Loại chuyện này liền sẽ không phát sóng trực tiếp, tiết mục tổ lung lay một chút màn ảnh, người xem liền sẽ cho rằng Lâm Mị là đang ngủ. Ở cửa thôn nhìn thấy từ tiếu thời điểm, Lâm Mị nhịn không được, như thế nào sẽ muốn một lần nữa suy xét, không phải nói này chu phát sóng trực tiếp kết thúc trở về về sau ký hợp đồng sao. Từ tiếu cũng trầm khuôn mặt, việc này là bọn họ trước đổi ý, đạo lý đi lên nói là bọn họ chiếm không được chân, chính là không thêm hiệp ước chúng ta cũng vô pháp nói rõ lý lẽ đi. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhấp môi nói, ta bên này được đến tin tức, là bọn họ quản lý tầng cảm thấy ngươi hiện tại cùng ứng vãn ở nông thôn tiến hành phát sóng trực tiếp, không phù hợp bọn họ cảm nhận chung cao lớn thượng hình tượng yêu cầu, sợ làm cho khách hàng bán ngược, cho nên quyết định đẩy ngươi. Lâm mị trận mắt há hốc mồm, còn không cho phép nhân thể nghiệm sinh sống. Từ thiếu nay bọn họ muốn kỳ thị, còn có thể đánh bọn họ sao? Nàng thở dài. Ta sớm nên nghĩ vậy sẽ đối với người đại ngôn sinh ra ảnh hưởng, không nghĩ tới. Động tác quá nhanh. Lúc này mới phát sóng trực tiếp ngày thứ ba, một cái đại ngôn liền không có. Mấu chốt là lần này còn không phải Diệp nghe hạ tay, ngược lại đẩy cho đối phương, cũng không biết Diệp nghe hiện tại có phải hay không đều phải cười hôn mê. Lâm mị cảm giác chính mình một trận nhiệt huyết dâng lên, nàng muốn hôn mê. chương 99 ta muốn ăn sừng heo chua ngọt. Đại ngôn đối với minh tinh ý nghĩa tới nói liền không giống nhau. Càng là khó được đại ngôn liền càng đại biểu địa vị, đặc biệt là ngành sản xuất nội cao xa đại ngôn, kia quả thực chính là môi cái minh tinh đoạt phá đầu đỉnh cấp tài nguyên. Cho dù là hoa hạ khu phân bổ đại ngôn, kia cũng đại biểu cho vô thượng vinh quang. Chỉ cần là cao xa, đại ngôn lúc sau, giá trị con người dâng lên, địa vị nước lên thì thuyền lên, đều là đếm không hết chỗ tốt. Lúc trước Lâm Mị cùng đối phương đều nói tới muốn thiêm hiệp ước nông nỗi, cái gì đều nói thỏa. Căn bản liền không nghĩ tới, đối phương còn có thể lấy cái này lý do phản bội. Chính là nếu là bị người khác đoạt đi Lâm Mị còn nghĩ đến thông, kết quả đối phương trực tiếp cho Diệp Nghe, kêu chính là hoàn toàn đối thủ một mất một còn, nhưng đem Lâm Mị trong lòng khí quá sức. Việc này là cá nhân đều bình ổn không xuống dưới. Thấy Lâm Mị kịch liệt cảm xúc dao động. Liên từ tiếu đều biết việc này không hào an ủi, chỉ có thể nói, ta thu được tin tức thời điểm bọn họ đã làm quyết định, xin lỗi. Lâm Mị xua xua tay, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Đối phương quyết định bỏ dùng, trừ phi là có thể ở tổng bộ nói chuyện được người, nếu không nói lại đại mặt đi cũng chưa dùng. Lâm Mị chỉ là không cam lòng thôi, nàng vì cái này tài nguyên cũng là trả giá không ít đại giới, liên quan đẩy vài cái có khả năng ảnh hưởng cái này đại ngôn mặt khác tài nguyên. Hiện tại lại không duyên cớ ném, liền bởi vì cái này có lẽ có lý do, đối phương hiện tại còn bàn bạc diệp nghề, tiêu nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Chính là, nuốt không giới lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng liên tính sau lưng có lâm ra, cũng một chút dùng đều không có, đối phương là cao sai nhãn hiệu, hoàn toàn không cần xem nàng lâm mị mặt mũi. Từ thiếu cùng nàng nói xong việc này, còn muốn đi xử lý việc này kế tiếp khả năng mang đến ảnh hưởng. Diệp nghe không duyên cớ được đại ngôn, còn không biết sẽ như thế nào phát thông bản thảo giống chết lâm mị. Lâm mị trở lại phòng về sau, sắc mặt là trói lọi khó coi. May hiện tại là nàng ngủ thời gian, cho nên không có tiến hành phát sóng trực tiếp, bằng không còn không gọi người xem xem minh bạch. Đại ngôn tiền không phải quan trọng, quan trọng là nàng còn muốn hôn cái mấy năm mới có thể công thành lưu thân, trên người đỉnh xa đại ngôn nhiều, đối nàng liền càng có chỗ lợi, nói cách khác hiện tại chặt đứt một cái tài nguyên lộ. Nàng hiện tại cũng không có khả năng quay ứng vãn, ai biết đại tập đoàn sẽ như vậy có chưa sắc ánh mắt xem người. Ứng vãn tỉnh lại thời điểm, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Liên tính lâm mị miễn cưỡng mang theo gương mặt tươi cười ứng phó hôm nay phát sóng trực tiếp, ứng vãn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng hôm nay tâm tình không tốt. Hơn nữa là phi thường không tốt cái loại này. Ngủ phía trước lâm mị vẫn là bình thường. Tỉnh lại lúc sau nàng sắc mặt liền thay đổi, hơn nữa lại ở phát sóng trực tiếp, đại khái là có cái gì ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ứng ban tâm tư chuyển thực mau, nàng bản thân đối với lâm mị sự tình là không chú ý, nghe vậy chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi tâm tình không tốt. Lâm mị kinh ngạc một chút, lập tức xả lên khỏe miệng cười, không, đương nhiên không có, có thể là không ngủ quá đủ đi. Nàng căn bản là không ngủ. Hiện tại người xem đang xem. Nàng sao có thể nói chính mình tâm tình không tốt, không hảo cũng muốn nghẹn ở trong lòng mặt. Nàng bộ dáng này không lừa được ứng vãn, ứng vãn nghị nghĩ, không hỏi lại, chỉ là hỏi nàng, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì. Nay vẫn là lần đầu tiên ứng vãn chủ động hỏi nàng muốn ăn cái gì, phải biết rằng mỗi ngày đều là ứng vãn chính mình nấu cơm, sau đó nàng đi theo ăn liền tính. ứng vãn nấu cơm ăn ngon làm cái gì đều được, nhưng đây là ứng vãn chủ động hỏi nàng. Lâm Mỹ có chút thụ sủng nhược kinh, tâm tình miễn cưỡng đi theo để ra điểm, lắp bắp nói, ta, ta muốn ăn sườn heo chua ngọt, chứ một trăm ngươi ném một cái đại ngôn. Nàng thích nhất ăn chính là sườn heo chua ngọt. Tới như vậy mấy ngày ứng bán cũng chưa làm qua, nàng đương nhiên cũng sẽ không để. Ứng bán nghe xong, không có do dự liền đồng ý, có thể. Lâm Mị tức khắc vui vẻ chút. Khán giả hiện tại đã thói quen các nàng nhảm chán. Nhưng mỗi lần nhìn đến ứng vãn làm ăn đều là thở ngắn than dài. Làn đạ. Khác không nói mỗi mỗi nấu cơm là thật sự ăn ngon. Mỗi lần thấy nàng xuống bếp cảm giác nàng đều có thể đem mị thực làm ra cái đa dạng. Là thật sự ăn ngon đi. Xem kia quá trình đều không thể khó ăn. Hơn nữa lâm mị mắt thường có thể thấy được béo. Nói vậy chúng ta mị mị như vậy thon thả, nơi nào béo. Thân là một cái nữ minh tinh quản lý dáng người tự chủ kém như vậy, sách. Lâm mị thoạt nhìn chính là tâm tình không hảo ai, không ngủ đủ. Ứng vãn không có chủ động đi điều tra lâm mị tâm tình không tốt sự tình, nhưng nàng thực mau sẽ biết lâm mị vì cái gì tâm tình không hảo. Đó chính là ở buổi tối thời gian đoạn, mau hạ bá thời điểm diệp nghe bên kia truyền đến một cái nổ mạnh tin tức. Nàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm nhận được điện thoại, đương nhiên là che che giấu giấu không có nói ra, thẳng đến mau buổi tối, nàng một bộ thực kinh hỷ biểu tình công bố chính mình nhận được tin vui. Ta lại nhận được một cái đại ngôn, là gian, à, hiện tại còn không thể nói, nhưng là đã xác định, ta hảo vui vẻ. Nàng kêu một bộ cao hứng không được bộ dáng tuy rằng ở nào đó người trong mắt thoạt nhìn thực làm làm, nhưng nàng chưa nói xong nói vẫn là lộ ra một cái tin tức. Dắn nhắn hiệu, là hoa anh đảo quốc hiện giờ cao xa, bọn họ kỳ hạ trước mắt liền một khoản dung dịch săn ra đang tìm tìm hóa hạ khu người phát ngôn, theo lý thuyết chuyện này là không thể công bố. Nhưng Diệp Nghe như vậy công bố ra tới, hiển nhiên là nhãn hiệu bên kia đã xác định, hơn nữa biết nàng đang ở phát sóng trực tiếp, không ngại nàng hiện tại liền ở để lộ ra tới. Nhưng cái này nhãn hiệu trước đây truyền hoa hạ khu người phát ngôn vẫn luôn chính là Lâm Mị. Như thế nào, biến thành Diệp Nghe? Liên tưởng đến giữa chưa phát sóng trực tiếp khi có người nói Lâm Mị thoạt nhìn sắc mặt không tốt, mọi người này một chú nào còn xuyến không ra vấn đề. Cảm tình là đại ngôn bị đòi ra. Nga đoạt tự nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc phía trước liền không có chính thức quan tuyên quá, đó chính là ai đều có bản lĩnh bắt được, như thế nào có thể nói là đoạt đâu Nhưng là cái này đề tại nhưng bị Diệp Nghê fans tìm được rồi công kích Lâm Mỹ đột phá khẩu. Úc Nha thật là cười chết cá nhân, phía trước không phải vẫn luôn chuyển là mộ họ Lâm Mỹ nhân sao. Như thế nào liền biến thành nhà của chúng ta nghe nghe. Có nhiệt độ liền không có, hiện tại bị nhãn hiệu và mặt thật tốt cười. Luôn có những người này à, mặt xo so chậu rửa mặt đại, có cái gì không hảo cỏ cao xa nhiệt độ, cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng. Nhãn hiệu tự mình gọi điện thoại tới, còn biết là ở phát sóng trực tiếp, xem ra là cũng không để ý bị công khai, khó trách lâm mỹ giữa chưa thời điểm sắc mặt như vậy khó coi. Bản thân liền không phải thuộc về nàng đồ vật, dựa vào cái gì tâm tình không hảo a Ứng văn ăn qua cơm chiều thời điểm nhàn dối không có việc gì, bởi vì việc này thượng hót xệ ớt. Một xoát liền soát tới rồi. Nàng nhìn thoáng qua ở phòng khách ngồi phát ngốc lâm mị, cuối cùng đã biết nàng giữa chưa vì cái gì biểu tình không tốt. Nguyên lai like là đại ngôn ném. Ứng bán cũng không hiểu biết giới giải trí này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng nàng nháy mắt là có thể trải vớt rõ ràng. Nếu là nhãn hiệu trước lựa chọn diệp nghề, lâm mị khẳng định sẽ không sinh khí, 8 phần là nhãn hiệu trước đó liên hệ quá lâm mị kết quả hiện tại đổi ý. Nghĩ vậy, hiện tại đã kết thúc phát sóng trực tiếp Ứng bán cũng không để ý trực tiếp hỏi nàng, ngươi là ném một cái đại ngôn. Lâm mị thân hình chấn động. chương 101 vì đọc sách mới có thể như vậy mà đi. Chính mình sinh khí là một chuyện, hiện tại bị mội mội đã biết lại là một chuyện khác. Nàng xua xua tay, chỉ nói, ngươi không hiểu. Nay cũng không phải là ném không ném đại ngôn đơn giản như vậy. Nàng không thể làm ứng bán biết này trong đó còn đề cập đến nàng. Ta thật là không hiểu. Nàng căn bản là không chú ý giới giải trí sự tình, tự nhiên chưa nói tới đã hiểu, chỉ là nói, cái này đại ngôn đối với người mà nói rất quan trọng sao. Cũng không phải quan trọng không quan trọng vấn đề. Lâm mị cắn cắn môi, bản thân trong lòng liền có chút hủy khuất, này vừa hỏi vẫn là nhịn không được nói, ta vì cái này đại nguồn cũng đẩy không ít tài nguyên, ít nhất là nắm chắc sự tình, bằng không ta làm sao làm như vậy. Ta chỉ là không nghĩ tới đến cái này mấu chốt thượng đối phương còn có thể đổi ý. Bọn họ loại này đại tập đoàn rõ ràng nên nhất chú trọng danh dự, chỉ là ta như thế nào hảo thuyết. Năng cũng chỉ là cái minh tinh, căn bản lấy đối phương không thể nề hạ. Đổi ở trên thương trường đây là cơ bản danh dự vấn đề, hiện tại đối phương tìm cái lấy cơ không ấn lẽ thường tới, nhiều nhất là miệng khiển trách một chút, lâm mị cũng không bản lĩnh cùng đối phương trực tiếp giang thượng. Hiện tại đã không có phát sóng trực tiếp, Lâm Mị trong lòng thả lỏng, đối ứng Bán nói chuyện liền không như vậy nhiều cố kỵ, bởi vì ứng Bán căn bản không hiểu giới giải trí sự tình. Đối với một vòng tròn người ngoài, liền không cần như vậy che giấu. Lâm Mị lại nhỏ giọng nói, bất quá những việc này cũng không thể tùy tiện nói ra đi, ta cho ngươi nói ngươi cũng đừng nói cho người khác. Ứng Bán khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta có thể nói cho ai? Lâm Mị sắc mặt đỏ một chút. Đảo không phải nói ngươi có thể nói cho ai đây là trong vòng mặt bất thành văn quy định, có một số việc là không thể nói ra đi ta ai nàng túi đầu ạo ngón tay tiêm, thở dài ta nói thật cho ngươi biết đi ta đối Lâm ra đã không có gì kỳ vọng ngươi không trở về Lâm ra hảo, ta tưởng chính là lại ở giới giải trí dốc sức làm mấy năm liền di dân nước ngoài không nghĩ trở về lại cùng Lâm ra dây dưa trải qua lâu như vậy ở chung, Nàng đối ứng ván tính nết có điều hiểu biết, nàng nguyện ý tín nhiệm ứng vãn cho nên liền đem những việc này cấp nói ra. Xuất ngoại Ứng ván chỉ là hơi hơi nhướng mày, xuất ngoại không thấy được sò quốc nội hảo. Lâm mị chỉ là hỏi nàng, ngươi ra quá quốc sao? Nàng là nghiêm túc dò hỏi, không phải mang theo mặt khác hương vị. Nàng đối ứng vạn buôn dĩ liền hiểu biết không nhiều lắm. Ứng ván gật đầu, ra quá. Trên cơ bản trước kia Nhật tử hơn phân nửa thời gian đều ở nước ngoài. Nước ngoài xác thật có nước ngoài chỗ tốt, rất nhiều đồ vật quốc nội trước kia còn theo không kịp, lúc trước quốc gia nguyện ý đưa nàng đi ra ngoài cũng là căn cứ vào cái này lý do. Kỳ thật mọi người đều sợ hãi nàng lưu tại nước ngoài không trở lại, nhưng còn hảo, nàng không chỉ có đã trở lại, còn vì hoa hạ hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển có không thể xóa nhòa công hiến thậm chí khiến cho toàn cầu tin tức khoa học kỹ thuật đều ở bay nhanh phát triển. Lâm Mị mở to hai mắt, ngươi ra quá quốc, vậy ngươi vì cái gì còn nguyện ý lưu tại này? Ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Ứng vãn dừng một chút, bởi vì qua đi quá mệt mỏi, cho nên hiện tại liền tưởng nghỉ ngơi, không phải nguyện ý hay không vấn đề. Thiên tài sẽ không mệt sao? Thiên tài đương nhiên cũng là sẽ mệt. Chỉ là mệt cũng bổ sung cho, hiện giờ sự tình lơi lỏng xuống dưới cho nàng nghỉ cũng chưa chắc không phải quốc gia ý tứ, nàng làm đã đủ nhiều, khẳng định muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Mị hiểu lầm ý tứ, không cấm lầm bầm nói, trước kia nhất định là ở nỗ lực đọc sách đi. Chính là vì nỗ lực đọc sách, còn có cần kiệm quản gia, mới có thể như vậy mệnh. Chương 102 có thể hay không khiến cho phản ứng dây chuyền? Ứng Vãn, có một số việc là không thể tùy tiện nói ra, tỉ như nói nghiên cứu sự tình, mà có một số việc Nàng hiện tại cùng Lâm Mị cũng hết chỗ chê tất yếu. Lâm Mị cảm thấy chính mình hiện tại cùng ứng văn rất quen thuộc, nhưng ứng văn tính tình vốn di chính là thiên quẳng cũng ẽ. Nàng không có khả năng nhìn thấy một người liền nói cho đối phương chính mình là làm gì đó. Hơn nữa ở nàng trong mắt, những cái đó sự tình đều là nhỏ bé, không có gì đáng giá lấy ra tới cố ý nói tất yếu. Nếu không nói như thế nào thiên tài đầu góc cùng người thường trước sau là có tranh lệnh. Người muốn nói như vậy cũng coi như là đi. Nàng trước kia cũng thật là ở nước ngoài đọc sách làm nghiên cứu, kém không xa lắm. Nàng đem đề tài xoay trở về, chỉ hỏi nói, ngươi tưởng rời đi lâm ra. Lâm mị cười khổ một tiếng, ngươi đều không muốn trở về, hướng chi là ta. Ta trước kia là không nghĩ thông suốt, hiện giờ càng nghĩ càng không đáng. Nàng thiếu lâm ra đơn giản chính là dư văn tư cấp này mệnh mà thôi, từ nhỏ lâm ra cho nàng, nàng mấy năm nay đại khái cũng còn không sai biệt lắm. Lâm ra đối nàng là không tồi, nhưng nàng sinh ra thời điểm trong nhà mỉ sởi kiện vừa vặn tốt lên, đối đãi nàng xa không có hiện giờ đối đãi Lâm Bảo Hy cùng Lâm Bảo Tuấn như vậy xa xỉ, Lâm Mị nói là cái gì cũng không thiếu, thiếu rồi lại rất nhiều. Nếu là trong nhà mặt chỉ có nàng một người nàng nghĩ đến không, lại cứ chính là nhiều Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy đối lập. Luôn có người ta nói nàng đã qua đủ hảo, nhưng mà có lựa chọn nói. Như thế nào liền biết nàng làm sao không muốn muốn đi cái loại này bình phàm bình thường gia đình. Chỉ cần có thể có cha mẹ con ái, so cái gì cũng tốt. Nghĩ vậy, lâm mị lại không cấm hỏi ứng vãn, vừa mới bắt đầu ta muốn cho ngươi trở về, ngươi không muốn trở về thời điểm, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta lúc ấy là thật sự vì ngươi hảo, trong nhà mặt tuy nói, có đệ đệ muội muội ở, nhưng là cũng bạc đãi không được ngươi, ngươi vào lâm ra có thể kiến thức đến rất nhiều đồ vật Ứng văn chỉ là ngoác mất môi, không có gì tất yếu, dư văn tư cùng lâm ra thủy vì cái gì vứt bỏ ta, ta so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì trọng nam khinh nữ mang đến tư tưởng, như vậy tương ứng tổn thất liền phải chính mình gánh vác. Ứng văn đối đãi người cùng sự tình đều phân tương đương rõ ràng cùng lanh khốc. Nghe thấy nàng thẳng trăng lâm ra người tên gọi, lâm mị sắc mặt có chút phức tạp, người như thế nào? Biết đến A. Vậy ngươi nửa tháng trước như thế nào sẽ đáp ứng ta tới lục cái này tiết ngủ? Ứng văn liếc nàng liếc mắt một cái, có lẽ xem ngươi quá đáng thương. Lâm mị. Không phải, muội muội vì sao như vậy chắc tâm. Nàng một cái mỗi ngày hốt bạc đại minh tình, nơi nào đáng thương, nơi nào đáng thương. Nhưng mà ứng văn lời này thật kêu nàng không biết như thế nào phản bác, nàng yên lặng rũ mắt, thật sự có vẻ có vài phần ý khuất. Ứng văn nói, đại ngôn ném liền ném đi. Một cái đại ngôn vấn đề cũng không lớn, ngươi danh khí cũng không thấp, không còn có mặt khác sao. Lâm mị cười khổ nói, ngươi không hiểu biết cái này vòng, không biết này đó cao xa đại ngôn nhiều khó bắt được, càng miễn bản đỉnh xa, mỗi một cái tài nguyên nếu là có chỗ trông kia đều là sở hữu trong vòng người đánh vỡ đầu đều tưởng bắt được, không ít người còn sẽ vì này cho nhau xuống tay, ngươi ở trên mạng nhìn đến những cái đó cái gọi là thông bản thảo cùng minh tinh hắc liêu. Trên cơ bản hoặc là là tự xào hoặc là chính là người đối diện thả ra, bất quá ngươi cũng nói rất đúng, ném liền. Ném đi, ta lại nghĩ như thế nào, vẫn là không làm nên chuyện gì. Sợ chính là bởi vì chuyện này sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Có một cái nhãn hiệu như vậy phản ứng, như vậy dư lại nhãn hiệu phương đâu? Trên người nàng còn có hai cái đại ngôn lập tức liền phải đến kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra đối phương là muốn tụ. Nhưng hiện tại ra việc này Nàng đều có điểm sờ không chuẩn chương 103 thích hợp đại ngôn Ứng vãn ở trong lòng mặt suy nghĩ sâu xa Xem ra đại ngôn đối lâm mị tới nói đích sắc rất quan trọng Nàng cũng không phải máu lạnh vô tình người Chỉ là ngày thường không dễ dàng người thời nay Hiện giờ cùng lâm mị ở chung mấy ngày Không thể nói có bao nhiêu hảo Nhưng cũng đối lâm mị ấn tượng không xấu Hùng chi các nàng trước sau là có huyết thống quan hệ ràng buộc tỉ muội Thấy lâm mị ủ rũ cụm đôi bộ dáng Ứng vãn khuyên đủ, sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ nhiều, xe đến trước núi át có đường, ngươi còn hỏa, mặt khác đều không phải vấn đề. Lâm mị dừng một chút, sau đó xả lên khỏe miệng cười cười, không biết vì cái gì, ngươi cùng ta hàn huyền, ta nhưng thật ra vui vẻ rất nhiều, kỳ thật đại nôn không có cũng không quan hệ, ngươi cùng ta trò chuyện, khá tốt. Ứng vãn cũng dừng một chút, phải không? Lâm mị nhìn về phía ứng vãn. Trên mặt nở rộ ra một mặt cười khổ nói ta nói chuyện thẳng ta thấy ngươi đệ nhất mặt liền cảm thấy ngươi hảo cao lánh đặc biệt cao lánh ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói chuyện thiếm, như thế nào đi tìm hiểu ngươi ta tuy rằng là ngươi tỷỉ nhưng ta cảm giác ở ngươi trước mặt ta ngược lại tương đối ấu chí Bở vì trong nhà mặt sự tình ta cảm thấy Lâm ra cũng thực xin lỗi ng không biết nên như thế nào đi bồi thường ngươi, hiện tại còn làm ngươi tới quên ta, Nhưng lòng ta bên trong rất cao hứng, thật sự. Nàng bên môi dơ lên tươi cười, tươi đẹp, lại hàm chứa một tia chua sót. Ứng văn thanh triệt sáng trong con ngươi nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, đi nghỉ ngơi đi. Lâm mị gật gật đầu, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói tới nói lui, nàng đã trải qua sự tình hôm nay, hiện tại còn bị diệp nghe giấm một chân, có thể ngủ được mới có quỷ. Ứng văn ở chính mình trong phòng, chầm tư trong chốc lát, gọi điện thoại cấp bạch ngai. Bạch Nhai hiện tại còn ở vùi đầu công tác, thấy điện báo khi sắc mặt có điểm hiếm lạ, ta thiên á đây là xuất hiện cái gì kỳ tích sao, chu bái bì cư nhiên gọi điện thoại tới an ủi một chút sức lao động. Ứng vãn không ngại hắn vui đùa lời nói, cũng không cùng hắn vô nghĩa, chỉ là trầm tư nói, chúng ta tập đoàn gần nhất kỳ hạ có cái gì nghiệp vụ thiếu người phát ngôn sao. Bạch Nhai đôi mắt níu lại, ngoan ngoãn, đây chính là cái đến không được tín hiệu. Bạch Nhoai cả ngày trừ bỏ công tác chính là treo phát sóng trực tiếp xem buộc, hắn còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước buộc nói mặc kệ lâm ra người, hiện tại như thế nào bắt đầu quản khởi chính mình tỉ tỉ. Hắn hắc hắc cười một tiếng, lại khu khu, à, ta thượng đế, người cư nhiên chủ động hỏi đến tập đoàn sự tình, làm ta Khang Khang hôm nay là cái gì ngày lành Ứng vãn, đừng bẩn. Nghe thấy nàng thanh âm lạnh, Bạch Nhoai dầm dì một tiếng. Vẫn là thành thành thật thật nói, chúng ta tập đoàn kỳ hạ nghiệp vụ không ít, nhưng là đại bộ phận đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hiện giờ thích hợp cũng tất cả đều có người phát ngôn, nhân gia đương hảo hảo chúng ta tổng không thể trước tiên giải ước. Ngươi nếu là muốn vì ngươi tỉ chuyện đó suy xét, chi bằng từ hợp tác thương vào tay, ai không muốn bán ngươi mặt mũi. Nhãn hiệu hàng xa xỉ chúng ta không có hợp tác, nhưng ngươi là đại khách hàng, điểm này nhiều dễ dàng thương lượng. Đào không đến mức. Ứng vãn trầm tư một chút, cũng không giấu giếm chính mình ý đồ, ngươi có hay không để cử, thích hợp. Bạch ngai minh bạch tướng vãn ý tứ, lập tức nói, ngươi yên tâm đi, việc này ta đi thu phục ngày mai buổi sáng liền cho ngươi hồi phục Ứng vãn, có thể, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Bạch ngai, ta có thể hay không sớm một chút nghỉ ngơi ngơi trong lòng không có điểm bức số có phải hay không. Hắn cắt đứt điện thoại, trên mặt vẫn là căm giận đây là địa chủ A. Trương 104 đại chế tác nữ nhất hào tìm tới môn tới. Ứng ban sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Bạch Nhai đã làm người loát thanh gần nhất trong nghề thích hợp sản phẩm sở yêu cầu người phát ngôn. Không chút nào khoa trương nói kia quả thực chính là bãi ở ứng ban trước mặt làm nàng chọn lửa cấp Lâm Mị Nhãn hiệu hàng xa xỉ cũng muốn chú ý hợp tác, hình tượng người phát ngôn cũng muốn chú ý một cái bài mặt. Lâm Mị hiện giờ nhân khí là có, tác phẩm tiêu biểu cũng có một chút. Đảm đương nổi một cái tiểu hoa đán tên tuổi, nhưng mà giới thời trang tài nguyên cũng không phải cực kỳ hảo. Lâm ra ở sau lưng cũng không có ra nhiều ít lực. Đối với đỉnh xa nhãn hiệu tới nói, Lâm Mị căn bản không phải đầu tuyển. Nhãn hiệu lựa chọn một cái người phát ngôn, đầu tiên còn muốn suy xét chính là người phát ngôn hình tượng vấn đề, cũng muốn đối khách hàng phụ trách. Đỉnh xa nhãn hiệu chỉ có như vậy mấy cái, có liên quan không thâm, vãn đẳng tập đoàn cùng đối phương chỉ có mua bán quan hệ, Tạm thời không có nhiều ít hợp tác quan hệ, ban ơn lấy lòng không quá đăng giá. Bạch Nhoai chọn mấy cái thích hợp cao xa, còn thuận tiện cấp lâm mị vất tới rồi một bộ đại chế tác nữ chính. Này tin tức nếu là tuân ra đi còn không được đem diệp nghe khí đương trưởng thăng thiên. Đối phương tuy rằng không biết vãn đẳng tập đoàn muốn tắt ai, kia tác ai đều được. Đây chính là vãn Đằng A. Bạch Nhoai cũng điều tra quá lâm mị, cũng là cái quá khổ nhật tử, tuy rằng bột trướng mắt lâm ra. Nhưng nàng là cái ngoại lệ, hiện giờ bái bột lập tức liền phải một bước lên trời, Ngọc Không lăng đang lâm mị còn cái gì cũng không biết. Sáng sớm tỉnh lại khi, nàng tối hôm qua ngủ đến vãn, nhưng dùng ứng Vãn mắt sương, nàng đôi mắt cư nhiên một chút sự tỉnh đều không có. Nàng không khỏi có chút hoài nghi khởi ứng Vãn dùng đồ vật công hiệu, sáng sớm lên liền hỏi nàng này sản phẩm rốt cuộc là ở đâu làm cho, có hay không dư thừa bán. Ứng Vãn, ngươi nếu là yêu cầu nói Phải đợi một đoạn thời gian. Nàng dùng tất cả đều là tính chất đặc biệt, muốn chắc thân thể số liệu cùng làn da số liệu, đều là căn cư mỗi người thể chất bất đồng điều phối mỹ phẩm dưỡng da. Lâm Mị nếu là muốn dùng, tự nhiên cũng muốn chắc này đó số liệu. Lâm Mị tạm thời không biết, nàng chỉ cho rằng ứng vãn nói chế tác xương cuối mùa muốn một đoạn thời gian, đương nhiên là cười hì hì đồng ý. Chỉ là ứng vãn làm cơm sáng thời điểm, còn bất thời giờ hỏi nàng, thích diễn bị sao? Lâm Mỹ dừng một chút, sau đó nói, thích A đừng nhìn thấy. Nàng kỹ thuật diễn không phải tuyệt đỉnh hảo, nhìn còn có chút linh khí, đối lập hiện giờ vòng một mảnh tân nhân thảm không nỡ nhìn chạm vốn tới xem, nàng đều tính tốt. Nhìn xem cách vách dịp nghề, mỗi lần diễn kịch trừ bỏ trừng mắt hạt trâu cái gì đều không biết, cũng không trách nói cường phủng sỉ nụ. Ứng vãn, có thể. Nàng nói những lời này Lâm Mị chỉ cho rằng nàng là tùy tiện hỏi. Quan tâm quan tâm tỷ tỷ hưng thu yêu thích nhiều bình thường, hướng chi tỷ tỷ là cái minh tinh. Kết quả chẳng được bao lâu, Tư Tiếu liền nhận được một chiếc điện thoại. Ngài Hảo, xin hỏi là Lâm Mị người đại diện từ Tiếu sao? Tư Tiếu nói, là, Ngài Hảo, có chuyện gì sao? Đối phương là cái ôn nhu điểm mỹ giọng nữ, Ngươi Hảo, ta bên này là thế gian nhân sản xuất phương, chúng ta tưởng mời Lâm Mị tiểu thư biểu diễn chúng ta nữ nhất Hảo nhan lang một góc. Không biết lâm mị tiểu thư đương kỳ trống không sao? Thế gian nhân? Từ thiếu vừa định theo bản năng do hỏi, đồng nhiên giống như là điện giật giống nhau, ngây ngẩn cả người, tiếng nói đều cao tám độ. Thế gian nhân? Là nàng xuất hiện ảo rất sao? Nay không phải gần nhất quốc nội được xưng mạnh nhất chế tác đội hình tảng lớn sao? Như thế nào liền tìm đến lâm mị? Lấy lâm mị tư lịch, liền tính là muốn đi kịch bên trong mua nước tương đều quá sức. Tử tiếu gần nhất đều suy nghĩ muốn hay không tranh thủ một cái nhân vật, còn muốn tìm quan hệ đâu, này như thế nào đột nhiên nhất hào nhân vật liền tìm tới cửa tới. chương 105 tin tức tốt, từ thiếu một cái nháy mắt liền có 5-6 loại ý tưởng, thiếu chút nữa còn tưởng rằng đối phương là kẻ lừa đảo. Thẳng đến đối phương phát tới hẹ chặt, hơn nữa hẹ chặt về sau nói chuyện, đối phương còn có này bộ kịch lập hồ sơ chờ các loại tin tức, tử tiếu mới xác nhận trước mắt cũng không phải ảo giác. Nữ nhất hào A. Còn không phải nói thử kính, trực tiếp liền hỏi Lâm Mị có hay không đương kỳ, từ thiếu này khẳng định không ốc, lập tức liền cấp ứng. Chẳng sợ chính là không đương kỳ đều phải không ra đương kỳ. Thế gian nhân là quốc nội truyền ra nổi bật đại chế tác, chủ yếu là đạo diễn là một vị đã từng quốc dân đại đạo, đã từng ở trước thế kỷ sáng tạo hoa hạ mạnh nhất phòng bán vé kỷ lục, hiện giờ đã mười mấy năm không có trục hiến. Lần thứ hai rời núi chính là cùng nổi danh đại biên kịch hợp tác rồi này bộ thế gian nhân, đầu tư người đúng là hiện tại toàn cầu đều nổi bật chính kính vãn đẳng tập đoàn. Vãn đẳng tập đoàn cũng không chủ doanh giới giải trí nghiệp vụ, đây cũng là lần đầu tiên đầu tư, mấu chốt là người ta có cái đặc tính, đặc có tiền. Thỉnh đội hình đạo diễn thỉnh biên kịch thỉnh đặc hiệu đoàn đội cũng chưa nương tay, trước mắt diễn viên danh sách còn không có ra tới đâu. Tuân ra một đám hợp tác tương quan phương tất cả đều là thế giới chứ danh công ty, không có một cái rơi xuống, đủ để tỏ rõ vãn đẳng tiến quân điện ảnh nghiệp dã tâm bừng bừng. Bộ phim này tục truyền đã lập hồ sơ, diễn viên danh sách sàng chọn liền tại đây mấy tháng trong vòng, từ thiếu tưởng cực kỳ cấp Lâm Mị vớt một cái nhân vật, kết quả hiện tại bánh có nhân trực tiếp tạp trên đầu, từ thiếu trực tiếp hôn mê. Nàng giám ứng cũng là có năm chắc, Lâm Mị kỹ thuật diễn cũng không kém. Chỉ là hiện tại nóng nảy xã hội hạ theo đuổi mau vào độ, rất nhiều đồ vật đều là đẩy nhanh tốc độ ra tới. Diễn viên làm sao có thời giờ tỉ mỉ mài rua kỹ thuật diễn. Nhưng cái này chế tắc cũng không giống nhau, Lâm Mị bị ném ở như vậy đoàn đội bên trong, tưởng không nỗ lực đều không được. Nàng đáp ứng hạ thời điểm, được đến đối phương hứa hẹn chờ Lâm Mị cái này cuối tuần phát xong trực tiếp sau khi kết thúc liền tiến hành ký hợp đồng ước định, liền đạo diễn cùng giám chế chờ hẹ chặt nàng đều thêm thượng. Lập tức kích động tay đều đang run rẩy Nàng kích động biểu tình hoàn toàn che giấu không được Liền nữ đạo diễn đều tò mò nhìn lại đây Đây là gặp gỡ cái gì chuyện tốt Nay khẳng định là chuyện tốt Từ tiếu vị này người đại diện tốt xấu hỉ nộ không thế nào biểu hiện ra ngoài Ngày hôm qua dịp nghe lâm thời tiết hồ chuyện đó lâm mị đều bị khí không nhẹ Từ tiếu cũng không có gì sắc mặt tốt Hôm nay buổi sáng lại một chút kích động thành như vậy Này đến là bao lớn chuyện tốt nên sẽ không dần nhãn hiệu hối hận, trực tiếp đem toàn cầu người phát ngôn cấp lâm mị. Từ tiếu vội vàng xua tay, tạm thời không thể nói, thật là thiên đại tin tức tốt, ta phải chạy nhanh nói cho mị mị đi. Nữ đạo diễn các nàng trong lòng càng thêm tò mò. Ngày hôm qua ném đại ngôn, hôm nay liền cao hứng thành như vậy, là cái gì thiên đại tin tức tốt? Trong lòng mọi người mặt đều cảm giác con kiến cào ngứa dường như, có chút dao động. Hiện tại buổi sáng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tư tiếu đang nói sự tình thời điểm cùng đối phương nói chuyện không ít thời gian, chủ yếu là xác định hành trình cùng quay chụp thời gian an bài, giờ phút này đi tìm lâm mị thời điểm, kích động trái tim đều ở phanh phanh phanh ngẻ. Đối phương cấp thù lao đóng phim cũng không thua kém lâm mị ngày thường giá trị con người, nhưng như vậy phiến tử, tự hạ giá trị con người đều là vinh hạnh, đối phương còn nguyện ý cấp tương đồng thù lao, đây là sông cái gì hảo vận Cũng chính là nghĩ vậy, tư tiếu đột nhiên ý thức được cái gì, Nào có vô duyên vô cớ hảo vận, chẳng lẽ là, lâm mị làm cái gì? Nhưng nàng này ngốc tử vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp, nàng có thể làm cái gì? Nhìn thấy lâm mị thời điểm, nàng thu được tin tức, đã đem thai nghe hái được, màn ảnh cũng nhắm ngay bên cạnh xem chuyện tranh thư ứng vãn, lâm mị liền có chút nghi hoặc nhìn về phía tư tiếu, tiếu tỉ, làm sao vậy? chương 106 không có khả năng, ta không có. Tư tiếu nắm nàng cánh tay nhỏ rộng cũng che giấu không được kích động. Ngươi đây là ném hạt mẹ nhặt dưa hâu à, ngươi có biết hay không có nào bộ phiến tử tới tìm ta? Lâm mị có chút mờ mịt, nào một bộ. Có thể làm từ tiếu đều kích động thành như vậy, nhìn dáng vẻ không phải đơn giản phiến tử. Lâm mị thử thăm dò nói, là ta vẫn luôn tưởng kìa bộ phim thần tượng. Đại nhiệt phim thần tượng, nhân khí hỏa bạo, nàng nếu là nhận được nữ nhất hào tất nhiên lại có một cái lưu lượng điểm. Từ tiếu nói, không phải. So với kia còn hảo, ngươi không phải biết thế gian nhân bộ điện ảnh này sao? Ngươi thích nhất đạo diễn Mao Thư Phong A. Lâm Mỹ hít hà một hơi, thiếu chút nữa hét lên, ta thiên A Mao Thư Phong, ta thần tượng A, là hắn điện ảnh thế gian nhân, ngươi đã thông quan hệ cho ta vớt đến một cái nữ vai phụ. Nhỏ giọng điểm nhỏ giọng điểm. Từ tiêu vẫn là sợ nàng kích động thanh âm quá lớn cấp ứng vãn kia thai nghe thu được âm, đến lúc đó đã bị tuân ra tới, đó chính là thai họa Nàng nhịn không được cười nói, nơi nào là vai phụ, nhân ra trực tiếp tìm được rồi ngươi, làm ngươi diễn nữ nhất hảo. Lâm mị mộ bức, nàng phản phất nghe được cảm giác, nữ nhất hảo. Từ tiếu, đúng vậy, chính là nữ nhất hảo. Lâm mị một chút liền cười, giống như là từ tiếu ở đầu nàng giống nhau, ngươi vui đùa cái gì vậy, ta nào có tư cách đi diễn nữ nhất hảo. Nay đảo không phải tự coi nhẹ mình, nàng đều không phải điện ảnh ra. Nghe nói kia mấy cái chứ danh quốc tế nữ tinh đều ra tâm bừng bừng nóng trong này bộ diễn, lớn như vậy một bộ chế tắc đánh cái nước tương đều phải cảm ơn trời đất, nữ nhất hào càng là tưởng đều không cần tưởng. Nàng dưng một chút, lại nói, ta biết ngày hôm qua ném đại ngôn ta tâm tình không tốt, ngươi đảo không cần dùng những việc này tới đầu ta vui vẻ. Từ tiếu nói thẳng, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Ta muốn không thu đến tin tức, ta dám cùng ngươi khai loại này vui vừa. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng sở hữu tư liệu ta cũng nhìn, kịch bản đối phương đều trước tiên chia ta, làm ngươi cái này cuối tuần phát sóng trực tiếp kết thúc liền đi thêm hiệp ước. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi ngầm đà thông nào điều quan hệ tuyến, lớn như vậy hảo vận khí như thế nào liền tìm đến ngươi? Lâm Mị bị chấn trụ. Ngươi nói thật. Tư tiếu, so chân châu thật đúng là, ngươi nếu không tin, chờ lát nữa ta đem đối phương tư liệu cho ngươi xem một lần. Lâm mị sợ ngây người, chẳng lẽ là lâm gia cho ta? Từ tiếu cười nhạo một tiếng, ngươi điên rồi đi ngươi, ngươi ba mẹ phải có loại này năng lực ngươi còn có thể như vậy. Thế gian nhân lớn nhất nhà đầu tư chính là vãn đằng A. Tuy nói tới cũng không phải vãn đằng phương diện người, nhưng đối phương lời nói bên trong đã ẩn ẩn lộ ra, chỉ vãn đằng bên kia ái mộ lâm mị. Lâm mị thực mau cũng phản ứng lại đây tuyệt đối không phải lâm gia làm được sự tình, nhưng nàng không giống từ tiếu. Nàng là bị khiếp sợ không thể tin được, sao có thể? Sao có thể liền đến phiên ta? Ngươi xác định không phải nữ nhất hào nhân vật thử kính, mà là trực tiếp làm ta diễn sao? Đương nhiên A. Ta nếu không xác định ta còn có thể tới cấp ngươi khai loại này vui đùa Từ thiếu ngữ khí thập phần kích động, nhà của chúng ta mị mị xuất đầu A. Ngươi nếu là tranh đua, bộ phim này ngươi tuyệt đối không thể làm tạm, trở về về sau, chạy nhanh cho ta bối kịch bản luyện lời kịch. Tuyệt không có thể mất mặt. Lâm mị còn khiếp sợ với chính mình hảo vật khí. Nhưng. Nhưng như thế nào sẽ cho ta à? Từ tiếu. Ta cũng không rõ lắm. Ta trước mắt đều còn không có hành động. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không cùng ai đáp thượng tuyến. Lâm mị lắc đầu. Không có khả năng. Ta không có. chương 107 tiếp cận suy đoán. Nàng phải có nảy năng lực còn sẽ ném đại ngôn sao. Nhưng như vậy tính lên một bộ siêu cấp chế tác đại điện ảnh, xác thật so một cái phân bộ đại ngôn hảo. Từ Tiếu không nghĩ đem sự tình hướng hư phương diện tưởng, nhiều năm như vậy Lâm Mị ở trong vòng mặt có chịu không, nói hư không xấu, Lâm ra không giúp đỡ quá gấp cái gì, nhưng là Lâm Mị dựa vào Lâm ra quan hệ cũng cự tuyệt rất nhiều không đàng hoàng, tài nguyên không nói đỉnh hảo, cũng coi như là dựa vào người một nhà khí xuất đầu, chỉ là quan hệ xưa nay chính là nàng nhược hạ. Nếu không phải nhân khí hảo, rất nhiều hảo tài nguyên là không tới phiên nàng. Cái này tài nguyên thật sự là địa vị quá lớn, chỉ bằng vào công ty quản lý cũng là không bản lĩnh bắt lấy, ai đương nữ chính, kêu hoàn toàn chính là vãn đằng. Vãn đằng làm chủ. Từ tiếu chấp chấp mắt, nàng thực xác định lâm mị không quen biết cái gì vãn đằng tập đoàn người. Cho dù có cái gì ngầm tuyến, nàng cái này người đại diện mỗi ngày đi theo bên người nàng, còn có thể không rõ ràng làm sao. Từ tiếu lần thứ hai hỏi một lần, Ngươi có nhận thức hay không vãn đẳng tập đoàn người? Vẫn là cao quản kia một cái mặt. Lâm mị, ta muốn nhận thức này, tiết mục ta đều có thể không ghi lại. Từ thiếu đảo cũng là. Bất kỳ nhiên, từ thiếu đột nhiên nghĩ tới lúc trước tiết mục phát sóng ngày đầu tiên, cái kia cấp lâm mị đánh thưởng 3.000 vạn thổ hào. Nàng tìm rất nhiều quan hệ đi tìm hiểu đối phương thân phận, đều không có được đến một chút tin tức. Từ thiếu hiện tại cảm giác chính mình trong đầu có mấy đoàn chỉ gai. Loạn thành một đoàn, rồi lại ẩn ẩn hàm chứa một cái quy luật. Nàng nhìn đến Lâm Mị hiện tại bị tin tức tốt chấn mau mất đi lý trí, vội vàng đẩy nàng trở về tiếp tục lục tiết mục. Ngươi cùng ứng bán tâm sự thiên, không thể lao ở màn ảnh bên ngoài không quay về. Nếu là thật sự nhàm chán thượng phòng phát sóng trực tiếp cùng người xem hố động hố động, ngươi không thể lao không hố động. Này tin tức ngàn vạn muốn gạt, kia mấy cái nhìn chầm chầm này bộ diễn nữ tinh nếu là biết người tiếp nữ chính. Sợ là sẽ sống xé ngươi Lâm Mỹ đương nhiên biết đúng mực, vội vàng gật gật đầu. Từ tiếu liền ở bên cạnh, bất kỳ nhiên liền thấy đắm chìm ở chuyện tranh thư trong thế giới ứng vãn. Tự hồn là cảm ứng được từ tiếu ánh mắt, ứng vãn chậm rãi ngởng đầu lên, thanh lanh ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua từ tiếu, từ tiếu cảm giác trên người có điểm lạnh. Nàng run run, chật nhớ tới ngày hôm qua thấy chuyển phát nhanh viên. Hán tuyệt đối không phải chuyển phát nhanh viên, nam nhân kia thân phận không đơn giản, từ tiếu rất rõ ràng. Đối phương là cho ứng vãn tặng đồ. Còn có kia mấy cái không thể hiểu được đều ngụy trang thành chuyển phát nhanh viên người. Là cho ứng vãn đưa. Một đạo tiếng sấm bỗng nhiên từ từ tiếu trong đầu hiện lên, nàng không cấm một ngụm cắn được chính mình đầu lưỡi. Nên sẽ không, tiết mục phát sóng ngày đầu tiên, đánh thưởng người kia liền không phải hướng về phía lâm mị, mà là hướng về phía ứng vãn. Hơn nữa rất có khả năng chính là xuất hiện nam nhân kia. Lâm Mỹ căn bản không có con đường cùng vãn đằng đáp thượng tuyến, nàng cũng thập phần rõ ràng, như vậy đại chế tác trọn ngàn trọn vạn đều không thể cấp một cái không một chút tác dụng nữ tinh, vẫn là không có quan hệ vong cái loại này, trừ phi là có người xem ở nàng mặt mũi thượng. Nàng Lâm Mị có cái gì mặt mũi yêu cầu cho người khác xem? Nếu người kia là hướng về phía ứng vãn tới đâu? Mang một khối mây trăm vạn biểu, toàn thân đều lộ ra cao quý xa cách khí chất, nam nhân kia đến không được. Lâm mị cái này muội mội tuy rằng ở tại nông thôn, nhưng đó là tiết mục tổ cùng từ tiếu bản nhân vào trước là chủ quan niệm, lần này, từ tiếu cũng cảm thấy không thích hợp. Ứng vãn dùng di động là hạn lượng bản, nàng nói là người khác đưa. Có người đưa liền đại biểu nàng tự thân đại khái là có người theo đuổi hoặc là có khó lường bằng hữu chương 108 lao sư ngươi lúc trước mắng chúng ta thời điểm cũng không phải là như vậy. Cái này tuyến đều liền đi lên. Từ tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình là theo đuổi ứng văn người, xem ở ứng văn mặt núi thượng, cấp lâm mị tài nguyên. Nếu là nam nhân kia nói, xem khởi cũng không có gì lạ. Tư luật cứ như vậy, trời dáng một cái tuyến, đem hắn cùng ứng văn cột vào cùng nhau. Cũng không thể quái từ tiếu này tư tưởng, tư luật xuất hiện quá kỳ quái, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được bất phàm, khẳng định sẽ có người có khác ý tưởng. Ứng văn quá an tĩnh, cũng thực sự làm người hiểu biết quá ít. Hiện tại từ tiếu một chút cảm thấy là tư luật cùng ứng vãn quan hệ bất phạm, hơn nữa tư luật đại khái suất là cùng vãn đẳng tập đoàn có quan hệ. Lần này từ tiếu cảm thấy chính mình đã biết khó lường sự tình, lập tức cảm thấy khiếp sợ không nói gì. Ứng vãn vô luận cùng tư luật là loại nào quan hệ, thoạt nhìn nàng đều không mệt. Hơn nữa đối phương cư nhiên hào phóng như vậy. Từ tiếu tức khắc ánh mắt phức tạp nhìn về phía ứng vãn, hiện tại Lâm Mị đã qua đi cùng nàng trò chuyện lên. Còn ở mân mê muốn hay không làm ứng vãn thượng phòng phát sóng trực tiếp đánh hạ tiếp đón. Ứng vãn đích sắc thật xinh đẹp, hơn nữa không giống người thường thanh thấu khí chất, làm người đã gặp qua là không quên được. Nàng tự thân này tính cách tướng bạo, thực dễ dàng hấp dẫn đến ưu tú người theo đuổi. Lần này rất nhiều chuyện đều có giải thích. Chỉ là, nàng sau lại mới có thể minh bạch, trước sau là tầm mắt hạn chế nàng sức tưởng tượng. Hello các bà bảo, thực xin lỗi hiện tại mới đi lên cùng các ngươi chào hỏi. Ái các ngươi nhà Lâm mị thượng phòng phát sóng trực tiếp, nũng nỉu cùng mọi người chào hỏi. Làn đạn nhìn đến lâm mị hiện trường buông xuống, trực tiếp cũng tạc. Tốt xấu là nhìn thấy chân nhân, lập tức làn đạn một mảnh phèn xoan hô. a á á á mị mị quá đẹp. Mị mị ta yêu ngươi. Mị mị mị sắc vô cương. Nhìn xem nhà ta bảo bảo này mặt, A đã chết, A đã chết. Ngao ngao ngao ngao mị mị ta không chỉ có muốn xem ngươi. Ta cũng phải nhìn muội muội, mau làm muội muội cùng chúng ta chào hỏi, muội muội quá nhưng. Lâm Mị ngươi béo ngươi biết không? Ngươi béo? Trong lòng có điểm bức số, ngươi chính là cái nữ minh tinh. Làm ngươi muội muội không cần cho ngươi làm như vậy thật tốt an, ngươi không sướng, ngươi muốn giảm béo. Có nói mấy câu Lâm Mị tâm tình hảo trang không nhìn thấy, duỗi tay thật cẩn thận lôi kéo ứng vạn ông tay háo, ứng vãn quay đầu tới, thấy Lâm Mị phát sóng trực tiếp màn ảnh, đạm cười nói: Các ngươi hảo. Muội muội hảo, muội muội ta có thể, muội muội ngươi thiếu không thiếu bạn trai? Muội muội đừng đem rối tính tạp quá chết, ngươi nếu là đối ta lão công có ý kiến, ta hiện tại liền có thể giết chết hắn. Muội muội quá ngoan, tỷ tỷ nói chuyện quá đà, muội muội nói chuyện bình tĩnh thành thục, mị mị ngươi học học. Ngao ngao ngao tỷ muội chính phú ta trước khái vì kính. Lão sư ta cũng ái ngươi, lão sư cầu xin ngươi lần sau luận văn không cần trực tiếp mắng, cấp cái đường sống. Cầu xin. Lao sư ngươi thay đổi, ngươi lúc trước mắng chúng ta thời điểm cũng không phải là như vậy. Không nghĩ tới ngươi cũng có buôn bán một ngày. Lao sư ta cho ngươi tỉ đại ngôn, ta có thể từ ngươi nơi này đi cái cửa sau sao, mỉm cười mặt. Làn đạn bên trong có mấy cái kêu lão sư chính là cái quỷ gì A Có mấy cái không thể hiểu được làn đạn cũng hôn tạp ở trong đó, chỉ là so với sợ bẻm liếm bình đại quân. Này mấy cái bình luận cơ hồ mền đến nhìn không tới còn soát bay nhanh nóng nỗi, cho nên cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Liên lâm mị chính mình cũng chưa thấy. Nàng bị rầm rạp làn đạn đã cái liền chính mình mặt đều mau thấy không rõ. Tại tuyến quan khán nhân số cũng liền điên cuồng bay lên. chương 109 thức đêm chết đột ngột. Trải qua mấy ngày nay bẻ xả, tiết mục này nhân khí càng ngày càng cao. Rất nhiều người mộ danh tiến đến. Số người ôn on online hiện tại trên cơ bản đều ở củng cố thẳng tắp bay lên. Lâm Mị hiện tại có 300 nhiều vạn, mau tiếp cận 400 vạn nông nỗi, có rất nhiều đều là thông qua hot search cập tiến vào xem. Đại ngôn sự tình vẫn là làm đại gia nổi lên hứng thú, sôi nổi sẽ bứt vừa lật. Nhất ca đương nhiên là khương Tuấn, Đỉnh Lưu không phải nói giỡn, hiện tại phát sóng trực tiếp nhân số vững bước đột phá 800 vạn, phòng trừng lại quá 1 2 ngày, phá ngàn vạn không phải sự. Phải biết rằng Đây là thật khi còn không có giả dối tại tuyến quan khán nhân số. Cơ hộ mỗi cái thời gian đoạn đều bảo trì nhiều như vậy, còn có như vậy nhiều người muốn đi làm muốn học tập, cũng chứng minh rồi tiết mục đích sắc càng ngày càng phát hỏa. Ứng văn thần sắc quặng cu e khuôn mặt, làm đông đảo làn đạn ngao ngao kêu to nói thẳng quá nhưng, quả thực đương đại mị thiêu nữ. Lâm mị cũng không bắt buộc ứng văn như thế nào buôn bán, cùng các fan hàn huyền trong chốc lát, hơn nữa tâm tình hảo, thấy nói chính mình béo. Nheo chính mình bên hông một chút thịt, còn nũng nịu lẩm bẩm một câu. muội muội nấu cơm ăn quá ngon, là thật sự ăn ngon. Không chế không được. Này không phải ngươi làm càn lý do. Thật tốt an. Ta cũng muốn ăn ngao ngao ngao ngao. muội muội khai cửa hàng sao? Khai cửa hàng ta chuẩn mua. Có phải hay không chuẩn bị khai TB cửa hàng? A a a a khai nhất định đi tiêu phí. Nói bậy, giáo thụ loại này thần tiên sao có thể sẽ nấu cơm? Ta là mới tới, ta muốn hỏi nàng vẫn luôn là như thế này sao? Không có khả năng, ta đây trước kia nhìn thấy chính là ai? Ai, thói đời ngày sau, lão sư bị bắt buồn bán. Lâm mị ngó thấy một câu lão sư, chỉ là sờ pẻm quá nhanh, nàng tưởng ở kêu chính mình, phép luôn là có kỳ kỳ quái quái tiểu nít nảm. Nàng không phản ứng, cười hì hì nói, thời gian không sai biệt lắm, ta đi giúp vãn vãn nội, tiếp theo trở lên tới cùng các ngươi liêu. Làn đạn lại là một trận bùng nổ, nàng hạ phát sóng trực tiếp, thở ra một hơi, phết hảo nhiệt tình. Làn đạn soát ta một chữ đều nhìn không thấy, ta lại ngượng ngùng nói. Làn đạn tức khắc một mảnh ha ha ha ha ha có phải hay không choáng váng ngươi hiện tại nói chuyện chúng ta nghe thấy. Ứng bạn thấy một ít làn đạn, đột nhiên hỏi nói, a đã chết là có ý tứ gì? Nàng chỉ là xem một chút bị bù, bình luận đều rất ít xem, một ít ý tứ đều không hiểu lắm chỉ cảm thấy xoát đã chết có phải hay không có điểm không tốt lắm. Lâm mị. Nàng ngày thường cùng fans hô động cũng dạo hơi bù, nhưng thật ra biết một ít ý tứ, chính là cho thấy thực thích người, thích đến bị người manh đã chết, chính là viết tắt, sau đó liền diện biến thành ý tứ này lạc, là, là các fan đối với ngươi biểu đạt yêu thích chi tình nói. Ứng vãn, nga. Nàng nhúng mày, lại cúi đầu xem chính mình chuyện tranh. Lan đạn đồng thời theo tiếng xoát nổi lên A V đã chết. Dầm dạp hoàn toàn đem màn hình cấp che lại người đều mau thấy không rõ Lâm Mị nóiươi ngày thường không thế nào lên mạng sao ứngă nhún nhú bay không quá có thời gian ngẫu nhiên nhìn xem tin tức. nhàn dỗ xuống dưới thời gian nàng đều tình nguyện nhiều làm điểm khoa học kỹ thuật nghiên cứu Lâm Mị cơ cơ thần Nga ta liền không được ta ngày thường không xuống dưới liền tưởng soát di động, di động thật tốt chơi ứngán gật gật đầu cũng không quan tâm điểm này, chỉ nói, Ngươi buổi tối muốn đi ngủ sớm một chút, ngươi này hai buổi tối đều đã khuya ngủ đi. Thức đêm đối thân thể không hảo đây là có khoa học chứng minh, giấc ngủ chất lượng không hảo có dễ dàng dẫn phát chết đột ngột nguy hiểm. Lâm Mị Ha <hảnh> ha ha ha ha ha ha ha ha ha thức đêm chết đột ngột, có nghe thấy không? Thật là đáng sợ, sợ tới mức ta quyết định suốt đêm. chương 110 xác định phải làm việc nhà nông, không phải chụp hòa báo. Khó được nhìn thấy ứng vãn như thế nghiêm trang. Lâm Mỹ ngoan ngoan gật đầu, ta đã biết, đêm nay liền đi ngủ sớm một chút. Chính là đã biết chính mình muốn biểu diễn thế gian nhân nữ nhất hào, nàng phòng trừng cũng sẽ hương phấn ngủ không yên. Ứng vãn lại không chút để ý bồi thêm một câu, rốt cuộc ngươi mỗi ngày định hảo đồng hồ báo thức kiên cường bỏ dậy ăn cơm sáng bộ ráng, sẽ làm ta sinh ra một loại không tốt ảo giác. Tổng cảm thấy Lâm Mị mau không được. Lâm Mị nàng sát mặt một chút liền đỏ, này không phải. Không dậy sớm liền không đến ăn. Làn đạn một chút minh bạch hướng văn ý tứ, thức khắc điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha ha ha khó trách mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời điểm cũng chưa nhìn thấy ăn cơm sáng, cảm tình là ăn đặc biệt sớm a Mội muội quá có khả năng quá cần lao, sớm như vậy liền lên làm cơm sáng, suốt ruột tỉ tỉ a ha, ha ha ha ha ha Buổi sáng vẫn là chính mình muội muội làm cơm sáng. Quả thức tuyệt. Đừng lung tung hắc. Mội mội nấu cơm làm sao vậy, nấu cơm thời điểm mị mị đều có hỗ trợ, hiện tại đều là nàng thu thập chén đua quét rắc những cái đó, nàng trước kia 10 ngón không dính dương xuân thủy, sẽ làm này đó đã không tồi, nói nữa mội mội nấu cơm ăn ngon như vậy, làm mị mị nấu cơm, sẽ trúng độc đi. Làn đạn mỗi ngày đều là bất đồng thái độ, làm ta có chút mở mịt. Cư nhiên cũng chưa người thảo luận đại ngôn sự tình, lâm mị không phải ném một cái đại ngôn. Liền như vậy làm Diệp nghe kiêu ngạo đắc ý. Lâm Mị hôm nay thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng, là có cái gì chuyện tốt. Lại bắt đầu lại bắt đầu, ý y gờ người lại tới nữa. Lâm Mị bị ứng vãn nói náo loạn cái đỏ thơ mặt, nỗ lực bảo đảm, về sau nhất định sớm một chút lên. Chỉ là trừ bỏ không khởi công thời điểm, ứng vãn 5 giờ rưỡi liền rời dường thời gian, đối nàng tới nói xác thật có điểm khó xử người. Ứng vãn người tùy tiện đi. Có nghe hay không ở nàng cá nhân, nàng cũng không cưỡng bách người khác làm chuyện gì. Nàng bối một cái giỏ che một bộ chuẩn bị muốn ra cửa tư thế, lâm mị thấy, lập tức hỏi, ngươi đi đâu à? Ứng vãn, ta đi thải điểm đồ vật. Lâm mị nói, ta và ngươi cùng đi. Ứng vãn, ngươi liền ở nhà đi, trên núi tình hình giao thông không tốt, ngươi đi sẽ liên lụy ta. Lâm mị, vì cái gì như vậy trắng ra? Tâm đều nát. Ứng vãn trực tiếp cóng lên giỏ tre liền đi rồi. Nàng ăn mặc tươi mát quả quýt đồ án áo sơ mi, ăn mặc quần jean, chắc viên đầu, một bộ tươi mát tố lệ bộ dáng một chút đều nhìn không ra một chút trong núi thổ ý, bối cái giỏ tre đều như là ở quay chủ hòa báo. Người bình thường rất khó tin tưởng nàng thật sự làm việc nhà nông, nhưng trải qua như vậy mấy ngày, bọn họ đều tin. Lâm mỹ mắt trông mong nhìn ứng vãn đi trước, có cái nhiếp ảnh ra đi theo ứng vãn mặt sau. Chỉ là mới ra thôn, ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân đã đứng ở giao lộ, thấy ứng vãn thời điểm, sau lưng nhiếp ảnh ra đều mở to hai mắt nhìn, nam nhân hướng về phía hắn hướng bên cạnh Huy một chút tay, nhiếp ảnh ra lập tức thực hiểu rời đi. May chủ màn ảnh còn ở lâm mị kia, tạm thời không làm người xem thấy. Ứng vãn cũng thấy tư luật, nàng hơi hơi cau mày, tư luật đi tới, chỉ hàm chứa một mặt cười, thanh tiếu nhìn nàng. Ứng thao xuống nghe đồ vật ta nhìn Phải làm dung hợp phản ứng đến chờ sau tuần, phòng thí nghiệm, kỹ thuật không ở bên này. Tư luật ngữ khí tùy ý, không nóng nảy. Hắn đi tới, thuận tay đỡ lấy nàng trúc soạn, muốn hỗ trợ sao? Nhếp ảnh ra. Xác định này không phải ở trong núi chụp hòa báo, mà là làm việc nhà nông. chương 111 dù sao hắn thời gian nhiều. Ứng văn viết hắn liếc mắt một cái, thiệt tình thực lòng đặt câu hỏi, ngươi như thế nào như vậy có rảnh? Tư luật cúi đầu, cười khẽ thanh. Đến xem về hưu lao sư, không thể sao. Ứng văn du mắt liếc mắt một cái, theo sau công sọt hướng trên núi đi, tùy tiện ngươi. Nàng không am hiểu cùng khách nhân bộ, cũng lười đến quản tư luật. Nhất ảnh ra ở phía sau nhìn hình ảnh này, nhất thời có chút do dự, đây là chụp vẫn là không chụp đâu. Trụ đâu, này nam nhân giống như không tốt lắm chọc bộ dáng. Không chụp đi, lại có chút lãng phí. Trên bầu trời đã bắt đầu có không người máy quay phim đi theo ứng vãn. Sớm hay muộn tư luật đều là muốn nhập kính. Lúc này tiết mục tổ bỗng nhiên thu được một cái thông chi, tạm dừng quay chụp ứng vãn bên này, phát sóng trực tiếp màn ảnh đối với lâm mị là được. Tiết mục tổ tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng mệnh lệnh là tổng bộ bên kia hạ, không bá ứng vãn liền không bá bái. Ứng vãn trụ địa phương mặt sau chính là một tòa núi lớn, hiện tại không như thế nào tu lộ, chủ yếu là không hảo tu, chỉ có một cái thường xuyên bị người dẫm ra tới đường hẹp quanh co. Tư luật liền chậm gì gì đi theo nàng mặt sau, nhưng thật ra không khói rời nàng. Đi đến đỉnh núi thời điểm, thấy nàng túi đầu hái một ít không biết tên thảo, không biết là dùng để làm gì đó. Thấy như vậy ứng vãn, tư luật trong mắt một đạo ám quang hiện lên. Bộ dáng này ứng vãn, hắn là trước nay chưa thấy qua. Lại cũng cảm thấy, mới mẻ, thú vị. Hắn cùng ứng vãn lần đầu tiên gặp mặt, ứng vãn đã là cao cao tại thượng giáo thụ. Mỗi cái cùng nàng ở chung người đều phùng nàng, thật cẩn thận đối đãi nàng. Hắn tiến vào hủ tần học tập, may mắn trở thành những vãn danh nghĩa một người học sinh. Ở hủ tờn, ứng văn hóa, thập phần khó tuyển. Mà dám đi, ít nhất đều là ngàn giảm mới tìm được một thiên tài. Nhưng bọn họ đối mặt ứng vãn, vẫn là không đủ xem. Hắn lúc ấy cũng là không coi ai ra gì thiên tri kêu tử, hoàn toàn bị người phùng. Trường học học sinh cùng giáo thụ đều sợ hắn. Duy Đậu Cứng vẫn hoàn toàn không cho mặt mũi. Hắn cũng không có bị ứng vạn mắng quá do đó mới đối nàng sinh ra bất đồng cảm xúc. Nhìn thấy ứng vạn ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết có chút người trời sinh chính là không giống người thường. Nàng cùng người khác không giống nhau. Ở chính mình trước mắt chính là không giống nhau. Hắn không đối nàng lớn tiếng quá, nàng mỗi một tiết khóa chính mình đều đi, chỉ tiếp, nàng sẽ dạy hắn nửa năm, liền chuyên tâm đi làm nghiên cứu khoa học. Nàng là cao cao tại thượng. Hiện tại cũng là, chẳng sợ nàng hiện tại làm sự tình, ở trong mắt rất nhiều người đều là không lên đài mặt. Nhưng ở tư luật trong lòng, hắn ứng vãn chỉ có đáng yêu hai chữ đủ để khái quát, làm cái gì đều là đáng yêu. Cứ việc trước mắt là hắn đơn phương yêu thầm. Tư hắn ở trong rừng, lạnh lùng nhìn tư luật bóng dáng. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, lao đại, hắn như vậy, thật sự mặc kệ sao. Tư hắn chỉ là lạnh lùng nói, ứng tiểu thư sự tình. Chúng ta quản không được. Bọn họ là tới phụ trách bảo hộ ứng vãn. Đối với ứng vãn bên người mỗi cái tiếp xúc người đều tiến hành quá điều tra, bảo đảm không có tính nguy hiểm là được. Mặt khác, ứng vãn cũng muốn cùng người ở chung, chỉ cần nàng chưa nói không cho phép, từ hàn liền sẽ không thiện làm chủ trương. Lại nói hoàn toàn không có lý do gì. Đội viên không hề hẽ răng. từ hàn động tĩnh tử hồ khiến cho tư luật chủ ý, hàn quay đầu. Hướng tới căn bản nhìn không thấy rừng rậm đầu tới tầm mắt. Kia đáy mắt phẳng phất lập lòe tinh quan, lại mang theo hài hước cùng nhấn ấm. Gần liếc mắt một cái, hắn lại quay đầu đi. Ứng vạn hướng tới trên đỉnh núi đi đến, tư luật liền đi theo đi rồi. Hắn không biết ứng vạn muốn vội bao lâu, đi theo là được, dù sao hắn thời gian nhiều. chương 112 đệ nhất chu phát sóng trực tiếp kết thúc. Ứng vạn này một thải chính là một cái buổi chiều. Tư luật liền theo một cái buổi chiều. Hắn cũng không phải liền đi theo, ngẫu nhiên cùng ứng bán trò chuyện. Ứng bán thải thảo cũng không biết có phải hay không nhàm chán, ngẫu nhiên ứng hắn một tiếng. Nàng thải không phải giống nhau thảo, mà là có thể dùng để băm lấy ra chất lỏng đề vị. Thứ này rất ít thấy, trước kia cũng là ra ra đã dạy nàng một loại gia vị phương thức. Chờ đến ứng bán lộng xong rồi, xuống núi thời điểm, tư luật cũng không thấy. Ứng bán còn muốn phát sóng trực tiếp tiếp mục, hắn tổng không có khả năng vẫn luôn xuất hiện. Về đến nhà thời điểm, Lâm Mị còn không biết ứng vãn chiều nay vẫn luôn không có phát sóng trực tiếp màn ảnh, nàng chính mình nhàn dỗi không có chuyện gì rốt cuộc cảm nhận được fans nhìn nàng béo tâm tình, ở trong sân mặt làm một cái yoga tập thể hình, phát sóng trực tiếp trước màn ảnh còn có không ít fans đi theo làm, tốt xấu không phải có vẻ quá nhàm chán. Thấy ứng vãn sau lưng thảo, Lâm Mị có chút giật mình, người đây đều là thải cái gì A Ứng vãn nói, gia vị. Lâm Mị Thảo cũng có thể ra vị sao. Sau đó mấy ngày phát sóng trực tiếp thời gian liền có vẻ bình thường nhiều, Lâm Mị cùng ứng vãn vượt qua chính mình thường thường vô kỳ đệ nhất chu. Chứ bỏ ngày thường thời điểm tư luật ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng hắn sẽ không ảnh hưởng đến tiết mục quay trụ. Từ tiếu mơ hồ đã biết điểm ứng vãn thân phận, nhưng đại bộ phận thời gian ứng vãn đều cùng Lâm Mị ở bên nhau, nàng không hảo trực tiếp rò hỏi. Chờ đến cái này cuối tuần phát xong trực tiếp một kết thúc liền mang theo Lâm Mỹ đi trước cùng sản xuất thương tiến hành hiệp ước ký kết. Tháng này phát sóng trực tiếp kết thúc, kế tiếp nội dung còn sẽ trải qua các nối biên tập phóng tới buổi tối truyền phát tin. Đương nhiên nếu là có hứng thú cũng có thể trực tiếp lục soát phát lại tới xem, bất quá một ngày mười mấy giờ, vẫn là các nối biên tập bản tương đối dễ dàng làm người tiếp thu. Đương nhiên, về này bộ khai khơi dòng tổng nghệ trên mạng nhất lên thật lớn thảo luận. Tiết mục thượng mỗi người, cơ hồ đều là đổi đa dạng lên hotseup. Lâm mị là, tự nhiên lứng vãn cũng là. Nàng tham gia tiết mục tin tức giấu không được, chẳng qua quốc nội tổng nghệ tạm thời còn không có ảnh hưởng đến hải ngoại đi. Cư dân mạng nhóm ở nhiệt liệt thảo luận bắt quái, có một bộ phận người phản ứng liền khá lớn. Mô phòng nghiên cứu tiểu đội. Rốt cuộc thành công từ phòng nghiên cứu ra tới kia một ngày, bọn họ đông nhiên thu được cách vách phòng nghiên cứu tin tức. Cái gì? Giáo thụ thượng game show, sinh hoạt ở nông thôn, mỗi ngày chỉ biết tức củ cải, cái gì đều không biết, bọn họ đây là đang nói ai, này nói chính là ai. Tiểu đội thành viên huyết cơ hồ đều phải phun ra tới. Lúc này, nghiên cứu khoa học tiểu đội đại lão, một cái đi ra ngoài tin tức thượng đều phải run tam run nhà khoa học, lạnh mặt đi ra, các ngươi ở xảo cái gì. Công tác kết thúc, tưởng nghỉ ngơi liền về nhà đi xảo, đừng ở chỗ này náo. Mặt khác thành viên lập tức nói, không phải A giáo thụ, chủ yếu là ứng giáo thụ thượng tin tức. Nàng về nhà về sau cùng nàng tỷ tỷ tham gia phát sóng trực tiếp tiết mũ. Lời nói còn chưa nói xong, nên tiểu đội thành viên di động đã bị đại lao một phen đoạt qua đi. Đã qua tuổi nửa trăm, thành thục ổn trọng đại lao giờ phút này thấy với bồ thượng hot xệ ốc thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ có biết hay không nàng là ai, quả thực là hồ nháo. Quốc gia như thế nào sẽ? Có người thật cẩn thận nói, nghe nói là ứng giáo thụ chủ động thăm ra ở lục tiết mục trong lúc, này đó ngôn luận quốc gia không hảo còn đi. Rốt cuộc mọi người đều là thảo luận, có điểm làm thấp đi tính chất cũng không thể trực tiếp liền cấp cấm, cấm nhiều đại gia không đều cảm thấy có cổ quái. Còn có một đám ở trên mạng không hợp pháp phần tử mang tiết ấu, đến lúc đó lại muốn công khai biểu đặt nói không có nhân quyền. chương 113 công hào tư dùng, Cái này giáo thủ kêu kế trị tràn, huy danh hiển hách đại lão. Cũng là một cái ghê gớm thiên tài, chủ yếu làm nông nghiệp nghiên cứu. Cùng ứng bán không phải cùng cái nghiên cứu phương hướng, nhưng cùng ứng bán quen biết, đời này liền không nhìn thượng mắt người. Ứng bán là hắn duy nhất công khai thừa nhận thập phần bội phục đối tượng, chẳng sợ đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài. Ở nghiên cứu khoa học này thối, chỉ cần ngươi có năng lực, liền không có tuổi chi phân. Ngẫu nhiên ứng bán sẽ qua tới xem hắn cho nên viện nghiên cứu người đều nhận thức ứng vãn. Kế trị chăn ngày thường tính tình cũ kỹ nghiêm khắc, duy độc đối mặt ứng vãn nhưng thật ra sẽ cười hai tiếng, lấy ứng vãn đương chính mình hài tử đối đãi Giờ phút này thấy trên mạng có người nói ứng vãn, hắn nhìn không được, chúng ta viện nghiên cứu công cộng tài khoản là cái gì? Ai ở quảng? Lấy ra tới cho nàng chạm cái đài. thành viên hôn mê, giáo thụ, đảo không phải chúng ta không muốn Chỉ là công hảo tư dùng tới mặt không cho phép, nếu liền bọn họ bên kia cũng chưa ra tay, đã nói lên tạm thời còn không nóng nảy, hơn nữa chúng ta liền tính sân ga, chúng ta nói như thế nào. Nàng thân phận hiện tại đến bảo mật A. Không có được đến cho phép, ai dám tùy tùy tiện tiện, tiện tiết lộ ứng vãn thân phận A. Kế chỉ chăn lập tức liền trầm mặt. Hán sắc mặt trầm hạ tới nhất quán nghiêm khắc làm người sợ hãi, kế giáo thủ cả đời đều làm nghiên cứu, cơ hồ không xem trên mạng sự tình. Bất quả hiện tại quốc gia kêu gọi bắt kịp thời đại, hơn nữa ứng vãn là làm Internet này khối, kế trị chăn cũng không phải hoàn toàn lão cũ kỹ, hắn đồng nhiên nói, cho ta đăng ký cái hủy bộ hảo, đừng dùng ta tin tức. Thành viên kinh ngạc, ngài muốn làm cái gì? Kế trị chăn lớn tiếng nói, cùng kêu bang điều dân lý luận. Yên tâm đi, không cần ta chân thật tin tức. Thành viên, giáo thụ hiện trường trở thành Internet sẽ bước đại quân một viên. Ứng bán chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện người, nàng chỉ là cùng lâm mị mội mội tham gia thiết mục mà thôi, hiện tại quản khống ngôn luận ngày càng nghiêm khắc, ứng bán cũng không có làm sự tình gì, có chút lâm mị hắc tử cũng không dám nói được quá phận. Chỉ là âm dương quái khí to nàng, lấy lời nói phung nàng. Có không thích nàng tự nhiên cũng có yêu thích nàng, lâm mị đại bộ phận fans cơ hồ đều tương đương thích nàng cái này muội muội Tiết mục này chu phát sóng trực tiếp một kết thúc lập tức liền xuất hiện ứng vãn fans hậu viên đại đội, đây là bình thường sự tình, xuất hiện fan club một chút đều không kỳ quái, thậm chí có người mượn cơ hội hoài nghi có phải hay không lâm mị mội mội cũng muốn tiến vào giới giải trí, vàng không lâm mị làm gì mang theo nàng thượng tiết mục. Nàng muội mội lớn lên xinh đẹp, nếu là xuất đạo, cũng không phải không có khả năng. Sự tình liền ra ở fan club sẽ trên người, phép là lâm mị fans chuyển hóa mà đến. Đi đầu chính là một cái tương đối có tổ chức năng lực đại phấn, trước tiên liền cấp ứng bán tổ kiến người bổ siêu thoại, này không kỳ quái, đúng không? Kỳ quái chính là fans bên trong có người tại tuyến lật xe. Các ảnh tí phản xoa tay hầm hẹ chuẩn bị bắt đầu liền ứng bán cùng nhau hát, thủy quân đặc marketing cũng sôi nổi kết cục thời điểm, có một cái nổ mạnh tính tin tức đông nhiên bị người phát hiện. Thanh Nam Đại học Nông nghiệp viện nghiên cứu hủ tờn đại học này hai nguyên bản quăng 8 xào cũng không tới phía chính phủ tài khoản Cứ nhiên đánh tạp ứng vãn nổi bổ siêu thoại Cứ việc có fans thực mau phản ứng lại đây cấp hai phía chính phủ tài khoản Phát đi tin nhắn hơn nữa rồi hỏi sao lại thế này Nhưng mà dấu vết đã tạo thành hai phía chính phủ tài khoản phát hiện fans phản ứng không đúng thời điểm Sôi nổi phát ra thanh minh Chỉ ở cho thấy một cái ý đồ Chỉ là trựa tay, trựa tay Tuyệt đối không phải công hào tư dùng, Tuyệt đối không phải. Bọn họ vốn dĩ liền tưởng công cộng. chương 114 đi trước đế đô. Thanh Nam Đại học Nông nghiệp viện Nghiên cứu kỳ thật không có gì danh khí, Nhưng đó là ở trên mạng mà nói. Bọn họ địa vị tương đối lớn, Là hiện giờ quốc nội đệ nhất Nông nghiệp viện nghiên cứu. Chẳng sợ fans không nhiều lắm, Cũng có mấy chục vạn, Tiến Nam Đại học, Cũng là hoa hạ đệ nhất học phủ, Quan thượng, cái này tên tuổi, Đều tương đương khó lường Mà Houten, thế giới đệ nhất danh giáo, liên tục vài thập niên đại bộ phận thời gian đều bị phía chính phủ bình định vì đệ nhất, địa vị không thể nghi ngờ. Houten, thế giới đệ nhất danh giáo, ở vào châu Âu, Feds nhiều không cần phải nói, hai phía chính phủ tài khoản cùng nhau tay hoạt điểm tán ứng vãn người bổ siêu thoại. Việc này một bị bái ra tới, còn trực tiếp náo loạn một đợt. Không nghĩ tới phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc ngày hôm sau, lên hót xệ không phải tiết mục tổ mặt khắc thành viên. Ngược lại là này hai phía chính phủ tài khoản trợ tay. Bởi vì liên quan ứng vãn, trực tiếp liền đem chuyện này nhào lớn. Phía chính phủ trước tiên phát ra thanh minh, là quản lý tài khoản tiểu biên chính mình cá nhân sai lầm, hiện tại đã làm khai trừ xử lý. Trên thực tế, rốt cuộc khai không khai trừ, còn không phải chỉ có chính bọn họ biết. Chẳng lẽ fans còn có thể biết là ai ở quản lý này hai cái hào sao? Thấy thanh minh, bọn họ fans cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lại không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Cho bọn hắn vô số sức tưởng tượng, cũng không dám tưởng ứng vãn cùng này hai phía chính phủ tài khoản có thập phần thâm quan hệ A. Không nghĩ tới ngầm các đại viện nghiên cứu về bù hào khai thông đàn tổ, sôi nổi đối này hai tiến hành khiển trách. Hiện tại trước dùng chính mình hào điểm tán là được, ngươi nhìn xem các ngươi quản lý thời điểm một chút bước số đều không có, một chút liền đem sự tình nào lớn, thiết hào thời điểm không phản ứng lại đây sao. Bị ứng giáo thụ biết nàng lại muốn mắng chửi người. Hù tờn đánh tạp ta có thể lý giải, thanh nam nông nghiệp viện nghiên cứu các ngươi sao lại thế này? Thanh nam nông nghiệp viện nghiên cứu, sao? Chúng ta cùng cách vách nông nghiệp đại học cùng nhau nghiên cứu Trân Châu Thủy Lê còn bị giáo thụ phát sóng trực tiếp chứng thực đâu? Không phục à? Hù tờn, ứng giáo thụ là chúng ta cả đời danh dự giáo thụ, liền vĩnh viễn là tên của chúng ta dự giáo thụ. Chúng ta trường học thật nhiều giáo thụ đã đăng ký hảo với bồ lập tức liền tới đánh tạp, chờ. Tạm thời mặc kệ trong lén lút bọn họ như thế nào phung tạo, vì đem chuyện này áp xuống đi, phía chính phủ đều xuất động. Cư dân mạng nhóm hiếm lạ về hiếm lạ, cũng không dám đem việc này tưởng quá nhiều, đối với tay hoạt giải thích đều tiếp nhận rồi. Ứng bán cũng không có từ trên mạng nhìn đến tin tức này, vẫn là hủ tờn bên kia gọi điện thoại lại đây hướng nàng tạ lôi, nói quản lý hoa hạ với bộ học sinh có chút thao tác không lo. Ứng bạn mới biết được việc này còn tạo thành một chút phong ba. Nàng căn bản liền không thèm để ý, hơn nữa internet này khối bản thân còn có bạch nhai ở giám thị, nàng không có trách cứ đối phương. Bọn họ ý tư ứng bạn cũng có thể hiểu, nàng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thượng, chỉ cần có tâm sớm hay muộn đều sẽ bị chính mình học sinh cùng đồng sự phát hiện, những người đó khẳng định tò mò. Nàng hiện tại bất chấp này đó, nàng cùng tư luật phụ thân lựa chọn hợp tác, kế tiếp liền phải lợi dụng chính mình trong tay kỹ thuật cùng tư ra sản phẩm tiến hành một ít số liệu dung hợp so với, sau đó giao cho bọn họ tiến hành thăng cấp sản phẩm nghiên cứu phát minh sinh sản, vừa lúc trong khoảng thời gian này không phát sóng trực tiếp, dùng để làm thực nghiệm nghiên cứu, toàn diện phòng nghiên cứu ở đế đô, nàng liền phải trở lại đế đô một chuyến. Nàng là cưới tư nhân phi cơ phi đế đô, tới đó nàng, đúng là tư luật. Nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, Tư luật an mặc một thân màu đen áo gió, cười phá lệ tùy ý dụ hoặc, lao sư, hiện tại có thời gian, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Ta bà đã đính hảo vị trí. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi không nghĩ đi cũng có thể không cần đi, hai chúng ta đơn độc nói thì tốt rồi. chương 115 tử ra tiếp xúc lâm ra. Ứng vãn, mang ta qua đi gặp ngươi phụ thân đi. Tốt xấu là hợp tác người. Nàng thân là vãn đẳng tập đoàn chủ sự người lán lên cùng đối phương thấy một mặt. Đương nhiên, cũng liền làm lơ tư luật nói muốn đơn độc gặp mặt đề nghị. Tư luật trong lòng vẫn là có chút thiên đối. Hắn mang theo ứng vãn lên xe, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có đứng đắn rất nhiều. Bởi vì tới đón người tài xế là phụ thân người, đã ở thông qua kính chiếu hậu quan sát tư luật cùng ứng vãn động tác. Hắn lâu như vậy đối với ứng vãn công ty sự tình dị thường ham thích. Khiến cho tư quan ngật chú ý Hắn muốn câu dẫn ứng vãn cùng phụ thân Muốn cho hắn tới gần ứng vãn là hai chuyện khác nhau Hắn luôn luôn liền không thích Có người mệnh lệnh chính mình làm chuyện gì Ứng vãn lên xe về sau Bạch nhai bỗng nhiên cho nàng đã phát Cái tin tức từ ra ở tiếp xúc lâm ra Cái này từ ra Chỉ chính là ai Ứng vãn một chút sẽ biết Nàng xem qua tin tức về sau biểu tình Cũng không có gì biến hóa Chỉ là thực mau cấp bạch nhai trở về một câu mặc kệ Ai muốn tiếp xúc kia đều là bọn họ sự tình. Nàng đáp ứng lâm mị thời điểm không có khả năng không nghĩ tới sự tình phía sau. Trên mạng sự tình mặt sau phát sóng trực tiếp kết thúc quốc gia sẽ thống nhất xử lý căn bản không cần thao cái gì tâm. Nhưng có chút người biết thân phận của nàng về sau, cũng biết lâm ra cùng nàng có quan hệ, khẳng định sẽ có người động tâm tư sẽ lấy lòng lâm ra. Nhưng mà bọn họ căn bản là không biết, ứng bán căn bản liền không đem lâm ra để ở trong lòng quá. Nàng không có khả năng trở về Lâm ra, những người đó muốn tự cho là thông minh, liền từ bọn họ đi tự cho là thông minh. Tư Luật chỉ là phiết liếc mắt một cái ứng vãn màn hình di động, nhìn thấy nàng ở hồi cái gì tin tức, cũng thập phần tự giác mà không có đi xem. Thằng đến tới rồi Tư Quan Ngật đính tốt địa phương, một chỗ ẩn nấp hội sở bên trong, ứng vãn gặp được Tư Quan Ngật. Tư Quan Ngật phong độ nhẹ nhàng, so với con của hắn có vẻ càng thêm nho nhã thân sĩ, nhìn thấy ứng vãn khi hữu hảo vươn tay tới, ứng tiểu thương. Hắn hẳn là xem như lần thứ hai thấy ứng vãn, lần đầu tiên thời điểm là ứng vãn đại biểu vãn đẳng tập đoàn tiến hành một hồi không công khai hội nghị khi. Đi đều là thương trưởng thượng nhân vật phong vân, lúc ấy, liền có rất nhiều người khiếp sợ với ứng vãn tuổi trẻ, cảm thán nàng siêu cấp chỉ số thông minh. Cái này thế gian, tổng hội có chút người có thể cường đại đến người khác đuổi không kịp nông nỗi. Ứng vãn gật gật đầu, vươn tay hồi nắm. Lời nói thập phần khách khí, tư tiên sinh, ngươi hảo. Thái độ không cao ngạo không nóng nảy, có vẻ bằng phẳng đạm nhiên. Tư quan ngật gật gật đầu, ánh mắt ở nàng bên cạnh tư luật trên người nhìn lướt qua. Tư luật liếc liếc mắt một cái chính mình phụ thân cùng ứng bán nắm lấy tay, dừng một chút, tầm mắt lại ở phụ thân trên người nhìn lướt qua, khỏe môi độ cùng vẫn là như vậy trào phúng lương bạc. Tư quan ngật cảnh cáo tính nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn ở ứng bán trước mặt có điểm chính hình Ba người ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện hợp tác sự tình, mà lúc này trở lại đế đô từ Hàn, cũng cùng thuộc hạ người trào hỏi, hướng thượng cấp xin chỉ thị về sau được đến một cái thay ca cơ hội, trở về một chuyến từ ra. Hán quanh năm suốt tháng đều phải chấp hành nhiệm vụ, trên cơ bản rất ít trở lại từ ra, hiện tại đi theo ứng vãn bên người bảo hộ nàng, nhưng thật ra một cái tương đối nhẹ nhàng sự tình. Từ ra ở đế đô cũng coi như là một phương danh môn vọng tộc. Vì đem Từ Hàn an bài đến đứng vãn bên người đi, phế đi không ít sức lực. Nay sống nhẹ nhàng hơn nữa chịu thượng cấp coi trọng, xin người không biết có bao nhiêu, hơn nữa từ ra còn ôm bất đồng mục đích. Thế cho nên Từ Hàn trở lại từ ra thời điểm, hắn mỗ thân liền nên diện đụng phải đi lên, nhìn thấy Từ Hàn, vô cùng kinh hỉ giữ chặt hắn cánh tay, "Thế nào? Chương 116 ngày muốn còn như vậy, lần sau ta cũng không trở về." Từ Hàn thấy chính mình mỗ thân Biểu tình khôi phục ngày thường lười nhác, cái gì thế nào? Từ hàn mẫu thân đoán trách nhìn hắn một cái, đương nhiên là ứng tiểu thư thế nào, ngươi ngày thường đều canh dự ở bên người nàng, chẳng lẽ cũng chưa nói chuyện cơ hội. Từ hàn cười như không cười nhìn về phía nàng, mẹ, người lớn lên Mỹ, không nghĩ tới tưởng cũng rất Mỹ. Từ hàn mẫu thân, nàng thức khắc đánh một chút từ hàn cánh tay, thấy hắn không sao cả ngồi ở phòng khách trung ương cầm ấm trà lên cho chính mình đổ một ly trà. Lại theo sau, rất là vội vàng hỏi nói, không đến mức à, ứng tiểu thư bên người cũng không có người, người ở bên người nàng, không phải gần quan được ban lộc. Nàng phát sóng trực tiếp ta cũng nhìn, trên cơ bản đều không có việc gì tỉnh trừ bỏ nàng tỉ tỉ, đều bất hỏa nam nhân tiếp xúc. Từ hàn uống một ngũ thủy, bởi vì là chính mình mẫu thân, mới miễn cương áp xuống đáy lòng về điểm này không kiên nhẫn. Mẹ, những lời này, ngươi tốt nhất đừng làm người khác đã biết. Ngươi cho rằng nàng là ai? Nàng là quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ngươi chính là tưởng cùng nàng đi lại tổ tông 18 đại đều có thể cho ngươi điều tra giành mạch. Các ngươi có cái gì tầm tư cũng tốt nhất cho ta cất giấu. Ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ bảo hộ ứng tiểu thư, không có mặt khác ý tứ. Ta đây có thể không rõ sao. Từ hàn mẫu thân ngồi xuống, hận sắc không thành thép xem hắn, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Trong hành nhiệm vụ này rốt cuộc có thể hay không thăng chức đều còn phải coi trọng đầu ý tứ, này đó liền không nói, kia ứng tiểu thư thật tốt một cái hoàn mỹ nhân tài, ngươi nếu có thể cùng nàng ở bên nhau, chúng ta từ ra đều có thể xương thượng Quang tông rượu tổ. Ngươi hiện tại tuổi bãi tại nơi này, mẹ không phải suốt ruột chuyện của ngươi sao? Vì cái gì thế nào cũng phải đem chủ ý đánh tới trên người nàng? Từ Hàn nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, ánh mắt phai nhạt xuống, dưới, ta không thấy nàng. Ứng tiểu thư đối chúng ta càng là không có khác cái nhìn, ngươi đem ngươi kia tầm tư thu đi. Từ hàn mẫu thân, nàng bị nghẹn chết khiếp. Từ hàn, đế đô danh môn như vậy nhiều thích hợp ta, ngươi thiên đem chủ ý đánh tới trên người nàng, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi ý đổ. Thu đi, nếu là không được, ta cũng chỉ có thể giống thượng cấp xin chỉ thị điều đến địa phương khác. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta a ngươi? Từ mâu thật mạnh khắp một phen từ hàn. Với hắn mà nói, nhưng thật ra không đau không ngứa, từ mẫu ngực trên dưới phà phồng, chỉ vào hắn mắng, người ba vì an bài người qua đi không biết phế đi nhiều ít sức lực tìm nhiều ít quan hệ, ngươi còn không quý trọng, liền tính ngươi không ý tứ này, kia nhiệm vụ này ngươi cũng muốn hảo hảo chấp hành a, lại nói loại này lời nói, người ba nghe thấy được thế nào cũng phải chịu chết ngươi. Từ Hàn không hé răng. Từ mẫu tức khắc hữu sầu không được, ai ra ngươi này? ứng tiểu thư ngươi đều không thích. Ngươi còn có thể thích cái dạng gì? Xem đem ngươi có thể ngươi như thế nào không lên trời đâu? Ứng tiểu thư trong nhà mặt không phải còn có cái muội muội Lâm ra là không đủ tư cách cùng chúng ta tiếp xúc, nhưng có ứng tiểu thư. Từ hán đông chốc chấm mắt, gàn từng chữ, mẹ, ta đều nói, ứng tiểu thư sự tình, ngươi tốt nhất đừng trộn lẫn. Ứng tiểu thư một chút đều không thích lâm ra, ngươi nhớ kỹ những lời này. Từ mẫu trường lớn đôi mắt, không thể à. Nếu không thích còn có thể đáp ứng nàng tỷ tỷ cùng nhau lục tiết mục. Lâm Mị không giống nhau. Từ hắn đã sớm đem Lâm Mị tư liệu điều tra dành mạch Bất quá hắn điều tra cùng nhà mình điều tra không phải một cái con đường. Hắn thân là đặc thù nhân viên là muốn hoàn toàn bảo mật. Một chữ đều không thể cùng trong nhà lộ ra. Hắn chỉ không kiên nhận nói. Được rồi, ngài muốn còn như vậy. Lần sau ta cũng không trở về. chương 117 hắn nguyện ý đi tranh thủ. Từ mẫu bị hắn khí không được. Chính là không thể nơi Hà Chỉ có thể chừng mắt nhìn hắn lo chính mình trở về chính mình phòng, không trong chốc lắt cầm đi một ít đồ vật liền rời đi. Hắn trở về thời gian liền như vậy điểm, ngày thường trừ phi có cho phép, nếu không các nàng điện thoại đều không thể đánh, lần này tới còn kém điểm ấm ý, từ mẫu trong lòng sầu không được. Ứng vãn cùng tư quan ngật nói xong sự tình, liền rời đi. Nàng muốn đi về trước thấy bạch nhai một chuyến, là tư luật đưa nàng. Nàng cùng tư quan ngật toàn bộ hành trình chỉ nói công tác thượng sự tình, một câu vô nghĩa đều không có. Tư luật lái xe đưa nàng thời điểm, thoáng nhìn nàng chính ôm di động xem chuyện tranh, nói một tiếng, "Ngươi như bây giờ không phải rất thoải mái sao?" Ngẫu nhiên thả lỏng một chút nung đúc tình cảm, lao giống như trước như vậy ban, ngươi lại không phải máy móc, luôn có mệt thời điểm. Tướng Vãn ngẩng đầu hắn liếc mắt một cái, "Ngươi hiện tại là ở đối ta giúp tâm linh canh gà." Tư luật một bàn tay nắm lấy tay lái, Một bàn tay nhở xe cửa sổ nâng thượng, nghe vậy ngăn không được cười, cười tùy ý, ngươi muốn cảm thấy là đó chính là. Ứng ban khép lại di động, ta không banh, cũng không mệt. Nàng tính cách chính là như vậy, làm đều là chính mình thích sự tình, cũng sẽ không đem chính mình lâm vào quá độ mệt nhọc. Cho dù có thời điểm vì đến ra số liệu mất ăn mất ngủ tiến hành thử nghiệm, kia cũng là nàng thích. Nàng cảm thấy hương thú đồ vật, lại thế nào đều sẽ không cảm thấy mệt. Thân thể thượng mệnh mỏi cùng tâm linh thượng mệt là hai việc khác nhau. Tư luật câu lấy môi, hành. Quả nhiên là lãnh khốc vô tình nhân thiết, không có cảm tình thực nghiệm máy móc. Ứng vãn nhìn phía ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới ra ra. Chỉ nhớ quá hảo có đôi khi không thấy được là cái gì chuyện tốt, từ nhỏ đến lớn nàng say mê học tập cùng nghiên cứu khoa học, nhớ kỹ đều là số liệu, cho nên còn hảo. Nhưng ra ra chết thời điểm, chính mình được đến tin tức. Nàng ở linh đường trước quỷ đêm hôm đó, thấy chính là ra ra già đi mà tang thương khuôn mặt. Nàng cũng không có bồi ở cái này lão nhân bên người lâu lắm, nhưng ra ra là nàng trong trí nhớ sâu nhất tồn tại. Nàng có chuyện không đối bất luận kẻ nào nói qua, ngẫu nhiên làm thực nghiệm xuống dưới, chẳng sợ có vô cùng vô tận tri thức tràn ngập trong óc, nàng nghĩ đến ra ra, lại sẽ vì chính mình nhân sinh cảm thấy một màn, trống vắng. Nàng đáp ứng lâm mị lục tiết mục làm sao không phải bởi vì nhất thời mê hoặc, đơn giản là ra ra già đi khuôn mặt ở trong đầu mặt vẫn luôn không thể quên được. Đương nhiên, nàng cũng biết lâm mị tư liệu. Nếu lâm mị cùng lâm ra người là một cái tính tình, nàng quản lâm mị thế nào, đều sẽ không vươn viên thủ. Nếu có người hỏi thiên tài có phải hay không cái gì đều hiểu, có hay không không hiểu sự tình. kia đương nhiên là có. Người tình cảm. Cứ việc trải qua vô số khoa học nghiên cứu chứng minh, cũng trước sau là khó nhất nắm giữ đồ vật, bao gồm ứng vãn. Tư luật thấy ứng vãn nhìn ngoài cửa sổ xe, tựa hồ là đang ngẩn người, cũng liền không có mở miệng quái dày nàng. Ngoài cửa sổ phong quát có chút lánh, hắn đem cửa sổ xe lên cao chút, không đến mức gói bức, cũng không đến mức làm nàng bị phong đâm đến khuôn mặt. Kính chiếu hậu, mấy chiếc điệu thấp màu đen xe thương vụ đi theo bọn họ phía sau, đều là tới bảo hộ ứng vãn. Tư luật tưởng, này may hắn tâm lý cường đại, muốn đổi thành người khác liền cùng ứng vãn len thấy cái mặt đều phải đã chịu vô số người giám thị, có thể nói là đối người trọng đại tâm lý khảo nghiệm. Như vậy tưởng tượng, tư luật lại cảm thấy, hắn ra mặt dày có thể không đệ bụng Cho nên quả nhiên vẫn là chính mình nhất xứng ứng vãn. Vô luận hắn cùng ứng vãn cuối cùng có hay không kết quả, này đều không quan trọng, quan trọng là, hắn thích ứng vãn, hắn nguyện ý đi tranh thủ chân 118 làm lâm ra bạch chiếm tiện nghi. Đưa ứng văn tới rồi vãn đẳng tập đoàn cao ốc, một chỉnh tòa nhà lớn lâu lúc này còn đèn sáng. Tư luật đem ứng văn đưa đến bãi đô xe phía dưới, làm nàng có thể trực tiếp từ đặc thù thang máy thẳng tới bạch nhai nơi đó. Ứng văn xuống xe, tư luật ngồi ở trong xe mặt, hướng về phía ứng văn phất phất tay, chọn mi lười biếng nói, lao sư, tái kiến, có rảnh tùy thời kêu ta, ta 24 giờ. Ứng văn liếc mắt một cái thực tùy ý nói câu tái kiến, sau đó liền hướng về phía thang máy đi. Thân ảnh kia kêu, kêu một cái vô tình. Bạch Nhai đã thu được tin tức nàng mua tới, ứng bán nói cái chuẩn xác thời gian. Bạch Nhai thu được bí thư điện thoại, vội vàng thu hảo trong tay mặt gôn cùng gậy gôn, lan trở về bàn làm việc trước một bộ bận rộn không thôi bộ dáng. Cửa thang máy mở ra, ăn mặc một kiện màu cam áo hủ ti, màu đen quần jean, chất đơn giản viên đầu ứng bán liền đi ra. Xem nàng bộ ráng này, nói nàng là vừa tốt nghiệp sinh viên đều có người tin, ai dám tin tưởng nhân ra đã từ đỉnh cao nhân sinh xuống dưới, hiện giờ đều về hưu. Trình tầng lầu đều là bạch nhai địa bàn, sở hữu cách gian đều là trong suốt pha lê ngăn cách, ngày thường có thể kéo lên tính chất đặc biệt lưới cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cách cũ. Chứ bỏ bạch nhai văn phòng hiện tại là che đậy. Bên ngoài là bạch nhai bí thư văn phòng, tập đoàn quá lớn. Muốn phụ trách rất nhiều bất đồng hạng ngục, bí thư cũng có vài cái. Nhìn thấy ứng văn tới, sôi nổi đứng lên, chỉnh tề mà lại cung kính hô một tiếng, ứng tiểu thư. Công ty là ứng vãn, nhưng ngày thường nàng mặc kệ sự, chủ yếu phụ trách đại hợp tác hạng ngục, gặp qua nàng cũng cũng chỉ có bạch nhai các bí thư. Ứng văn gật gật đầu, bí thư trưởng tiến lên đây thế nàng gõ gõ bạch nhai văn phòng môn, được đến một câu tiến vào sau, nàng thê ứng vãn mở cửa, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ứng vãn đi vào, nàng lại thuận thế đóng cửa lại. Mấy cái bí thư bên trong, chỉ có một cái mới tới, nhìn thấy ứng vãn, giờ phút này kìm nén không được kích động, nàng. Nàng chính là chủ tịch sao? Đối với vãn đẳng cái này thần long thấy đầu không thấy đôi chủ tịch, bên ngoài chuyển tà hồ, gặp qua người quá ít. Nàng tới khi liền nghe nói qua, nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới đối phương diện mạo quả thực tuổi trẻ đột phá nàng sức tưởng tượng. Mặt khác bí thư gật gật đầu, bí thư trưởng phất phất tay, công tác thời gian, cấm thảo luận. Kích động tiểu bí thư lập tức gan tính lại, lùi về chính mình bàn làm việc, mãn đầu góc lại đều là ngăn không được đối ứng vãn cái này truyền kỳ tưởng tượng. Ai ra, khang khang chúng ta ai tới. Bạch nhai từ bàn làm việc trước đứng dậy, an mặc tây trang cũng là một bộ anh tuấn thẳng bộ tịch, trên mũi còn dám một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã tuổi trẻ bộ dáng cũng làm người rất khó tưởng tượng. Hắn thế nhưng xử lý như vậy một cái khổng lồ tập đoàn. Ứng văn đi qua đi một chút không Vông nghĩa, ta mới vừa cùng tư quan ngật đã nói hảo, bọn họ định tốt sản phẩm đưa ra thị trường thời gian là sang năm, nhất muộn sản phẩm nghiên cứu phát minh là cuối năm, ta muốn đi phòng thí nghiệm bên kia, tiến hành ủ xin dung hợp kỹ thuật phản ứng khả năng muốn nửa tháng. Là là là, ta đều đã an bài hảo. Bạch ngai cười hì hì nói, ngươi mới đến đế đô. Mới vừa xuống phi cơ còn đi gặp tư quan ngật, cũng là muốn mệt trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi đêm nay đi đầu trụ. Ở công ty phụ cận ngươi liền có một chỗ bất động sản, mật mã là ngươi sinh nhật. Ứng vãn, ta trước xem một lát tư liệu, 12 điểm phía trước đi. Bạch ngay nói, hành. Trong mắt vừa chuyển lại nói, ngươi tỉ chuyện đó đã an bài hảo. Đại ngôn sự tình nhãn hiệu thương bên kia đã đồng ý, bất quá từ ra tiếp xúc lâm ra chuyện đó. Chúng ta không bỏ ra điểm tiếng gió, vạn nhất lâm ra bởi vậy chiếm ngươi tiện nghi làm sao bây giờ. Như vậy nhiều người tưởng lấy lòng ứng vãn, vạn nhất bởi vậy đáp thượng lâm Gia chẳng phải là làm đối phương bạch bạch chiếm tiện nghi. chương 119 ngươi trở về một chuyến, không cần sốt ruột. Ứng ban thu được tin tức thời điểm cũng đã nghĩ tới chuyện này, thương nhân đều là trục lợi, lấy lòng lâm ra kia cũng là yêu cầu từ ta trên người giành chỗ tốt. Bạch ngai tức khắc liền minh bạch. Ứng vãn không thích lâm ra, như vậy lấy lòng lâm ra cũng không tế với sự, ngược lại sẽ phát hiện lấy lòng lâm ra cũng mang không tới bất luận cái gì chỗ tốt, do đó đối lâm ra thẹn quá thành giận. Tự cho là thông minh đi phỏng đoán ứng vãn ý tứ, như vậy chịu điểm giáo hơn chính là xứng đáng. Đến nỗi lâm ra có thể hay không thừa nhận những người đó lửa giận, ở ứng vãn suy xét trong vòng sau. Bạch ngai cảm thấy ứng vãn không có bỏ đá xuống giếng đều tính làm từ thiện, ở nàng trong mắt. Lâm gia vô luận có hay không huyết thống quan hệ, cũng cùng người lạ người không có khác nhau. Bạch Nhai cười cười, người nói rất đúng. Mọi người xem thấy hiện tại nàng cùng Lâm Mị cùng nhau thượng tiết mục, kêu ai có thể đủ nghĩ đến ứng bán là có thể đem Lâm Mị cùng Lâm gia phân cách mở ra. Bạch Nhai, kêu hành, ta bồi ngươi tại đây bội, đến lúc đó đưa người qua đi. Ứng bán gật gật đầu. Lâm Mị cùng từ tiếu cùng đi thấy thế gian nhân sản xuất thương. Cùng đối phương nói thỏa hết thẻ sau mới ý thức được các nàng cũng không phải đang nằm mơ Lâm Mị là thật sự tiếp được thế gian nhân nữ nhất hảo. Phụ trách ký hợp đồng người là vãn đẳng kỳ hạ phụ trách cái này nghiệp vụ người phụ trách, ký ước lúc sau Lâm Mị cũng không khỏi tò mò, các ngươi chọn chúng ta làm nữ chính là bởi vì ta tương đối phù hợp nữ chính hình tượng sao. Có một số việc chính là quá tò mò mới có thể hỏi ra tới. Đương nhiên Lâm Mị tự thân đối chính mình vẫn là có điểm số. Cái gì mặt ngoài lý do đều chiếm không được chân, tỷ như phù hợp nữ chính hình tượng gì đó chính là nàng thuận miệng thử. Nàng chỉ có thể hướng có người coi trọng chính mình cái này lý do mặt trên tưởng. Đối diện người phụ trách nhìn lâm mị, tươi cười có vẻ có chút ý vị thông trường, lâm tiểu thư vận khí thực hào đâu. Nếu là người khác nói như vậy còn có vẻ có chút không khách khí, nhưng mà người phụ trách như vậy vừa nói, lâm mị liền cảm thấy, chính mình là thật sự vận khí tốt. Đối phương cũng không có lộ ra khác tin tức, bắt đầu lâm mị còn lo lắng có phải hay không có người coi trọng chính mình, cho nên liền dùng tài nguyên tới tạp chính mình, nhưng là nhìn chúng chính mình còn có thể lấy lớn như vậy một cái tài nguyên tới tạp chính mình người. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thiêm quá hiệp ước lúc sau đối phương cũng cũng không có đưa ra yêu cầu khác, cái này làm cho lâm mị trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, cũng không khỏi càng tò mò. Nàng gõ chính mình đầu. Phản phất có chút buồn dầu bộ dáng, rốt cuộc là ai đâu? Từ thiếu do dự một chút, nàng suy đoán là theo đuổi ứng vãn, hoặc là nói chính là cùng ứng vãn có quan hệ người cho nàng tài nguyên. Bất quả rốt cuộc không có chứng cứ, hơn nữa nói như vậy ra tới lâm mị tám phần là không muốn tiếp, cho nên nàng liền không có nói chuyện này, chỉ là nói, cũng có khả năng chính là chúng ta vận khí tốt đi. Lâm mị tưởng tượng, rốt cuộc cũng không biết là ai, nếu cơ hội đến tới không dễ. Nàng vẫn là nắm chặt thời gian bối lời kịch, ít nhất muốn ôm gối bộ điện ảnh này tuyệt đối không thể ra sai lầm. Chính là tới rồi hiện tại, nàng vẫn là cảm thấy giống đang nằm mơ dường như, ký hiệp ước cao hưng kính còn không có hoán lại đây, liền nhận được trong nhà mặt điện thoại. Gọi điện thoại chính là Dư Văn Tư, người trở về một chuyến. Nàng thanh âm lãnh đạm thực, phản phất chỉ là tại hạ một cái mệnh lệnh, một câu liền cắt đứt điện thoại. Một chút khiến cho lâm mị trên mặt ý cười biến mất. Nàng này một chuyến trở về chính là thiêm hiệp ước cùng xác định mặt sau hành trình, căn bản liền không tính toán hồi lâm ra. Nhưng nàng hiện tại còn không có thoát ly lâm ra bản lĩnh, cứ việc không muốn, cũng chỉ có thể lựa chọn trở về. Chứ 120 năm vạn đều không cho ngươi đệ đệ, ngươi hảo tàn nhận tâm. Ứng vãn đêm đó là ở đế đâu ngủ hạ. Nàng phát sóng trực tiếp tin tức bị truyền đi ra ngoài, đêm đó còn tiếp không ít điện thoại. Có thể đả thông nàng tư nhân điện thoại đều là quan hệ phi thường tốt đồng sự, cho nên ứng bán cũng không ngại nói cho bọn họ chính mình chỉ là cùng lâm mỹ đơn độc trước tiết mục, cũng có thể cho rằng tống cổ là nhảm chán thời gian. Đối với nàng theo như lời hiện tại ở nông thôn trồng trọn, đại gia sôi nổi tỏ vẻ không tin, đều cho rằng nàng hiện tại có phải hay không đang làm cái gì thần bí nông nghiệp nghiên cứu. Tuy rằng đại gia đối với nàng từ tin tức khoa học kỹ thuật trực tiếp vượt đi được tới nông nghiệp tỏ vẻ có chút kinh ngạc, bất quá biết nàng vốn dĩ học đồ vật liền nhiều, cũng tỏ vẻ lý giải. Ứng vãn! Hành đi nói như vậy cũng đúng, nàng vẫn luôn ở tận sức với nghiên cứu như thế nào gia vị đem đồ ăn trở nên càng tốt ăn. Đương nhiên nàng cũng không phải thật sự liền thanh nhàn. Ngày hôm sau buổi sáng ước chừng 10 giờ thời điểm, Lâm Mị cho nàng đánh tới điện thoại chỉ là trong điện thoại mặt Lâm Mị thanh âm có loại quái dị bình tĩnh, "Vãn Vãn, Lâm Tiên Sinh muốn cho ngươi về nhà tới gặp hắn một mặt." "Nàng cái này Lâm Tiên Sinh, chỉ chính là ai, không cần nói cũng biết." Trong điện thoại mặt còn có thể nghe thấy Lâm Gia Thủy tiếng hét phẫn nộ, "Ta là nàng phụ thân, cái gì Lâm Tiên Sinh?" Ứng Vãn nghe thấy này thành, biết điện thoại có khả năng không phải Lâm Mị chủ động muốn đánh, trực tiếp từ chối, không thấy. Vô cùng đơn giản hai chữ liền lý do đều không cần. Lâm Mỹ, tốt, ta đã biết. Ứng vãn, ấn. Lâm Mị cắt đứt điện thoại, ánh mắt lại là hướng phòng khách chung phụ thân, ngươi cũng nghe thấy, nàng nói không thấy. Lâm ra thủy trừng mắt nàng, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nàng nói không thấy liền không thấy, có phải hay không ngươi ngầm đối nàng nói cái gì. Liền chính mình thân ba mẹ đều không nhận, bất hiếu bất nghĩa. Lâm Mị đều muốn cởi ra tiếng tới. Chủ yếu là trước kia còn không cảm thấy lâm ra người vô sỉ, chỉ là có chút sơ sẩy nàng mà thôi. Hiện giờ hơn nữa ứng bắn sự tình, nàng mới phát hiện nguyên lai phụ mẫu của chính mình so trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ nhiều. Ta có thể cho nàng nói cái gì? Lâm mị chào phúng cười nói, nàng đều 24 người, chẳng lẽ chính mình sự tình cũng chưa điểm phân biệt năng lực sao? Người lời này là có ý tứ gì? Lâm ra thủy chỉ vào lâm mị, hồng con mắt. Thoạt nhìn còn có vài phần doa người, chính ngươi nói nói nàng giống bộ răng gì. Chúng ta lâm ra là địa phương nào, còn luôn được đến nàng có nhận biết hay không? Có thể hồi lâm ra đều là nàng vinh hoạnh nàng còn không trở về. Nàng có thể thượng kêu tiết mục còn không phải kéo phúc của ngươi. Ta hỏi ngươi, trên mạng nói ngươi đem chính mình thù lao phân nàng một nửa, có phải hay không thật sự? Lâm Mỹ chấp trước mắt, đương nhiên là thật sự. Bằng không nhân ra rửa vào cái gì cùng ta cùng nhau thượng tiết mục, thân sinh cha mẹ đều không muốn đâu, nàng liền tính là thân muội muội kia cũng là 20 nhiều năm không gặp, đối nàng tới nói, ta chính là một cái người xa lạ. Ngươi! Ngươi! Lâm gia thủy phản phất bị trọc tức không nhẹ, bên cạnh ngồi lâm bảo tuấn đằng một chút đứng lên, hô lớn, đại tỷ ngươi không phải đâu. Ngươi thủ lao ngươi phần cho nàng một nửa. Ta hỏi ngươi muốn 50 mươi vạn ngươi đều không cho. Ngươi vẫn là tỉ tỉ của ta sao? Hiện tại nhận nàng, ta liền không phải ngươi đệ đệ có phải hay không? Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy làm khác nhau đáy ngộ? 50 vạn cũng chưa cho ngươi. Trong phòng mọi người, mãi mãi thôi Tú Phương một chút liền phiền chán nhìn về phía lâm mị, bảo tuấn chính là bên cạnh ngươi đãi mười mấy năm thân đệ đệ, ngươi cư nhiên phân cho người khác một nửa thù lao, ngươi đều không muốn cấp 50 vạn cho ngươi đệ đệ, ngươi hảo tàn nhận tâm. Lâm mị! Nàng là thật sự muốn làm chàng trận trắng mắt. chương 121 nếu là ứng van ở chỗ này, nếu không phải cố kỵ đến trước mặt người là trưởng bối, tư tiếu đều phải máng ra tiếng. Nàng cùng lâm mị tới lâm Gia số lần cũng không ít, có lẽ chính là bởi vì như vậy lâm ra cũng không màng nàng, như vậy trói lọi là có thể bắt đầu chính mình không biết xấu hổ cách nói. Lâm mị còn có thể e ngại trước mặt này băng nhân đều là nàng người nhà, tư tiếu liền thuần túy cảm thấy. Chẳng sợ lại có tiền, này lâm gia không biết xấu hổ chính là không biết xấu hổ. Nàng nếu là ứng vãn, nàng cũng không trở lại. Dư văn tư ngồi ở kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn lâm mị, còn không có nói chuyện. Ý tư đã không cần nói cũng biết. Lâm gia thủy thấy lâm mị một bộ không sao cả bộ dáng, bị khí cười, hảo hảo hảo, lúc này mới đãi mấy ngày à, nàng liền thật là ngươi thân mội mội, liền chính mình thân đệ đệ cũng không để ý. Quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ba ngươi không tật xấu đi. Lâm mị thật sự là nhịn không được. Ứng vãn cũng là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi tại đây nói lời này có ý tứ gì? Vậy ngươi vừa rồi còn làm nàng trở về làm gì? Trở về chính là chịu các ngươi lời nói thứ. Lâm bảo tuấn mỗi năm ta cho hắn tiền thiếu sao. 50 vạn cầm đi sung trò chơi đôi mắt đều không ngáy mắt. Ngươi như thế nào liền không nghĩ ứng vãn nhiều năm như vậy ở nông thôn quá chính là ngày mấy. Nàng thốt ra lời này xong, ngãi ngãi thôi Tú Phương lập tức liền che chở Lâm Bảo Tuấn, chỉ vào Lâm mị mắng, Bảo Tuấn ngày thường học tập như vậy vất vả, chơi chơi trò chơi làm sao vậy, 50 vạn đối với ngươi mà nói cũng bất quá là cái chút lòng thành, ngươi làm tỉ tỉ liền điểm này năng lực đều không có còn làm cái gì tỉ tỉ. Ngươi còn có phải hay không ta lâm ra người. Đối phương là cái trường bối, Lâm mị tâm lý nghẹn quất, nhưng vẫn là nhịn. Đủ rồi. Dư văn tư đứng lên, lấy ánh mắt lánh liếc lâm mị, ta xem ngươi hiện tại cũng là chỉ có ngươi cái kêu bên ngoài mội mội, ngươi nếu hào phóng như vậy, dư lại kêu một nửa thù lao, ngươi liền còn cấp lâm ra. Ngươi chớ quên, ngươi nhiều năm như vậy có thể ở giới giải trí yên phận sấm đi xuống, còn không phải bởi vì có chúng ta lâm ra làm hậu thuẫn, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì. Lâm mị, nàng tưởng cãi cọ một câu, há miệng thở dốc Lại phát hiện chính mình tâm trừ bỏ lệnh hoàn toàn, thế nhưng cũng nói không nên lời phản bắt nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, nếu không phải dựa vào lâm ra, nàng đi lộ có lẽ cùng người khác giống nhau. Trong vòng mặt như vậy nhiều hát cám sự tình, nhìn chầm chầm nàng người không ít, nếu không phải lâm ra, nàng có lẽ hiện thực ma bình. Nhưng mà, trừ này đó ra đâu? Lâm ra cũng không có đã cho nàng một chút ít trợ rút. Sở hữu tài nguyên tất cả đều là lâm mị chính mình tranh thủ đến. Nàng cũng là từ áo rồng nhân vật diễn khởi, một bước một cái dấu chân, vận khí tốt mới có thể hòa lên. Từ tiếu nhìn không được giúp lâm mị nói một câu, lâm mị diễn kịch là rất có linh khí, hỏa lên cũng là vận khí tốt. Nói cách khác, chính là vận khí, cũng cùng ngươi lâm ra không có nửa mau tiền quan hệ. Dư văn tư lạnh lùng nhìn về phía tư tiếu, ngươi cầm miệng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nàng người đại diện. Nơi này liền có người nói chuyện địa phương. Từ thiếu, con mẹ nó, nàng đời này cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Cho dù là giúp lâm mị muốn tài nguyên, bồi kêu bang nhân xã giao thời điểm, nhân giao ít nhất còn nói hai câu trường hợp lời nói. Như thế xuống đài không được dai, này dư văn tư thật là thật lớn hảo môn thái thái uy phong. Nhưng nàng lại là lâm mị mẫu thân. Từ thiếu đều hận không thể phủi tay chạy lấy người, nhìn thoáng qua lâm mị. Lại cũng chỉ có thể thế nàng chịu đựng Nắm thật chặt tay, lại không khỏi đều nghĩ tới ứng vãn. Nếu là ứng vãn ở chỗ này, nàng ước chừng sẽ không tùy ý Dư Văn Tư nói như vậy đi xuống. chương 122 đó là ta lâm ra tiền. Nàng thấy ứng vãn như vậy một đoạn thời gian, cũng có một ít khác cảm thụ. Dư Văn Tư lại nhìn về phía lúc này hốc mắt đã có chút dần dần đỏ lâm mị, từng câu từng chữ, đều như là một phen đao nhọn, chọc ở lâm mị trên người. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại phát hỏa, kiếm tiền là có thể đủ cắm thượng cánh bay, không, có chúng ta lâm gia, ngươi cho rằng ai sẽ bán ngươi mặt mũi. Từ thiếu, ngươi mẹ nó đưa ngươi lâm ra ở giới giải trí một tay che trời đâu. Lâm ra cũng nhiều nhất ở Thủy Đô địa phương hoành một chút, sách đến đế đô đi liền cái giắng đều không tính là. Dư Văn Tư nói chuyện thời điểm, những người khác cũng lạnh lùng nhìn về phía Lâm mị. Trừ bỏ Lâm Bảo Hi có chút do do dự dự liền lâm bảo Tuấn đều trừng mắt lâm mị. Muốn 50 vạn đều không cho hắn, hiện tại nghe được lâm mị phân một nửa thù lao cấp ứng vãn, hắn có thể vui vẻ lên mới là lạ. Xứng đáng bị mẹ mắng. Lâm mị dùng sức đem chính mình muốn rất ra tới nước mắt bức quay mắt hông, cho dù là dáng vẻ này cũng không có làm dư văn tư có nửa phần đồng tình, còn có suốt nửa năm thời gian, ngươi cùng nàng muốn lục tiết mục, cũng không biết là ở ném ai mặt, ngươi nhìn xem dịp ra cái kia diệp nghề. Nhìn xem nhân ra muội muội ngươi nhìn nhìn lại chính mình, ngươi tiếp cái này tiết mục không chê mất mặt, chúng ta lâm ra nhưng thật ra bởi vì ngươi đem mặt ném xong rồi. Ta vì cái gì tiếp cái này tiết mục, ta còn không phải trông cậy vào các ngươi có thể xem ở lục tiết mục phân thượng đối ta tốt một chút sao. Lâm mị vẫn là nhịn không được giống lên. Nàng xem qua không ít thân tử tiết mục, cũng có truyền ra quá không hợp gia đình, nhưng thượng tiết mục lúc sau ngược lại có thể cởi bỏ hiểu lầm. Nàng ốm như vậy kỳ vọng, nào biết, lâm gia chính là có thể tuyệt tình đến loại tình trạng này. Thậm chí đổi mới nàng đối lâm gia nhận chi. Chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Dư văn tư càng có tự tin hô trở về, chúng ta nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi cho rằng ngươi ngày thường có thể quá thượng tốt như vậy sinh hoạt sao. Nàng nhìn lâm mị, đáy mắt hiện lên một kia căm hận, ngươi vì cái gì một chút đều nhớ không được chúng ta hảo. Chẳng lẽ ta là dưỡng ra một con bạch nhãn lang? Lâm mị. Nàng đông nhiên ý thức được, chính mình lại cùng trong nhà mặt vâu nghĩa đi xuống, cũng chỉ là không ngừng bị nhục nhã cùng kích thích thôi. Bọn họ từ đầu tới đuôi, đều cho rằng cấp lâm mị đã cũng đủ nhiều, là lâm mị không biết cảm ơn, là lâm mị chính mình ở vô cớ gây rối Nàng nghĩ vậy chút, đông nhiên xoay người liền hướng đi rồi. Tư tiêu thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Dư văn tư ở phía sau gào thét, Ngươi đi rồi về sau, liền không cần lại bước vào cái này ra nửa bước. Ngươi tin hay không ta đối truyền thông đoạn tuyệt hai ta quan hệ, ta xem ngươi không có chúng ta, ngươi còn có thể đủ như thế nào hỏa đi xuống. Lâm mị này một hướng đi, ngược lại đem thôi tú phương khí không nhẹ, nhìn xem ai nhìn xem, các ngươi dưỡng một con bạch nhãn lang a Bên cạnh lâm bảo tuấn kéo kéo thôi tú phương cánh tay, nãi nãi, đại tỷ kêu một nửa tiền, không thể bạch cấp cái kia. Thiện nghi nhị tỷ A, đến phải về tới A. Thôi Tú Phương hứng hắn, đúng đúng đúng, ngươi nói chính là. Dứt lời nàng quay đầu phân phó Lâm Gia Thụy, đi tra nàng dạy số, đem tiền phải về tới, không trở về Lâm Gia, dựa vào cái gì lấy Lâm Gia Tiền. Lâm Gia Thụy ở chính mình mẫu thân trước mặt phá lệ hèn mọn, thấp thấp lên tiếng, hành. Vì thế ứng bán ở bên này nhận được chính mình trợ lý điện thoại, ứng tiểu thư Ngài tư nhân dãy số có một hồi đến từ Lâm ra điện báo, yêu cầu chuyển cho ngày sau. Nàng điện thoại cũng không phải sẽ trực tiếp đánh cho nàng, sở hữu đều là trợ lý sàng chọn qua đi mới có thể chuyển cho nàng, tránh cho quấy rời. Gặp phải loại này yêu cầu xin chỉ thị, mới có thể tới hỏi nàng. Ứng bán đang ở làm số liệu đối lập, trực tiếp làm nàng xoay, nàng đảo muốn nhìn Lâm ra là muốn làm cái gì? Điện thoại chuyển được. Liên nghe thấy một cái thập phần đúng lý hợp tình thanh thiếu niên giọng nam, tiếp cái điện thoại còn muốn lâu như vậy, ngươi làm gì đâu? Ngươi là ứng ván sao? Ta là Lâm Bảo Tuấn, ngươi thượng tiết mục có phải hay không cầm ta đại tỷ một nửa tiền, ta cùng ngươi nói, kia tiền là chúng ta lâm ra, ngươi không chuẩn lấy. Ứng ván vừa nghe, tức khắc cười. Trước 123 kết cục so ứng ván hảo không đến nào đi. Lâm ra này chẳng huống thật sự thực dễ dàng để cho người khác hoài nghi. Ứng vạn rốt cuộc có phải hay không Lâm Gia ra tới hải tử. Trên thực tế, Lâm Gia ở Thủy Thành xem như hào môn vọng tộc cũng là thật sự, bọn họ bên ngoài hình tượng cũng không phải đối đãi Lâm Mị cùng ứng vãn như vậy cực đoan. Hào môn là thật hào môn, vận khí tốt đi vào cái này vòng sau, Lâm Gia Thủy phụ thân trở thành nổi danh sĩ nghiệp gia từ nay về sau chính là Lâm Gia Thủy. Nhưng làm giàu cũng không có bao lâu, trong vòng mặt để mắt đương nhiên nói một tiếng là người giàu có vòng. Càng cao giai tầng, liền tính lấy lâm ra coi như nhà giàu mới nổi hào môn tới đối đãi cũng không có gì vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có lâm ra như vậy cực đoan ý tưởng. Lâm ra thủy phụ thân xuất từ trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng địa phương, cho dù là hiện giờ nơi đó không khí cũng cũng không có thay đổi nhiều ít. Mãi mãi thôi tu phương cũng là dân bản xứ, có năng lực làm giàu là sự thật cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ trong mắt chỉ thấy được chính mình nhi tử cùng tốt tử. Lúc trước tư liệu điều tra đi lên thời điểm, người khác cũng hoài nghi quá ứng Vạn rốt cuộc có phải hay không nhà bọn họ thân sinh, nhưng mà sự thật rành mạch, ứng Vạn thật là lâm gia hài tử, chỉ là nàng không có nhận thôi. Ứng văn xuất hiện cũng là có dấu vết để lại, lâm gia thủy hướng lên trên số mấy thế hệ đã từng ở náo động niên đại gia quá một cái tương đương thông minh tổ ra ra, Cho đến ngày nay đối phương vẫn như cũ có một ít tư liệu lưu lại, chỉ tiếc thời đại không tốt, hắn chết quá sớm, liền huyết mạch đều không có lưu lại. Nhưng mà, ở lâm gia này một thế hệ, lại ra một cái có chứa thông minh gen ứng vãn. Đột biến gen vốn dĩ chính là cái thần kỳ đồ vật, khoa học cũng không hảo giải thích. Ứng vãn trong mắt một mảnh bình tĩnh, Lâm Bảo Tuấn còn ở điện thoại bên kia lại nhải ngươi nói chuyện A ngươi, vì, ngươi rốt cuộc có phải hay không ứng vãn? Ngươi nói đủ rồi. Ứng bán cũng không sinh khí, thậm chí ngữ điệu đều có thể đủ sương thượng là ôn nhu dễ thân. Ngươi là Lâm Bảo Tuấn Đi. Lâm Mị nguyện ý phân cho tiền của ta, cùng các ngươi lâm ra lại có quan hệ gì đâu. Ta cũng không thích các ngươi tới gây trở ngại đến ta, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhếu là lựa chọn tốt nhất. Những lời này ta cũng chỉ nói một lần, nếu là có cái gì dư thừa hành vi, cái gì hậu quả đều là các ngươi lâm gia chính mình gánh vác. Nói xong câu đó, nàng liền cắt đứt điện thoại. Hơn nữa làm trợ lý đem lâm ra sở hữu điện báo đều tự động cự tiếp. Lâm Bảo Tuấn nghe thấy ứng văn nem xuống một câu liền trực tiếp quải điện thoại, trực tiếp trận tròn mắt. Rốt cuộc hắn qua đi vẫn luôn bị người phùng ở lòng bàn tay, còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, ứng văn cư nhiên một chút đều không bán bọn họ lâm ra mặt mũi. Hắn lập tức liền cảm thấy xấu hổ buồn bực, ném xuống điện thoại, nàng nói không còn. Nhặt trọng điểm nói là được rồi, làm Lâm ra người nhìn đến nàng thái độ. Phản thiên. Thôi Tú Phương giọng the thế nói, Lâm Gia thụy, lập tức gọi điện thoại cho người bà làm hắn tìm người đi xử lý chuyện này. Thấy thôi Tú Phương hùng hổ dọa người thái độ, vẫn luôn ở bên cạnh do do dự dự Lâm Bảo Hy đột nhiên nhỏ giọng hỏi Dư Văn Tư, mẹ, nhị tỷ năm đó là như thế nào vừa ta. Dư Văn Tư sắc mặt chợt biến đổi, trong phút chốc nhìn về phía Lâm Bảo Hy. Ngự khi ít có lệ, này cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Bảo Hy bị hoảng sợ, tức khác cũng không dám nữa nói. Ở cái này trong nhà mặt, nàng nhật tử so đại tỷ muốn hảo quá nhiều, nhưng nàng chính mình cũng rõ ràng, đôi khi cha mẹ về điểm này như có như không khác biệt vẫn là cảm giác ra tới. Nếu không phải bởi vì Lâm Bảo Tuấn, nàng nào có như vậy ngày lành? Nàng đãi ngộ hảo, cũng bất quá là bởi vì lao nhân ra nói, Long Phượng thai ngủ ý hảo. Nàng nếu là ở Lâm Bảo Tuấn phía trước đơn độc sinh ra, chỉ sợ kết cục cũng so ứng vãn hảo không đến nào đi. chương 124 chỉ số thông minh so với tà thăng chức hành. Bạch Nhai đi vào phòng thí nghiệm tìm ứng vãn thời điểm, nàng vừa lúc ra tới chung chàng nghỉ ngơi. Bạch Nhai nhìn nàng, buồn cười hỏi, ta nghe nói Lâm ra ngửi cho ngươi gọi điện thoại. Việc này không tính ẩn nấp, cho nên Bạch Nhai thực mau liền thu được tin tức. Ấn Ứng bán cũng không có đối chuyện này tìm tòi nghiên cứu ý tưởng, ngươi tới đây là vì nói chuyện này. kia đương nhiên không phải. Bạch ngay nghĩ, ngươi mới từ cương vị thượng về hưu xuống dưới, công ty sự tình ta giúp ngươi nhìn, này một năm ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, tư ra sự tình ngươi cũng không cần phải cứ như vậy cấp A. Trước kia ứng bán là vẫn luôn ở làm nghiên cứu khoa học, cho nên cơ bản cả năm vô hưu, hiếm khi có thời gian tới quản công ty sự tình. Nàng tâm cũng là thật sự đại, tuy rằng là chủ tịch, nhưng sự tình gì đều ném cho bạch ngai. Bạch ngai nếu là muốn đem vãn đẳng dần dần biến thành chính mình quả thực dễ như chở bàn tay. Bất quá, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Thư ra sự tình nếu không bao nhiêu thời gian. Ứng vãn nhìn đỉnh đầu số liệu, khe như mày, ta chuẩn bị cho tốt nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường là được, mặt khác thời gian ta biết an bài. Bạch ngai phiết phiết ứng vãn, không có hẹ răng. Ứng vãn ngẩn đầu lên, ngươi có việc liền nói. Bạch nhai hì hì cười một chút, sau đó để sát vào ứng vãn, bụt, tưởng yêu đường sao. Ứng vãn, nàng nhìn chầm chầm bạch nhai ánh mắt giống như đang xem thiểu năng trí tuệ. Bạch nhai gãi gãi chính mình đầu, thở ngắn than dài, này cũng không phải ta. Ngươi biết nhà ta bên trong láo nương nhóm nghe thấy ngươi độc thân nhận việc nhiều, nàng có cái huynh đệ. Sắc thật tuấn tú lịch sự tới, tư liệu cái gì ta đều tra qua. Ngươi biết nàng nhà mẹ đẻ thế lực vốn dĩ liền không thấp, nàng kêu huynh đệ sát thật ưu tú, khẳng định là so ra kém ngươi, bất quá buộc ngươi lại như thế nào lợi hại trước sau cũng là phải có người bồi, ngươi nếu không, đi gặp một mặt. Muốn thật không thích, đến lúc đó lại nói. Ứng vãn cười một chút, ngươi kết hôn hiện tại liền bắt đầu ham thích với đường hồng đương. Bạch ngai thở dài, ta biết ngươi không nóng nảy, này không phải lộ nguyệt. Ứng vãn, ngươi trở về nói cho lộ nguyệt. Sự đừng quá nhiều. Bạch Nhai, quả nhiên vô tình mà lạnh nhạc. Ứng bán ở trường học thời điểm chính là như vậy, nàng không thích sự tình sẽ nói thẳng ra tới. Liền tính chúc lộ nguyệt là Bạch Nhai thế tử, nàng cũng không có ý tưởng khác. Nàng hiện tại tâm tư căn bản là không đặt ở yêu đương thượng, nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Hành hành hành, ta trở về nói cho nàng. Bạch Nhai nghĩ thầm cũng là xứng đáng, bột vốn gì chính là này tính tình, cái này trực tiếp cự tuyệt. Nàng liền sẽ không việc nhiều. Bất quá nhắc tới điểm này, Bạch Nhai vẫn là có chút bắt quái. Hán khủy tay trống ở trên mặt bàn, chi cầm tự hỏi. Bụt, thân cận cũng không nhắc lại, luyến ái cũng không nói. Ngươi ít nhất trong lòng cũng nên có cái lý tưởng hình đi. Ngươi thích cái dặn gì, nếu là có ta khẳng định giúp ngươi lưu ý à? Ứng vãn, so với ta thông minh. Bạch Nhai, xem ra nàng là tưởng độc thân không sai. Bạch Nhai không cấm vì quảng đại nam tính cảm thấy bi ai, trên thế giới này, còn có thể có so ứng vãn thông minh, ước chừng còn không có sinh ra đi. Bạch Nhai đau kịch liệt gật đầu một cái, hành, ta còn là giúp ngươi lưu ý, liền tính còn ở nhà trẻ cũng không quan hệ, tuổi cũng không phải vấn đề, ngươi chờ cái vài thập niên, tổng hội có. Ứng vãn bị hắn đầu cười một tiếng, ngươi đi ra ngoài đi, ta phải vội sự. Hành hành hành. Bạch Nhai gật đầu lập tức đi rồi cũng không dám chậm chê ứng bán sự tình. Nàng hiện tại còn có thể cùng người nói giỡn, chậm chê sự tình phiên khởi mặt tới kia cũng là vô cùng nhanh chóng. chương 125 người muội mội hút phấn năng lực hảo kỳ quái. Lâm mị từ lâm ra lao tới sau, lại bị khí vững chắc khóc một hồi. Đã khóc lúc sau liền đi dạo phố. Đi dạo phố tự hồn là nữ nhân thiên tính, bất quá nàng đi thương trưởng bên trong đi dạo phố, dọc theo đường đi chọn quần áo nhưng thật ra cùng nàng thành thục phong cách không đáp. Ngược lại một cái kính hỏi Từ Thiếu, ngươi cảm thấy cái này thích không thích hợp vân vân. Từ Thiếu, ta còn tưởng rằng ngươi cho ngươi chính mình mua đâu. Lâm Mị, này không phải nhàn dỗi không có chuyện gì sao, còn bị chọc tức không nhẹ. Từ Thiếu nghĩ đến Lâm ra người sắc mặt đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi cùng ứng vãn rốt cuộc có phải hay không ngươi ba mẹ thân sinh, cái loại này lời nói là một cái cha mẹ nói được sao? Lâm Mị mang kính râm cũng mặt vô biểu tình, ngươi không cần suy nghĩ. Ta 18 tuổi thời điểm cũng như vậy nghĩ tới, trốn bọn họ đầu tóc đi làm giám định, thật là thân sinh. Còn có vãn vãn gương mặt kia vừa thấy chính là ta mẹ thân sinh, này có cái gì hảo kỳ quái, ta ở TV tin tức thượng còn xem qua sống sờ sờ đem chính mình nữ nhi đánh chết cha mẹ đâu, theo chân bọn họ so sánh với, ta phải cảm tạ ít nhất lâm ra người còn giữ ta cùng vãn vãn một cái mệnh. Từ thiếu này đảo mẹ nó cũng là... Trên thế giới này chính là có một đống không thể lý giải sự tình, người nhiều cái gì đều đều có. Lâm Mị nghĩ nghĩ, chúng ta cũng không phải thủy thành dân bản xứ, ông nội của ta là từ trọng nam khinh nữ địa phương tới, rất nhiều năm không trở về qua, ta khi còn nhỏ trở về thời điểm, bên kia rất nhiều đều là mấy cái nữ nhi một nam hải tử, hiện tại ngấm lại nhà ta như vậy cũng không kỳ quái, ta chính là, chính là không nghĩ ra thôi. Vô pháp tưởng tượng dư văn tư cùng lâm gia thủy đều là chịu quá giáo dục cao đẳng, như thế nào còn có thể đối với các nàng trách móc nặng nề đến nước này. Từ tiếu căm dận nói, đều thời đại nào còn làm trọng nam khinh nữ này một bộ, chẳng lẽ nữ hài tử liền không thể so nam hài hảo. Ta xem nhà ngươi cái kia phế vật đệ đệ, hiện tại đều bị nhà ngươi sủng thành cái dặn gì, trừ bỏ chơi game cái gì đều không biết, ngươi nãi nãi còn che chở, học tập thật cười chết ta. Trước đó không lâu ta nhớ rõ ngươi hỏi hắn khảo thí, hắn còn không có đạt tiêu chuẩn đi. Sang năm ngươi bà muốn hắn đi ra ngoài lưu học, ta xem hắn có thể lưu ra cái gì đa dạng tới. Nghe được lâm ra sự tình, lâm mị hiện tại nhớ tới chính là tức ngực khó thở, nghe vậy nói, tính không để cập tới, nhắc tới liền tới khí. Ngươi xem này nhan sắc sấn vãn văn sao. Từ tiêu có chút buồn cười, ngươi cùng lâm ra quan hệ không tốt, cùng ứng vãn quan hệ nhưng thật ra tốt hơn à. Lâm mị thở dài nói, tốt xấu là ta thân muội muội lâu như vậy cùng nàng ở chúng ta liền biết nàng không phải lâm ra người cái loại này tính cách, kỳ thật khá tốt, nàng không ở lâm ra như vậy suốt ruột trong hoàn cảnh mặt lớn lên, người vẫn là khá tốt, chính là khả năng khuyết thiếu quan ái, an điểm khổ, thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, ta cảm thấy nàng đối ta còn là khá tốt, ta thấy nàng lúc sau vận khí không cũng khá tốt sao, ngươi xem liền thế gian nhân loại này đại chế tác đều tìm tới ta. Từ tiếu, nàng như vậy quy công cấp ứng vãn, nhưng thật ra cũng kém không xa lắm. Nàng còn chưa nói lời nói, từ tiếu di động văng lên, nàng đi đến một bên đi tiếp điện thoại, lâm mị liền tiếp tục cho nàng chọn quần áo. Chờ từ tiếu tiếp điện thoại lại đây, nàng biểu tình có chút kỳ quái, ngươi mội mội ứng vãn hút phấn năng lực hảo kỳ quái. Lâm mị có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Từ tiếu đem một cái di động đưa cho nàng, ngươi xem cái này đàn tin tức. Lâm Mỹ tiếp nhận di động, cơ lạc mở hẹ chặt đàn, phát hiện là xã giao đàn đang ở phát hủy bổ thượng về ứng vãn tin tức. Nhưng mà này tập hợp ra tới tin tức, thật đúng là có chút kỳ quái. chương 126 chẳng lẽ là trường học quá nổi danh. Sự tình chính là như vậy. Tiết mục phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, ứng vãn liền có chính mình fan sổ viên đội. Lúc trước Hủ Tờn Đại học cùng Thanh Bắc viện nghiên cứu đánh tạp là ô long sự kiện. Nhưng mà nhà khác fans cùng người qua đường đối ứng ván tiến hành trào phúng thời điểm, có chút ứng ván fans ra tới phản bác thời điểm, liền có chút làm người ngạc nhiên. Trên mạng tin tức đều là có rất nhiều marketing cùng xã giao giám thị, về minh tinh dấu vết để lại đều có thể bái. Ứng ván fans bị tập hợp thuần túy là phấn đàn quá kỳ quái. Bọn họ giữa có như vậy một đám tài khoản, tóm được người đảo cũng không nói ứng ván có bao nhiêu hảo, mà là một bộ dạy học và giáo dục khẩu khí. Lợi dụng các loại cao cấp tri thức đối với đối phương tiến hành chỉ số thông minh lục nhã, mấu chốt là bài đù một lục soát, còn hắn sao thật sự đều là cao cấp ngành học. Này đó tài khoản đại bộ phận có tân đăng ký, nhất tuyệt chính là còn có chỉ nói tiếng Anh Phèn Đánh một trường xuyến, bị chuyển tin tức người còn phải vẻ mặt ngộng bức dùng phiên dịch. Nhưng cũng có mấy cái, bị người bái ra tới, lại thấy sau lưng đến không được tin tức. Mô viện nghiên cứu cao cấp trợ lý, thanh bác tiến sĩ. Hụ tẩn tiến sĩ, cũng không phải nói thực nổi danh, khả năng chính là một ít học sinh linh tinh, nhưng quang chứng thực đều có thể dọa người vẻ mặt mẫu bức, bị tóm được giáo dục người qua đường thức ạn tì phan thấy chứng thực lúc sau liền phản bác cũng không biết nên như thế nào phản bác, nhân ra lại không mắng thô tục chính là lợi dụng chỉ số thông minh nục nhã. Này đó chứng thực có phải hay không thật quá đáng? Hiện tại này đó đại lao đều thích truy tinh sao? Mấu chốt là truy khắc liền tính. Chuy một cái nông thôn nữ Hải có phải hay không thật quá đáng. Trước mắt việc này còn không phải thực rõ ràng, rốt cuộc chỉ là tiểu phạm vi xe bức, không có đại diện tích truyền bá mở ra, chỉ là bị lâm mị bên này xã giao đoàn thể chú ý tới, tập hợp này đó fans ngôn luận chụp hình, làm tử tiếu nhìn xem. Cho nên tử tiếu nói ứng ban hút phấn năng lực kỳ quái. Giống nhau này đó đại lão thông thường đều là không truy tinh, rốt cuộc bằng cấp cao, đầu vóc thế nào đều phải thanh tình chút. Hùng chi ứng vãn còn không phải cái minh tinh Lâm Mị cũng có chút kỳ quái, là ai? Nàng nghĩ nghĩ, khả năng bọn họ chính là vừa lúc thấy vãn vãn phát sóng trực tiếp, thích vãn vãn đi. Bởi vì số lượng không nhiều lắm, Lâm Mị phân loại với tiểu sát xuất sự kiện. Từ tiếu chầm mặc một chút, đồng nhiên nói, có thể hay không là nàng đồng học. Lâm Mị sửng sốt một chút, từ tiếu lại tiếp tục nói, nàng không phải vẫn luôn không nói cho người nào sở học giáo tốt nghiệp sao có khả năng không phải không nghĩ nói, mà là trường học quá nổi danh. Nàng chính là cảm thấy tư luật xuất hiện quá kỳ quái, ứng vạn rốt cuộc là như thế nào nhận thức như vậy ưu tú người. Trước kia là không dám tưởng, hiện tại cảm thấy một chút sự tình không thích hợp, từ thiếu liền bắt đầu dám hướng một ít không thể tưởng tượng phương hướng suy nghĩ. La nga. Lâm Mị trừng lớn đôi mắt, nàng chẳng lẽ là Thanh Bắc tốt nghiệp? Thanh Bắc cũng là quốc nội đệ nhất học phủ, tương đương khó lường a. Từ tiêu trong đầu một đột, thanh bác cùng hủ tởn quan hơi ở nàng siêu thoại đánh tạp chuyện đó ngươi còn nhớ rõ sao. Lâm Mị gật gật đầu, không phải nói là tai hoạt. Nàng đột nhiên một đốn. Một cái danh giáo sao có thể cố ý ở một cái không thể hiểu được tiểu siêu thoại bên trong đánh tạp. Lâm Mị bỗng nhiên nghĩ tới cái gì khả năng tính, không cấm có chút kích động run dậy. Không, không có khả năng đi. Vãn vãn không nói chính mình trường học. Chẳng lẽ chính là bởi vì trường học quá nổi danh, sợ nói ra dọa đến các nàng? Nàng có chút nốc, nhưng cho dù là trường học học sinh, như vậy nhiều học sinh, quan hơi như thế nào cố ý ở nàng siêu thoại đánh tạp? Từ tiếu, điều này cũng đúng. Tâm mắt hạn chế sức tưởng tượng, các nàng tạm thời không dám tưởng càng nhiều. Từ tiếu thử tính hỏi, nếu không ngươi hiện tại hỏi nàng, ta cảm thấy nàng nói không chừng sẽ nói cho ngươi. Trước 127 nàng nói nàng 5 năm trước liền không ở hủ Tẩn dạy học. Lâm mị suy nghĩ một chút, thật cũng không phải không được. Nàng cũng cảm thấy nếu là hiện tại hỏi ứng văn nói, ứng văn hẳn là sẽ nói cho chính mình. Nghĩ vậy, nàng cấp ứng văn đánh một chiếc điện thoại. Cách trong chốc lát, ứng văn tiếp lên, uy. Lâm mị thật cẩn thận nói, vãn vãn, ta hai ngày này nhìn đến ngươi một ít phèn xảo kỳ quái, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Người rốt cuộc là cái gì trường học tốt nghiệp A Này cũng không phải cái gì khó vấn đề đi. Ứng bán còn ra quá quốc, trường học hẳn là không tồi. Ứng bán cái này quả nhiên không giấu giếm, nàng phản phất ở vội sự tình gì, ngữ khí rất là tùy ý, hủ tẩn tốt nghiệp. Lâm mị, nàng trong nội tâm mặt đều phải hét lên. Hủ tờn, thật là thế giới kia xếp hạng đệ nhất hủ tờn. Nàng không cấm kích động chỉ vào di động. Đối với từ tiếu nói ra ba cái khẩu hình, hủ tờn. Từ tiếu, ta dựa thật đúng là hủ tẩn tốt nghiệp. Kìa quang này bằng cấp đều có thể đem đại bộ phận người treo lên đánh A. Từ tiếu ở bên cạnh nhìn nàng, một cái kính ở cổ động nàng tiếp tục hỏi. Lâm mị run dày nói, kia trên mạng những cái đó nói là ngươi fans, đều là ngươi đồng học đi. Có thể có này đó ưu tú đồng học, ngươi giỏi quá. Lâm mị này vỗ ngông ngựa làm ứng vãn không phải thực lý giải. Hẳn là không phải đồng học. Lâm Mị Ngươi không phải nói ngươi là hủ tờn tốt nghiệp, kia khẳng định sẽ có ngươi đồng học ở trên mạng giúp ngươi cố lên cổ vũ ngươi không biết đâu. Vì cái gì nguyên nhân, ngươi như thế nào không tiếp tục đọc bắt đầu. Ngươi có thể thi đậu hủ tờn là cỡ nào vinh quang một sự kiện, như thế nào không tiếp tục đọc. Bởi vì ứng Ván hiện tại là 24 tuổi, muốn nói tốt nghiệp cũng không sai biệt lắm, nhưng nếu là tiếp tục đọc đi xuống khẳng định sẽ không như vậy tuổi trẻ. Lâm Mỹ chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng tốt nghiệp liền lựa chọn về nước, bất quá vì cái gì không đi lợi dụng cái này ưu thế hảo hảo tìm cái công tác. Hù tờn sinh viên ở nơi nào đều có thể xài được. Ứng bán hiện tại vội vàng sự tình, nói chuyện ngữ khí tùy ý rất nhiều, giấy chứng nhận đã sớm lấy xong rồi, trên mạng những cái đó không nhất định là ta đồng học, bọn họ đều vội đâu. Có khả năng là đệ tử của ta, bất quá ta 5 năm trước liền không ở hù tờn dạy học. Cũng không hiểu biết cụ thể tình huống, ta bây giờ còn có chút sự tình, trước treo. Lâm mị, nàng nghe thấy được ứng vãn bên kia cắt đứt điện thoại, đều đã bất chấp khác. Từ thiếu cụ thể không nghe rõ, chỉ nhìn thấy lâm mị trong tay di động một chút liền rất trên mặt đất. Nàng sừng sốt một chút, vội vàng đem lâm mị di động nhặt lên tới. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là có cái gì tương đối khó có thể mở miệng lý do mới không có tiếp tục đọc bác? Lâm mị phản phất nằm mơ giống nhau nhìn về phía từ tiếu, ta cảm thấy là ta sinh ra ảo giác. từ tiếu, này lý do có như vậy làm người không thể tiếp thu sao? Không phải. Lâm mị nói chuyện đều cảm giác như là khí âm, nàng nhìn từ tiếu, thế nhưng ha ha cởi ra tiếng tới, ta cảm thấy ta chính là xuất hiện ảo giác, nàng cùng ta nói nàng 5 năm trước liền không ở hủ tờn dạy học. từ tiếu, dạy, dạy học. Từ thiếu cảm giác chính mình trước mắt như là nổ tung một vòng pháo hoa, cả người đều bắt đầu đầu váng mắt hoa lên. Phảng Phất nghe thấy được nhất tạc tin tức, cuối cùng như là có chút phản ứng lại đây, kết luận nói, không có khả năng, ngươi khẳng định nghe lầm. Nàng mới 24 tuổi, nàng sao có thể 5 năm trước liền không ở Hủ tần dạy học? Này nếu là thật sự, nàng là nhân vật nào, rốt cuộc là nhân vật nào? Chương 128 khiếp sợ từ thiếu nàng cả nhà. Lâm Mỹ hút khẩu khí lạnh, ta cũng cảm thấy như là ta nghe lầm. Sau đó hai người đồng thời trầm mặc một phút. Sau một lúc lâu, Lâm Mỹ hét lên, nàng 5 năm trước liền không ở hũ tẩn dạy học ta ông trời. Từ tiếu, nàng cảm giác chính mình màng thai đều phải bị chân phá, bất quá so với Lâm Mị nói ra tin tức, từ tiếu cảm thấy này quả thực là vấn đề nhỏ. Nàng cả người đều bắt đầu run rẩy lên, ngươi xác định ngươi không nghe lầm sao. Nàng mới 19 tuổi chính là hủ tờn giáo viên. Hơn nữa nhân ra nói chính là 5 năm trước không giáo, cũng liền nói không biết là dạy đã bao lâu. Kêu nàng khi nào tất nghiệp. Hũ tờn dạy học lão sư ít nhất đều đến là làm ra nghiên cứu hoặc là có cái gì trọng đại học thuật quyền vi giáo thụ cấp bập đi. Từ thiếu đều phải ngốc. Lâm Mị không thể tin được đây là sự thật, tìm cái địa phương cùng từ tiếu ngồi xuống nghiêm túc thảo luận, không phải ta điên rồi chính là nàng điên rồi. Từ tiếu, nàng so lâm mị hơi chút phản ứng nhanh lên, trên mạng không phải có nàng phèn sở giúp nàng xé bước sau. kia giúp phèn fans... mỗi người địa vị bất phàm, nếu chỉ là cái bình thường học sinh, đích xác, những người này sao có thể đều sẽ phấn thượng ứng vãn, hủ tần học sinh đều là như vậy nhàn sao. Nàng chính là hoàn toàn không thể tin được chuyện này, vội vàng lấy ra di động, run run rảy rảy nói, ngươi từ từ. Nếu đây là thật sự, nếu đây là thật sự. Này tin tức nếu là tuân ra đi Không nói giỡn, tuyệt đối toàn vong nổ mạnh Đúng là bởi vì một chút tin tức cũng chưa nghe qua Từ tiếu hoàn toàn không thể tin được Nhưng nàng từ tư liệu bên trong Tìm được rồi một cái giúp ứng bán xé bức phèn. Đối phương chứng thực là hụ tần một quả bình thường học sinh tiểu học Cụ thể là ai không biết Nhưng từ tiếu dùng tiểu hào cấp đối phương đã phát tin nhắn Xin hỏi ngươi là ứng bán học sinh sao Lời này có thể lộ ra rất nhiều tin tức Nếu nàng thật là lao sư, kia này đó học sinh là nàng học sinh, chỉ cần xác định một chút, liền cũng đủ từ tiếu điên cuồng. Không nghĩ tới đối phương tại tuyến, hơn nữa những lời này đã trói lọi lộ ra từ tiếu biết ứng vãn thân phận, đối phương cũng không có dấu dếm. Mặt nước mắt ta nào có cái kia vinh hạnh trở thành những giáo thụ học sinh A, ta thi đậu hủ tởn thời điểm nàng đều không dạy học, ta may mắn tiến vào quá nàng kỳ hạ viện nghiên cứu thực tập một đoạn thời gian. Là ta bác đạo cùng chúng ta nói ứng giáo thụ sự tình Xin hỏi huynh đài Ngươi là hữu tẩn cái nào viện A Ngươi như thế nào không ở siêu thoại đánh tạp Liền ta bác đạo đều phải tới giúp ứng giáo thụ đánh cuồn Từ thiếu Nàng nhìn đối phương phát lại đây này một câu Cảm giác linh hồn đều phải run dậy Là thật sự đang run dậy Thế cho nên nàng cầm di động ngón tay đều ở phát run Lâm Mị nhìn về phía từ tiếu kích động dạng Theo bản năng hỏi Người đã hỏi tới. Từ tiếu theo bản năng gật gật đầu, thanh tuyến run run nói không nên lời một câu hoàng chỉnh nói tới, là chúng ta. Vũ nhục Thân tiên. Lâm mị. Vừa rồi còn nói nàng điên rồi, hiện tại chính là từ tiếu điên rồi. Lâm mị mỉ mắt rực rực, thật là lao sư. Từ tiếu ngẩn đầu lên, nhưng khả năng không chỉ là lão sư, ta. Ta không phải phương diện này chuyên gia, ta không dám loạn phỏng đoán. Lâm mị. Nàng bụng mặt, ta đi tìm hủ tờn người quen hỏi một chút. Các nàng trước tiên là căn bản không dám tưởng, hiện tại đã biết, lại cảm thấy phản phất là ông trời ở đầu các nàng. Từ tiếu sống lâu như vậy, cũng nghe nói qua vô số thiên tài, chính là chưa thấy qua như vậy tạc tiên. chương 129 xác định, hai người khắc chế không được chính mình kích động tâm tình, lâm mị cũng khắp nơi tìm hủ tờn đồng học hỏi thăm tình huống. Nàng đảo không phải ở hủ tờn tốt nghiệp. Chỉ là cái này vòng từ hụ tẩn tốt nghiệp trở về cũng có mấy cái, chỉ là hỏi thật lâu, mới có một cái bằng hưu nói cho nàng, ngươi như thế nào đã biết. Lâm mị thấy lời này, một chút liền ốc. người này là nàng cùng nhau lớn lên bằng hữu cũng không thể nói là phát tiểu trong vòng mặt đảo cũng nói chưa được, chỉ là nàng tiến giới giải trí lúc sau đã thật lâu không có cùng đối phương liên hệ quá, chỉ là vẫn luôn treo ở hẹ chặt bên trong. Lâm mị thiếu chút nữa trực tiếp phun. Ở trên mẹ chặt trả lời nói, ngươi nếu biết vì cái gì không trực tiếp nói cho ta a Lâm ra nếu là biết ứng vãn là từ hũ tờn trở về, phòng trừng cầu đều phải đem ứng vãn cầu trở về. Bằng hưu trả lời, ta cũng là mới biết được ứng giáo thụ là ngươi mội mội à, nhà ngươi sinh ra ứng giáo thụ, đột biến gen đi. Lâm mị, thực hảo, lời này không thể nghi ngờ là chứng minh rồi cái gì. Nàng run run rảy rảy đánh chữ, ứng vãn cùng ta mẹ lớn lên rất giống. Ngươi xem một cái liền biết. Bằng hữu, ta sao có thể à, ứng giáo thụ ở chúng ta trường học chính là cái truyền thuyết, hơn nữa đặc biệt điệu thấp, nàng là chúng ta trường học cả đời danh dự giáo thụ, bất quá nàng cũng không phải ảnh trụ, chúng ta chỉ biết ứng giáo thụ, chưa thấy qua nàng, ta đi học thời điểm ứng giáo thụ cũng đã không ở hù tợn. Bằng hữu, ta đối ứng giáo thụ hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết nàng ở chúng ta trường học có mở ngành học cùng viện nghiên cứu. Nàng trình tự đã không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Lần này thấy nàng thượng tiết mục, nếu không phải trong vòng mặt đều ở truyền, ta cũng không dám tin tưởng nàng là người muội muội lâm mị, đồng dạng là tỉ muội trên lệnh sao lại có thể lớn như vậy. Lâm mị cảm thấy thẹn mặt đỏ. Nàng thiếu chút nữa đều phải khóc thành tiếng tới. Nàng như thế nào biết đồng dạng là là người, trên lệnh có thể lớn như vậy. Ai dám tưởng tượng nàng cái này ở nông thôn muội mội cư nhiên là cái dạng này đại lao, trong lúc nhất thời, lâm mị cũng không biết nên nói cái gì hảo. Khó trách nhân ra không muốn trở lại lâm ra, khó trách ngay từ đầu ứng vãn liền lánh lánh đạm đạm, như vậy lợi hại đến thái quá một người, chịu phản ứng nàng liền không tồi. Từ tiêu thấy lâm mị bộ dáng, cũng nói, ngươi đã hỏi tới. Lâm mị gật gật đầu, xác định, ứng vãn là hủ tẩn giáo thụ. T. Từ tiếu hít hà một hơi, cũng không biết nên có cái gì biểu hiện phương thức, mới có thể không vũ nhục như vậy thần tiên. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nhớ rõ lúc trước chúng ta tìm nàng thời điểm, ta nói lục xong tiết mục cho nàng 100 bạn. Lâm mị, từ tiếu, hai bên trầm mặc mấy chục giây, vẫn là từ tiếu chủ động đã mở miệng, còn có hay không mặt khác tin tức. Lâm mị nhìn nhìn lại trác, lắc lắc đầu, ta bằng hưu nói nàng xác không ở hủ tờn dạy học. Cụ thể tin tức không rõ ràng lắm, bất qua ứng bán ở hủ tẩn có phòng nghiên cứu, hiện tại ta đã biết vì cái gì hủ tẩn sẽ đi cho nàng siêu thoại đánh tạp. Cảm tình chính là nhân gia trường học giáo thụ, cấp nhà mình giáo thụ đánh cuộn, này có cái gì kỳ quái? Bởi vậy có thể thấy được, phía chính phủ ra tay hoặc thanh minh, căn bản chính là giả. Bọn họ chính là cố ý. Cứ việc nghĩ thông suốt những việc này, nhưng trong lúc nhất thời, từ tâm lý đi lên nói tử tiếu cùng lâm mị đều rất khó tiếp thu chuyện này. Bởi vì này hoàn toàn là đột phá các nàng sức tưởng tượng một sự kiện, một cái 24 tuổi nữ sinh, 5 năm trước liền không thế giới đệ nhất học phủ dạy học, nói cách khác 19 tuổi thời điểm nàng liền trở thành hữu tờn giáo thụ. chương 130 về quê nung đúc tình cảm, có thể trở thành giáo thụ ít nhất tiến sĩ học vị khởi bước, 19 tuổi tiến sĩ kỳ thật không hiếm thấy, hiếm thấy chính là nhân gia đã sớm trở thành giáo thụ. Cho đến ngày nay về tới ở nông thôn làm ruộng Từ tiếu còn lên mạng tìm tòi tuổi trẻ nhất giáo thụ Lục soát không ít 20 hơn tuổi thiên tài Bị chịu đả kích Nhưng hù tờn trước mắt tuổi trẻ nhất giáo thụ Là một vị 27 tuổi bác đạo Ứng văn này Chẳng sợ nàng chính là giáo hù tờn bình thường sinh viên Nàng cũng tuổi trẻ đến quá mức thái qua Từ tiếu đem lâm mị tả nhìn xem Hữu nhìn xem Có chút không thể tưởng tượng Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy cũng không cảm giác ra tôi à. Lâm Mị đôi mắt chừng, ngươi những lời này có ý thứ gì, ta đây năm đó tốt xấu cũng là dạ phỏ tốt nghiệp đại học, thuyết minh nhà của chúng ta ghen là không lầm, ta, đối. Lâm Mị bỗng nhiên nói, ta giống như nghe ông nội của ta nói qua, hướng lên trên tam bồi số, hẳn là ông nội của ta ba ba kêu một thế hệ, hắn có cái huynh đệ liền đặc biệt thông minh, cụ thể nhiều thông minh ta cũng không biết, Dù sao ông nội của ta thường xuyên nói hắn thiên đố anh tài, bởi vì hắn thực tuổi trẻ phải bệnh không có, ra ra nói là quá thông minh, lâm ra áp không được hắn, đã bị ông trời thu hồi đi, ta khi còn nhỏ vẫn luôn trở thành chuyện xưa tới nghe, hiện tại, ta tin. Tuy rằng có điểm phong kiến mê tín, nhưng ít ra thuyết minh lâm ra là có thông minh gen. Chính là quá hiếm thấy. Hơn nữa quá thông minh không thấy được là cái gì chuyện tốt. Từ tiếu vẻ mặt bừng tỉnh, Nói như vậy mẹ ngươi lúc trước đem ứng bán ném thật đúng là một cái sáng suốt quyết định, ứng bán như vậy thông minh, các ngươi lâm gia nào xứng đôi? Lâm mị Ngươi suy xét suy xét ta cảm thụ Từ tiếu, ngươi cảm thấy ta đối mặt một cái 19 tuổi giáo thụ ta có thể suy xét ngươi cảm thụ sao? Ta hiện tại chỉ nghĩ hận không thể cho ta hai quyền, làm ta quên rất ta đã từng ở nàng trước mặt nói qua những lời này đó Từ tiếu hiện tại tăng thương hận không thể điểm điếu thuốc Nàng cũng không phải nói khinh thường ứng vãn lúc ấy bởi vì Lâm Mị sự tỉnh nàng lại là lần đầu tiên thấy ứng vãn nàng ở nông thôn từ thiếu khẳng định không có gì tốt ý tưởng theo dần dần ở chung nàng nhưng thật ra đối ứng vãn đổi mới rất nhiều nhưng mà hiện tại mới biết được nhân ra nào yêu cầu nàng đổi mới a Lâm Mị bụng mặt ta cư nhiên còn cảm thấy nàng từ nhỏ quá đáng thương ứng ván như vậy đã sớm tiến vào hủ tờn đươngá thụ phòng trưng đã sớm bị người khai quật Người tài giỏi như thế quốc gia không có khả năng mặc kệ, trách không được nàng nói nàng vẫn luôn bên ngoài học tập. Từ thiếu lại có chút buồn bực, nàng một cái như vậy tuổi trẻ giáo thụ, tiền đồ vô hạn hiện tại làm gì trở lại ở nông thôn. Lâm mị, dạy học giáo mệt mỏi về quê nung đúc hạ tình cảm. Từ thiếu ta còn nhớ rõ nàng nói chính mình muốn nghỉ ngơi một năm, hiện tại ta hiểu được. Lâm mị uống lên nước miếng vô vô tâm bô đè xuống kinh. Ngươi cảm thấy ta nếu là nói cho ta ba mẹ bọn họ Đừng Từ tiếu đông nhiên giữ chặt lầm ra tay Chúng ta đều là từ trên mạng biết đến tin tức Hơn nữa không có trực tiếp chứng cứ Ngươi hiện tại muốn nói cho ngươi ba mẹ Bọn họ nhưng thật ra kích động Đem sự tình thọc đi ra ngoài Đối ứng bán tạo thành ảnh hưởng Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không chê ngươi nhiều chuyện Lâm Mị Nàng nghĩ đến này vấn đề nháy mắt hiểu ra lại đây Từ tiếu nói Hiện tại trên mạng người đều không có công khai thân phận của nàng, hụ tởn quan hơi ra điểm vấn đề đều đã phát thanh minh, ta phỏng trừng nàng là có cái gì bảo mật hiệp định, người tài giỏi như thế không có khả năng phóng lãng phí, người còn nhớ rõ bên người nàng kia mấy cái lớn lên đặc biệt xoáy chuyển phát nhanh viên sao. chương 131 chỉ bằng nàng tưởng muôn nơi này phòng. Lâm Mị dùng sức gật đầu, cũng minh bạch tử tiêu ý tứ. từ thiếu tự hỏi hạ nói, nàng nếu không muốn công khai. Chúng ta cũng đừng đi chọc cái này phiền thoái, ít nhất cũng muốn chờ đã có trực tiếp chứng minh thời điểm. Lâm Mị gật gật đầu, ta đã biết. Nàng nghĩ đến Lâm ra đến lúc đó biết chân tướng khả năng sẽ co biểu tình, một chút liền nở nụ cười. Cười cười, kia trong ánh mắt lại phản phất có nước mắt ở lập lòe, quá buồn cười, đúng hay không? Ban đầu thời điểm ta cư nhiên còn sẽ ác ý phòng đón nàng, toàn bộ Lâm ra đều khinh thường nàng, hiện tại ta đã biết. Nhân ra nơi nào yêu cầu trở lại lâm ra, là chúng ta đều là một đám ít ngồi đáy giếng. Từ tiếu thở dài, ngươi cũng không thể nói như vậy, ai có thể đủ nghĩ đến nhà ngươi này gen còn có thể xuất hiện ứng vãn loại này thiên tài đâu. Lâm mị, cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm. Ứng vãn đối với lâm mị điện thoại không để trong lòng. Bất quá có chút thời điểm nếu đối phương muốn biết, nàng liền nói rõ. Trên mạng sự tình nàng nhưng thật ra không thế nào để ý. Kế tiếp thời gian ở phòng thí nghiệm vội hảo số liệu so với, đem mới nhất kỹ thuật giao cho tư ra bên kia, nàng liền có thể chính thức nghỉ ngơi. Lâm mị mấy ngày nay thập phần săn sóc không có quái dày nàng. Trước kia là không biết, hiện tại biết nàng tùy thời đều có khả năng ở vội, nàng đương nhiên sẽ không như vậy không biết điều tới quái dày ứng vãn. Vội xong về sau, nàng ra phòng thí nghiệm, thu được bạch ngai mời. Nàng chính hảo hảo lâu không có cùng bạch nhai hảo hảo tụ quá. Bạch Nhai mời nàng đi nhà hắn bên trong ăn cơm. Hắn cùng Trúc Lộ Nguyệt mới đính hôn không lâu, lúc ấy ứng vãn bận quá chỉ vội vàng lộ cái mặt, hiện nay trở lại bên này là muốn cùng Bạch Nhai hảo hảo tụ tụ. Bạch Nhai ở tại Thiên Tâm Nguyễn, nơi này là một cái mới tu sửa không lâu cao tầng căn hộ thông tầng lâu, hoàn cảnh bất động sản quản lý đều thập phần hảo, lúc ấy mua tới chính là làm Trúc Lộ Nguyệt cùng Bạch Nhai hôn phòng. Là ứng vãn cấp mua, làm bọn họ tân hôn hạ lễ. Thiên tâm huyển tổng cộng chỉ có 3 đống lâu, mỗi đống lâu mới 10 hộ người, cứ việc như thế, ở lúc trước khai bán thời điểm liền rất mò bán đi. Vượt qua 300 bình mỗi hộ diện tích còn có tuyệt hảo địa lý vị trí, lúc trước thiên tâm huyện khai bán thời điểm chính là tuyệt đối giá trên trời. Ứng vãn không có lái xe, trực tiếp đánh xe qua đi, thế cho nên tới rồi thiên tâm huyện cửa bảo an còn có chút kinh ngạc nhiều xem xét hai mắt, ứng vãn qua đi báo tên về sau. Đối phương cung cung kính kính đem ứng vãn lên tới rồi bạch nhai ra dưới lầu đại đường, nàng có thể trực tiếp đi lên. Ứng vãn ấn khai cửa thang máy đi vào về sau, đại đường bên trong vừa vặn đi vào tới mặt khác vài người, trong đó một cái thấy ứng vãn sơn mặt, hơi hơi có chút kinh ngạc, lâm mị muội muội Nữ nhân này có một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, bảo dưỡng thập phần thích đáng, nhìn liền làm người hâm mộ. ăn mặc màu đen hạn lượng váy trang, mang kính râm, môi đỏ đáng chú ý. Bên người đi theo vài người, có một loại đặc biệt bộ tịch. Nếu là fans tại đây phòng trừng là có thể nhận ra tới, người này chính là Diệp Nghê. Lâm Mị đối thủ một mất một còn. Nàng bên cạnh còn đứng một cái cùng nàng rất giống nữ hài, dáng người nhìn so Diệp Nghê hơi chút đầy đặn một chút, chính là Diệp Nghê về nước muội muội Diệp Ninh. Nghe vậy có chút nghi hoặc, cái nào muội muội Diệp Nghê nguéo một cái môi, cái kia kêu, kêu ứng vãn, có lẽ ta nhìn lầm rồi. Nàng nào có tư cách xuất hiện ở chỗ này? Kia khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi A Diệp Ninh cười nói, cũng không nghe nói Lâm Mị tại đây mua phòng ở. Diệp Ninh mắt trợn trắng, chỉ bằng nàng về điểm này kiếm tưởng tại đây mua phòng, nằm mơ đâu? Diệp Ninh nhưng thật ra cười, cũng không thể nói như vậy, Lâm ra lại không phải không có tiền. Diệp Ninh cười nhạo một tiếng, trao Phúng ý tứ rõ ràng. chương 132 ta cho hắn bỏ thêm 1.000 vạn. Ứng văn tử thang máy ra tới, liền đứng ở bạch nhai ra trước đại môn. Môn đã mở ra, bạch nhai đứng ở trước đại môn, thầy ứng văn tới, tức khắc lộ ra tươi cười, tới a buột Ứng văn gật gật đầu, bạch nhai lênh hắn đi vào đi, một đạo mê người mùi hương tức khắc truyền ra tới, lộ nguyệt biết người muốn tới. Hôm nay thế nào cũng phải chính mình xuống bếp, ta không ăn qua nàng làm đồ ăn. Nếu là kho ăn ngươi không cần cho ta mặt mũi. Ứng văn chỉ cười cười. Trúc Lộ Nguyệt ở trong phòng bếp cũng nghe thấy cái này lời nói, nghe vậy liền mắng, người cái này ăn không có cái gì tư cách. Nàng hệ tạp đề từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ứng văn khi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán sắc thái, lao bản. Nàng một đầu tóc ngắn, là cái loại này thoải mái thanh tân sạch sẽ loại hình thiếu nữ, xem một cái liền làm người cảm thấy tươi mát lưu loát. Cố tình nói chuyện còn rất ôn nhu Ứng vãn, người kêu ta ứng vãn liền hảo. Trúc Lộ Nguyệt nhìn ứng vãn, có chút câu nệ, ta đây liền không khách khi a ứng vãn. Nàng chỉ ở đính hôn nghi thức thượng gặp qua một mặt ứng vãn, nàng đi quá nóng nảy, thế cho nên Trúc Lộ Nguyệt đối với bạch nhai vị này trong truyền thuyết đại lao cũng không có nhiều giải. Hơn nữa nàng bản thân liền không phải cái kia trong vòng mặt, mà sau căn cứ bạch nhai phổ cập khoa học đã biết ứng vãn có bao nhiêu lợi hại, Trúc Lộ Nguyệt cảm thấy nhìn thấy như vậy thần tiên đều phải cẩn thận cẩn thận cung phụ Bạch Nhai hử cười một tiếng, ngươi sợ cái gì, ngày thường đối mặt ta thời điểm không phải rất hoành sao. Bột lại không ăn thịt người. Trúc Lộ Nguyệt hướng về phía Bạch Nhai mắt trận trắng. Nhìn ra được hai vợ chồng son cảm tình thực hảo. Ứng vãn liền ở bên cạnh nhàn nhạt cười. Bạch Nhai bởi vì là cùng nàng cùng nhau công tác duyên cớ, quan hệ tốt hơn một chút một chút. Bạch Nhai cùng Trúc Lộ Nguyệt như thế nào nhận thức nàng không rõ ràng lắm. Chỉ biết ở hai năm trước Bạch Nhai đột nhiên liền nói cho nàng. Hắn luyến ái. Làm một láo bản, đối với chính mình cấp dưới tình yêu, ứng vãn đương nhiên là duy trì. Bạch ngai loại người này đối chính mình nhân sinh rất khó quy hoạch, chẳng sợ chúc lộ nguyệt thoạt nhìn tính tình có chút đấu đá lung tung. Bạch ngai lựa chọn, khẳng định có thích lý do. Ứng vãn cũng sẽ không đối người khác lựa chọn khoa tay mùa chân. À, ngươi ngồi một chút ra ứng vãn, ta hiện tại ở ngao canh đâu. Chúc lộ nguyệt ném xuống những lời này, liền đi phòng bếp tiếp tục bận rộn. Bạch Nhai cười cười, ta hôm nay vẫn là lấy phúc của ngươi, ta cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, trước nay không gặp nàng cho ta nấu quá cơm, một đốn đều không có, chỉ nấu quá một lần mì gói. Ứng vãn chỉ khẽ cười nói, yêu cầu nàng cho ngươi làm cái gì cơm, chính ngươi sẽ không làm sao. Bạch Nhai đúng lý hợp tình, ta sẽ không. Ứng vãn, vậy đừng nói người khác. Bạch Nhai hắc hắc cười một tiếng, làm ứng vãn ngồi xuống, cho nàng đổ chén nước, nói. Ta cấp lâm mị tìm cái kia đoàn phim, đạo diễn còn ra điểm chuyện xấu. Ứng bán tùy ý nói, ân Cái gì chuyện xấu? Ai, đại đạo diễn thật xấu. Bạch nhai xua xua tay, chính là xuất hiện trùng lập giang hồ, cảm thấy không thể bôi nhỏ chính mình thanh danh, ghét bỏ ngươi tỷ không phải cái loại này chính tông ảnh hậu. Mau thư phong là đến quá khen quốc tế đại đạo, thập phần yêu quý chính mình lồng chim, cho nên nghe thấy là lâm mị diễn nữ chính liền có chút không vui. Hắn kỳ thật không biết lâm mị là ai, bất quá trên mạng một cha là có thể biết. Ứng vãn, vậy ngươi như thế nào giải quyết? Nếu chuyện này không có giải quyết nói, Bạch Nhai liền sẽ không trực tiếp cùng ứng văn nói. Bạch Nhai, ta lười đến phản ứng hắn, cho hắn bỏ thêm 1.000 vạn, hắn không hẽ răng. Ứng vãn, Nga Chương 133 tò mò mà thôi. Nay đặt ở trên mạng tới xem chính là nhân gian chân thật. Đại đạo diễn phòng trừng là tưởng cùng vãn đằng bẻ xả bẻ xả, ai ngờ đến vãn đằng liền bẻ xả đều không muốn phản ứng hắn, trực tiếp cấp đơn giản thô bạo thêm tiền. Đại đạo diễn tung hoành trong vòng nhiều năm như vậy chưa thấy qua làm việc như vậy hoành, trầm mặc một chút vẫn là đồng ý. Hành đi, hào hảo dạy dỗ cũng không phải không thể dạy dỗ biểu diễn ký tới, dù sau này bộ diễn nữ chủ cũng không phải chính yếu, mà các diễn viên có thể khởi động tới cũng đúng. Bạch Nhai suy nghĩ một chút, Nói, ngươi không chuẩn bị đem chính mình tình huống nói cho Lâm ra. Ứng Vãn liếc hắn một cái, không có giao thoa người vì cái gì muốn nói cho bọn họ những việc này. Bạch Nhai gật gật đầu, ta cảm thấy cũng là, đích xác không có gì tất yếu, ngươi đối Lâm Mỹ ấn tượng thế nào? Ứng Vãn, còn hảo. Hai chữ ít nhất thuyết minh Ứng Vãn còn xem xem qua, nàng muốn xem bất quá mắt phòng trừng là liền phản ứng đều không muốn phản ứng. Bạch Nhai xách một tiếng, trúc lộ nguyệt ở phòng bếp hô một tiếng. Bạch Nhai nhanh lên tới hỗ trợ. Bạch Nhai lập tức đứng dậy, người làm cơm vì cái gì còn muốn ta hỗ trợ. Hoán giận về hoán giận, người vẫn là đi. Ứng vãn xem hắn đi vào phòng bếp, chi cầm khắp nơi tùy ý nhìn một chút. Bạch Nhai ra cũng không phải thập phần xa hoa trang hoàng, ngược lại có loại ấm áp ấu trị phong cách, lấy thiên lam sắc làm cơ sở điều, bốn phía còn bãi rất nhiều phim hoạt hoa Ba Nay vừa thấy là có thể nhìn ra được là chúc lộ người thích. Bạch Nhai giúp đỡ chúc lộ nguyệt đem đồ ăn bưng ra tới, tuy nói biết ứng vạn muốn tới, nhưng là bởi vì là chúc lộ nguyệt xuống bếp, không có làm nhiều ít món chính, nhưng lấy chúc lộ nguyệt tay nghề tới xem, vẫn là tương đối có thể. 6 đồ ăn một canh, kỳ thật ba người ăn đã đủ xa xỉ. Bắt đầu ăn thời điểm, Bạch Nhai nếm một ngụm còn có chút kinh ngạc, ngươi thật đúng là sẽ nấu cơm a Kêu nhận thức lâu như vậy vì cái gì ngươi không cho ta nấu cơm, Trúc lộ nguyệt cười tủm tỉm nhìn bạch ngai, ngươi suy nghĩ thí ăn. Bạch ngai, bột tại đây ngươi văn nhã điểm, một chút đều không giống cái nữ nhân. Ứng vãn chỉ nhìn bọn họ đùa giỡn, còn cảm thấy thú vị. Trúc lộ nguyệt nhìn liếc mắt một cái ứng vãn, chỉ hát hát cười, ứng vãn, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì nguyện ý đi thượng tiết mục à. chúc lộ nguyệt đương nhiên sẽ không cho rằng ứng vãn chính là cái loại này thích làm nổi bật. Nàng muốn nguyện ý nói tùy tiện bạo một cái thân phận của nàng đi ra ngoài cũng đủ trên mạng tạc thượng 3 ngày 3 đêm, nàng chỉ nghe Bạch Nhai nói ứng vãn tạm thời không nghĩ hồi công ty, chính mình ở ở nông thôn, không nghĩ tới ở nông thôn còn có thể tiến hành phát sóng trực tiếp. Nói thực ra Trúc Lộ Nguyệt cũng không thấy quá như vậy cảnh sát, nàng cảm thấy ở nông thôn sinh hoạt còn rất an nhàn. Ứng vãn loại này tính tình, nếu là thích như vậy an tĩnh hoàn cảnh, thoạt nhìn cũng không kỳ quái. Ứng bán tùy ý nói, cũng không có gì nguyện ý hay không, lâm mị tới tìm ta thượng tiết mục, ta nhàn dối không có việc gì liền đáp ứng, rồi. Trúc lộ nguyệt mở to hai mắt, có chút tò mò, cái kia lâm mị thật đúng là chính là người thân tỷ tỷ A. Nói thực ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Ít nhất Trúc lộ nguyệt nhẹ nhàng liền tra được ứng bán thân sinh gia đình. Lâm ra như vậy gia đình, cùng ứng bán phát hiện không khỏi quá lớn. Nàng thông qua bạch nhai nhưng thật ra loang thoáng biết ứng vãn hẳn là bị nguyên sinh gia đình cấp vứt bỏ. Nàng thập phần muốn biết lâm ra như vậy gia đình trong đầu rốt cuộc là trang cái gì hồ nháo. Ứng vãn chỉ gật gật đầu, cái bàn hạ bạch nhai đá đá chúc lộ nguyệt chân, chúc lộ nguyệt hiểu được, tức khác không dám hỏi, vội vàng rời đi đề tài. Nàng chính là đối như vậy thần tiên tỏ mỏ mà thôi. chương 134 tin tức tuôn ra, Diệp nghe tạc mau. Ở bạch ra ăn cơm buổi chiều thời gian bạch nhai còn muốn đi đi làm, ứng vãn tính toán về quê đi. Nàng như vậy mấy ngày cũng chưa trở về, bên trong đồ vật vẫn là làm ơn thôn trưởng bọn họ nhìn. Chỉ là xuống lầu về sau, vừa lúc cùng Diệp ra hai chị em đâm vừa vặn. Nhưng mà Diệp ra hai chị em nhận thức nàng, nàng nhưng không quen biết Diệp ra tỉ muội, nàng cũng không lấy hương thú đi tra người xa lạ tin tức. Cho dù thấy Diệp nghe, cũng chỉ là một cái người lạ người. Thế cho nên Diệp Nghe thấy nàng thật sự xuất hiện ở cửa đánh một chiếc xe rời đi sau, hơi hơi có chút giật mình, thật là ứng vãn. Lúc ấy tiến thang máy có thể nói là nhất thời loa mắt, lúc này rõ ràng gặp được, Diệp Nghe cũng vô pháp giả dạng làm là chính mình hoa mắt. Diệp Ninh cũng thấy, bởi vì trên mạng Lâm Mỹ cùng Diệp Nghe tranh chấp, nàng cũng đi ngầm nhìn Lâm Mị cùng ứng văn phát sóng trực tiếp tiếp mục, tổng hợp xuống dưới chính là, Lâm ra hai chị em so sánh với các nàng. Không có bất luận cái gì loang loang điểm. Thật là rất nhàm chán phát sóng trực tiếp, nhưng cái đó thích xem các nàng phát sóng trực tiếp đại khái là thật sự chân ái phấn. Diệp Ninh đối với các nàng ác cảm nhưng thật ra không có, chỉ là bởi vì chính mình tỉ tỉ duyên cớ, nàng khó tránh khỏi đối với lâm gia hai chị em có loại nói không rõ cảm xúc, giờ phút này thấy ứng vãn tại đây, cũng là thực giật mình, nàng tới bên này làm cái gì? Nàng không phải ở nông thôn sao? Đi theo lâm mị cùng nhau đã trở lại Diệp nghe thấy ứng vãn Đối với lâm mị không mừng làm nàng trắng ra đối cái này mội mội cũng không thích Húng chi đối phương căn bản vô pháp cùng nàng đánh đồng Nàng khẽ to mày Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi Chẳng lẽ lâm mị thật ở chỗ này mua phòng ở Mấu chốt là lâm mị tài chính tình huống nàng cũng có ngẫu nhiên nghe nói Nếu là nhiều năm như vậy lâm mị kiếm được nơi này phòng ở tiền nàng là tin Nhưng nữ nhân kia từ trước đến nay đối lâm ra tiêu tiền không nương tay, nghe nói lúc trước không nghị thượng tiết mục, liền hai cái trăm triệu đều bồi không dậy nổi, cùng ứng vãn cùng nhau thượng tiết mục cũng là bất đắc di cử chỉ, nàng nào mua khởi nơi này phòng ở. Chỉ là hiện tại nhìn đến ứng vãn xuất hiện tại đây, Diệp nghe thực sự không thể tưởng được có khác chẳng hướng. Nếu ứng vãn là lái xe tới còn hảo, nhưng ứng vãn này đánh xe bộ ráng vừa thấy chính là tới bái phòng người khác, Diệp nghe đoán không chuẩn chẳng hướng. Ảnh chụp cũng chưa kịp chụp. Nàng suy nghĩ một chút, gọi điện thoại làm người đi cha Lâm Mị có phải hay không thật sự ở chỗ này mua phòng ở. Nàng cùng Diệp Ninh tới bên này là bái phòng trong nhà mặt một vị thân thích, hiện tại chuẩn bị lái xe về nhà, trên đường Diệp Ninh vừa lúc nói đến đại ngôn sự tình. Nguyên bản là Lâm Mị đại ngôn kết quả rơi xuống Diệp nghề trên đầu, này đối nàng tới nói đích xác xem như cái ngoài ý muốn kinh hỉ nàng không cấm có chút đắc ý cười nói, Lâm Mị ngày đó cảm xúc không tốt. Liền người xem đều phát hiện, nàng trong lòng khẳng định tức chết rồi, này đại ngôn không cần tốn nhiều sức liền rơi xuống ta trên đầu, thật là người xui xẻo uống nước lạnh đều tắt nhà. Diệp nghe lái xe, còn không có cười thượng hai tiếng, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, nàng mang theo ý cười ngọt tư tư mở miệng, nói. Bên kia nói một tin tức, Diệp nghe nháy mắt mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, người nói cái gì? Người điên rồi sao? Sao có thể? Nàng phản ứng to lớn, liền Diệp Ninh đều nhìn lại đây, có chút nhíu mày, "Tỷ, làm sao vậy?" Nhưng mà bên kia lần thứ hai lặp lại một lần, Diệp Ngê sắc mặt thế nhưng có chút vặn mẹo, nàng cắt đứt điện thoại, như là ở nghiến răng nghiến lợi, "Này, sao có thể?" Diệp Ninh tiếp tục truy vấn, "Rốt cuộc làm sao vậy, tỷ?" Thì... Diệp Ngê hồng con mắt, Lâm Mị cư nhiên nhận được thế gian nhân kia bộ phế tử. Chương 135 Nữ nhất hảo đã định Lâm Mị Lâm Mỹ cùng từ tiếu hai người cùng thế gian nhân nhà làm phim Thương Lượng Hảo Đương Kỳ còn có quay chụp Chu Kỳ, tin tức đều không sai biệt lắm xác định. Tuy rằng dấu hảo, nhưng hiện tại nữ nhất hảo đã định ra Lâm Mị không có khả năng sửa đổi, có chút tin tức tự nhiên liền có thể truyền ra đi. Diệp nghe được đến chính là Lâm Mị bắt được thế gian nhân nữ nhất hảo tin tức. Nàng đương nhiên cảm thấy khiếp sợ, thậm chí khó có thể tiếp thu. Nàng lúc ấy cũng đánh quá bộ phim này chủ ý. Nữ nhất hào khẳng định là không dám tưởng, lúc ấy nàng còn tưởng chính là bằng vào nhà nàng bối cảnh cho chính mình như một cái nữ vai phụ đều được. Kết quả sản xuất phương là vãn đẳng tập đoàn, đối phương hoàn toàn không cần cho nàng Diệp ra bất luận cái gì mặt mũi Diệp nghe người đại diện tìm quan hệ hỏi vãn đẳng sản xuất phương rất nhiều lần, đều bị đối phương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa gạt qua đi. Chính là một cái nữ n nờ hào, bằng Diệp nghe tưởng lấy, đều khó như lên trời càng miễn bản là nữ nhất hảo. Hiện tại Lâm Mị cư nhiên cầm nữ một, Diệp Nghe trước tiên liền cho rằng đây là tin tức giả, nhưng mà tin tức nơi phát ra có bảo đảm, đối phương còn đã phát một chương Lâm Mị cùng người đại diện từ tiếu cùng thế gian nhân giám chế gặp mặt ảnh trụ. Diệp Nghe lấy không được còn về tình cảm có thể tha thứ, Lâm Mị dựa vào cái gì A Nàng Lâm gia liền Diệp gia đều không bằng, càng miễn bản Lâm Mị ở Lâm gia vẫn là cha không thương mẹ không yêu. Diệp Nghe ở bên này nổi trận lôi đình, trên mạng tin tức cũng thực mau truyền ra tới. Theo lý thuyết thế gian nhân là tảng lớn tử, ai tới diện nữ một quyển tới chính là cái trọng đại mạnh ới, sẽ không nhanh như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá lần này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài cũng có vãn đằng bảy mưu đặc kế, vì thế trên mạng một cái có được ngàn vạn fans đại về tuyên bố thứ nhất tin tức. Vậy bố bắt quái trung tâm về, nhận được nặc danh tin nóng. Nghe nói lần này thế gian nhân nữ nhất hào người được chọn, đã định rồi lờ là nặc danh tin nóng, tin tức nơi phát ra tạm chưa xác định. Này tin tức một phát ra tới, chú ý cư dân mạng nhóm nháy mắt tạc. Lờ mờ, chẳng lẽ là ta tưởng vị kia? Lâm bị sao? Ta sát này mẹ nó ly cách xa vạn giảm diễn viên, nàng một cái TV giả diễn bao thư phong đại chế tác, kẹo đồ. Xác định không phải tin tức giả. Không xác định nơi phát ra ngươi đều dám luận bạo. nay bộ phiến nếu là lâm mị nữ nhất hào ta đứng trổng ngược an tưởng hào sao. Trước kia còn cảm thấy ngươi tin nóng đĩnh chuẩn, này tin tức ta cảm thấy thuần túy là lời nói vô căn cứ. Lâm mị căn bản không có con đường tiếp xúc được đến thế gian nhân kia một bên. Nghe nói trong vòng mặt mấy cái ảnh hậu đều ở tranh cái này nữ nhất hào, nàng phải có bản lĩnh từ bên trong bắt được tay. Nhiều năm như vậy còn bị một cái marketing giả cường phủng xỉ nhục dâm thành như vậy. Ôm đi nhà ta mị mị, là ạc marketing loạn mang thiết ấu, cùng nhà ta mị mị có quan hệ gì? Tinh chuẩn điểm thảo hào sao? Ảc marketing có thể hay không phụ điểm trách nhiệm, loại này tin tức là có thể loạn bạo sao? Nhà ta mị mị làm sai cái gì A Có câu giảng câu, nếu là thật sự, lâm mị này mới vừa ném một cái đại ngôn, kết quả lập tức nhận được một bộ đại chế tác chẳng lẽ là cùng vị kêu cường phủng sỉ nhục sau lưng đoàn đội rằng co. Bình luận bên trong đều suy nghĩ cái gì đâu. Vô luận là Diệp nghe cùng Lâm Mị này hai muốn bắt được thế gian nhân ngữ nhất hào đều là nằm mơ, thế gian nhân bộ phim này là ai đạo ai sản xuất các ngươi không điểm bức số sao. Vãn đẳng tập đoàn, vãn đẳng tập đoàn cái gì tồn tại trong lòng không điểm bức số. Lâm Mị muội mội tên bên trong cũng có văn tự anh kỳ thật ta là nói bậy. Ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nếu là thật sự, ta có lý do hoài nghi lâm mị là đáp thượng cái gì cấp quan trọng kim chủ. chương 136 phá bỏ và di rời. Tin tức vừa ra, quả nhiên ở trên mạng nháo ra thật lớn phong ba. Chú ý thế gian nhân cư dân mạng cũng không nhiều lắm, tảng lớn ở chính thức tin tức ra tới trước đều chỉ là có chút tiểu đạo tin tức. Nhưng không chịu nổi thường thường bị mang tiết tấu. Lúc trước đã có vài cái chữ danh ảnh hậu bị thả ra liêu nói ở sẽ cái này nữ nhất hào, nhưng là ạc marketing mang chữ đều là khả năng. Duy độc lâm Mị nơi này, ạc marketing nói là trực tiếp định ra lâm Mị Này không phải đem lâm Mị đặt tại hỏa thượng nước sau. Đầu tiên bất luận nàng có hay không tư cách, quan kêu mấy cái có khả năng ảnh hậu phỏng trừng đều sẽ theo dõi nàng. Lâm Mị bên này nhìn đến tin tức cũng có chút hoảng, nàng vội vàng hỏi từ thiếu. Ta tin tức này như thế nào thả ra đi. Vãn đằng bên này mới định ra nàng kết quả tin tức đã bị người bạo. Khó bảo toàn sẽ không làm sản xuất phương cảm thấy nàng nhiều chuyện A. Từ tiếu đã nhận được vài cái truyền thông điện thoại trong tối ngoài sáng đang hỏi chuyện này chân thật độ. Lúc này ngồi ở một bên vội đến không được. Nghe vậy cũng có chút sức đầu mẻ chán. Ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta đang ở hỏi. Chúng ta bên này là không có khả năng phóng tin tức đi ra ngoài vấn đề không phải ra ở chúng ta trên người Lâm Mị thấy từ tiếu gọi điện thoại cũng có chút sốt ruột nàng hay ở chỗ này sốt ruột ứng Ván lại vui vẻ thoải mái một lần nữa về tới ở nông thôn Lâm Mị muốn tháng sau mới đến tháng này nàng liền có thời gian đơn độc trước đem chính mình sự tình làm tốt trở lại ở nông thôn thời điểm thôn trưởng liền gương mặt tươi cười doanh doanh tới tìm được nàng Vă Văn à, có rất tốt sự ứng ván nhìn thôn trưởng cao hướngng bộáng cười nói Cái gì rất tốt sự? Thôn trưởng cười quả thực đôi mắt đều phải nhìn không thấy. Quốc gia đã đem chúng ta phụ cận vài trăm dặm, bao gồm thôn Hải Sơn ở bên trong, phân chia vì phá bỏ và di rời địa. Nghe nói đến lúc đó phụ cận mấy cái thôn đều phải rời lại đây. Gắt chúng ta này biến thành cái loại này đại hình vạn người tiểu khu. Chúng ta này muốn phát triển A. Ứng vãn. Thôn Hoa Dương đích sắc không có gì phát triển tiền đồ, nhưng quốc gia cứng nhắc nhúng tay liền không giống nhau. Nếu đến lúc đó vãn đằng lại ra điểm lực, thôn Hoa Dương muốn tiến hóa thành loại nhỏ huyện thành phòng trừng cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc con đường đều đã đã thông. Bất quá đáng ra phá bỏ và di rời mà nhiều như vậy, tưởng cũng biết vì cái gì chọn thượng thôn Hoa Dương, ứng văn cũng con con mắt, giống như trăng non giống nhau, đây là chuyện tốt ra thôn trưởng ra ra. Đương nhiên là chuyện tốt, chúng ta cái này phá địa phương không nghĩ tới cũng có phá bỏ và di rời một ngày. Ta có cái thân thích bên kia phá bỏ và di rời thời điểm mỗi người bồi một chàng phòng ở, nhưng đem ta cấp hâm mộ đã chết, không nghĩ tới chuyện tốt hiện tại cũng đến phiên chúng ta này. Nghe nói 6 tháng cuối năm liền bắt đầu kế hoạch khởi công, trước mắt ta nghe tới tin tức khi mỗi người từng nhà ấn đầu người số bồi 30 vạn nhất cá nhân, phòng ở ấn chính mình hiện tại diện tích có bao nhiêu liền đổi bao lớn nhà mới, người ra ra lưu lại căn nhà kia, ta cho người chắc, thêm sân ít nói cũng có 200 bình tuy nói chúng ta nơi này không được, nhưng này bồi thưởng xem như thực không tồi, vãn vãn, ngươi phát tải A Ứng vãn. Nàng đi theo thôn trưởng cười, tươi cười thực chân thành, là, ta phát tài Thôn trưởng nghĩ nghĩ, chép chép miệng lại có điểm tiếc nuôi ý tứ, đáng tiếc nhà ngươi liền ngươi một người, bồi liền không nhiều lắm, này cũng quá mệt, nghe nói 6 tháng cuối năm phía trước kết hôn cũng coi như lầu người, nếu không ngươi mau chóng kết cái hôn. Đem ngươi lão công cung coi như tiến bào, 30 vạn nhất cá nhân lạc, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền. Ứng vãn, thôn trưởng thật là vì nàng phá bỏ và di rời dầu túi ruột. chương 137 thô giáp tên hảo nuôi sống. Ứng vãn buồn cười nói, không có quan hệ thôn trưởng ra ra, 6 tháng cuối năm mới bắt đầu khởi công, hiện tại tạm thời không nóng nảy. Phá bỏ và di rời là chuyện tốt. Này đối thôn hoa dương thôn dân tới nói là một bút ý ngoại chi tài. Thôn trưởng xua xua tay, hảo hảo hảo, ta còn muốn đi thông chi những người khác, vậy ngươi đi vội ngươi đi. Ứng vãn gật gật đầu. Thôn trưởng vui sướng rời đi, ứng vãn trở lại chính mình cửa nhà thời điểm, thấy cửa bày một cái túi to khoai tây. Cái đầu rất lớn, lớn lên cũng thực hảo, như là mới từ trong đất bảo ra tới mới mẻ khoai tây. Cũng không biết phóng nơi này đã bao lâu có lẽ là người khác lấy tới cấp nàng. Nàng dừng một chút, từ hàn vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng bên cạnh, trong thôn vương đại nương đưa lại đây, đặt ở này xem ngươi không ở nhà liền đi rồi. Bọn họ thân phận đặc thủ, cũng không hảo ra mặt đi làm cái gì. Ứng vãn dừng một chút. Lưu đại nương cũng là trong thôn mặt lão nhân. Nàng suy nghĩ một chút gật gật đầu, đem khoai tây để ra đi vào. Một lát sau, nàng từ trong phòng mặt đi ra, đi vương đại nương ra. Vương Đại Nương ra ở vào thôn cửa thôn kia vùng, nàng một người trụ, mang theo chính mình tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử mới ba tuổi đại, nữ nhi cùng con rể đều ở bên ngoài công tác, quanh năm suốt tháng khó được trở về một lần. Ứng vãn đi đến Vương Đại Nương ra sân, thấy đang ở trong viện đạn pha Lê Châu tiểu đầu trọc. Tiểu đầu trọc 3 tuổi đại, lớn lên nhưng thật ra trắng non sạch sẽ, tiểu béo đôn một cái, chính là còn chảy nước ngũi. Nhìn thấy ứng vãn thời điểm, cười rộ lên cục lốc. Vãn vãn tỉ tỉ, ứng vạn hướng tới hắn cười cười, từ trong túi móc ra khăn giấy cho hắn đem nước vũi lau nại lại đâu. Tiểu béo đôn mơ hổ không rõ, nấu cơm cơm. Ước chừng là nghe được thanh âm, qua tuổi 60 vương đại nương thầy ứng vãn lại đây, ai nha một tiếng, ứng vãn tới à. Ăn cơm không có, muốn hay không liền ở đại nương ra ăn cơm. Ứng vãn cười tủng tịm, đại nương, kia túi khoai tây là người cho ta đưa sao. À. Vương đại nương, đúng vậy, ta này không phải nhìn ngươi cùng ngươi tỷ đều khó được đi chợ thượng một chuyến, kia khoai tây là ta chính mình loại, bảo đảm ăn ngon, ngươi phóng kia có thể ăn một đoạn thời gian đâu. Ứng Văn Tử trong bao lấy ra một chương 100 tiền mặt, ta tổng không thể bạch muốn ngài đồ vật, tiền là phải cho. Không không không. Vương đại nương vội vàng xua tay, về sau lui hai bước, ta tặng cho ngươi sao có thể đòi tiền. Liên mấy cái chui từ dưới đất lên đậu giá trị không được. Ngươi ra ra trước kia giúp ta không ít bội, ta tôn tử chẳng tròn thời điểm ngươi ra ra chân cẳng đều không quá nhanh nhẹn còn tới giúp ta làm một đốn tiệc đầy tháng tịch thu tiền. Ta hiện tại liền đưa ngươi mấy cái khoai tây, nếu là lấy tiền kia có thể không làm thất vọng ngươi ra ra sao? Vương Đại Nương nói đến này, nghĩ đến sự tình trước kia còn có chút động dung, hốc mắt đỏ từng cái, lại vội vàng nhìn xuống, Đại Nương trong đất mặt còn có rất nhiều khoai tây, thật không cần tiền. Ngươi ăn xong rồi tìm đại nương lấy là được, mấy cái khoai tây thật không đáng giá tiền, đại nương cũng vô pháp đưa ngươi khác thứ tốt, một chút đồ vật quê nhà hương thân không cần khách khí. Ngươi cho ta tiền, chính là khách khí. Tiểu béo đôn ở bên cạnh vỗ tay tay, vẻ mặt cục lúc gửi, vãn vãn tỉ tỉ, cầm cầm. Ứng vãn nhìn thoáng qua vương đại nương, đốn 3 giây đồng hồ, sau đó nói, hành. Nàng chờ lát nữa làm xương sườn thiêu khoai tây. Vừa lúc cấp đại nương đưa một chén tới chính là Vương đại nương lộ ra tươi cười, người ở nhà ta ăn cơm đi, ta ở làm thịt bánh bao, thiết xuyên nháo muôn ăn. Thiết buộc chính là nàng tôn tử nhũ danh, lão nhân đặt tên không chú ý, thô giáp tên hảo nuôi sống. chương 138 tiểu cầu Không cần, ta trở về còn phải vội điểm sự tình. Ứng bán cười đối vương đại nương nói tái kiến, lại sờ sờ thiết buộc đầu nhỏ, tiểu hài tử xem nàng đi rồi. Thế nhưng cũng đi theo tới. Vương Đại Nương vừa thấy liền nóng nảy, thiết buộc muốn ăn cơm ngươi muốn đi đâu. Vãn vãn tỉ tỷ muốn học tập, ngươi đừng đi quấy dậy hắn. Đi chơi trong chốc lát. Thiết buộc lôi kéo ứng văn quẩn ứng vãn nhìn thoáng qua, nói, không quan hệ, làm hắn theo ta đi đi, đợi chút ta cấp Đại Nương người đưa về tới. Vương Đại Nương do dự một chút, sau đó gật đầu nói, hành. Dứt lời chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiết buộc không ăn cơm trở lát nữa ta nhưng không cho người nhiệt cơm a Tiểu béo đôn hỉ hỉ cười cùng ứng bán cùng nhau rời đi, nơi xa ở trong tối mà từ hàn đám người thấy, trong lúc nhất thời thần sắc có chút khó lường. Bên cạnh có đội viên cười nói, ứng tiểu thư trở lại nơi này vẫn là đáng giá. Trong thôn mặt người cũng không biết ứng bán là cái gì thân phận, tuy rằng bọn họ sinh hoạt giống nhau, đại bộ phận người còn không có cái gì văn hóa, nhưng giản dị dân quê, đối ứng bán vẫn là không tồi. Từ Hàn chỉ trầm trừng mắt, không nói gì. Ứng Vãn mang theo tiểu béo Đôn trở lại trong viện, tiểu béo Đôn đại danh Tiêu Triệu nhất lập, tên này vẫn là hắn mụ mụ cấp lấy, cùng nhũ danh chênh lệch vẫn là man đại. Triệu nhất lập thấy Ứng Vãn trong viện có vườn hoa, có hồ nước còn có đỉnh cùng bàn đu dây lúc ấy đôi mắt liền thẳng, vỗ tay nhỏ một cái kính hoan hô nói, Vãn Vãn tỉ tỷ, ta muốn ngồi, ngồi. Hàn chỉ vào bàn đu dây, Ứng túi đầu ôn hòa nói, không được, ngươi hiện tại quá nhỏ. Vãn vãn tỉ tỉ muốn vội sự tình không thể nhìn ngươi, ta đi cho ngươi tìm điểm ăn. Nàng nắm Triệu Nhất Lập vào phòng, tìm ra một hộp đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt là vại trang, đều là tiếng Anh chữ cái, vừa thấy chính là nhọc cầu. Chủ yếu là lâu như vậy nàng trở về, rất nhiều người lục tục cho nàng gửi công ty, đồ ăn vặt linh tinh hơn phân nửa là bạch ngai gửi. Sợ nàng ở nông thôn ăn khó chịu. Triệu Nhất Lập ôm bình quả nhiên đôi mắt liền thẳng, ở bên cạnh thành thành thật thật ngồi. Ứng vãn liền ngồi ở trong sân mặt giặt sạch mấy cái khoai tây tức khoai tây ra. Không tước hai hạ, nàng đỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng tinh tế mỏng manh tiếng kê Có điểm như là cậu tiếng kê ơ. Triệu Nhất Lập cũng nghe thấy, hắn phùng bình, chỉ chỉ bên ngoài, cậu cậu, có cậu cậu. Ứng vãn ngừng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy rào tre ngoài cửa có một cái tiểu cậu bóng dáng. Nàng đi qua đi mở cửa, một cái màu đen tiểu thổ cậu hướng về phía ứng vãn lắc lắc cái đuôi Nó lớn lên giống nhau lớn nhỏ, trên người có chút dơ hề hề bùn đất, một chân phảng phất vẫn là quải, một đôi mắt to tử nhìn ứng vãn, lại tinh tế kêu hai tiếng. Nghe tới thật là đáng thương. Không giống như là trong thôn mặt giếng cậu, bởi vì chỉ cần ứng vãn gặp qua, nàng đều có thể nhớ rõ. Nay cậu nàng chưa thấy qua. Nàng có chút nhíu mày, kia tiểu cậu thoạt nhìn có vài tháng, lại hướng về phía ứng vãn kêu vài tiếng. Ứng vãn xoay người đi vào phòng bếp. Triệu nhất lập ôm đồ ăn vặt bình ngồi sổm rào che cửa xem tiểu cầu, thập phần tò mò, nhưng không dám đi chạm vào. Ứng ban cắt điểm tiểu thịt nát ra tới vi nãi cầu, cầm một cái mâm trang, còn có thủy. Tiểu cầu đại khái là đói cực kỳ, thấy có ăn liền ném nổi lên cái đuôi, chờ đến ứng ban đem đồ vật bông, nó do dự hai hạ, có điểm không dám lại đây. Ứng ban khai khai chén, nó đốn hai hạ, mới chậm dãi đi tới, bắt đầu túi đầu ăn cái gì. Nhưng mà ứng bán vừa thấy, nó trên người bụng sân biên, có một chỗ địa phương đã rụ lông, lại còn có có một đạo, như là tàn thuốc năng ra tới viên điểm vết sẹo chương 139 xoát hầy bộ tin tức. Ứng bán ngưng ngưng mắt, bên cạnh triệu nhất lập ngốc hề hề cười, cầu cầu ngoan. Hán tưởng dối tay đi sờ, bị ứng bán kịp thời chế trụ, này tiểu cầu không phải dưỡng, khả năng sẽ cắn người, không cần trộm cho cầu. Triệu nhất lập ngây thơ mờ mịn. Nghe thấy lời này nhưng thật ra ngoan ngoan bắt tay rụt trở về, lặp lại ứng văn nói, cán, cậu cậu cán. Ứng văn gật đầu, đúng vậy. Chờ đến kia tiểu cậu ăn xong rồi, nó liền ở rào tre môn chỗ đảo quanh, hướng về phía ứng văn hất đuôi. Ứng văn nhìn vật nhỏ này, nàng vốn dĩ không có gì tâm tư dưỡng sùng vật, bất quá hiện tại nhìn đến có điều đưa tới cửa cậu, thật cũng không phải không thể dưỡng. Tiểu hác cậu vẫn là có điểm sợ, liền ở cửa, không dám tiến vào cũng không đi. Ứng văn cho nó đơn giản đáp cái thảo hoa, rào che cửa mở ra, trước vội chính mình sự tình, nó liền ghé vào kia, đảo cũng không đi. Ứng văn thực mau liền làm tốt xương sườn thiêu khoai tây, thiêu tốt kia một khắc mùi hương đã sớm làm triệu nhất lập nước miếng đều chảy mát đầu, hắn vọt vào tới một cái kính hỏi, văn văn tỉ tỉ, làm cái gì, ta đói, đói. Hắn ôm đồ ăn vặt vại cũng chỉ là thèm ăn, nếu là dị vạn hắn ăn đường khẳng định không muốn ăn cơm, Hôm nay lại bị hương không được. Ứng văn cười cười, cấp thịnh tràn đầy một chén lớn, sau đó nắm hắn trở về, hành, trở về làm mãi mãi huy ngươi ăn. Triệu nhất lập gật đầu, hảo hảo hảo. Đi tới cửa thời điểm, kia tiểu hắc cẩu cũng nghe thấy mùi hương, thấy ứng văn đi rồi, lắc lắc cái đuôi, rất xa đi theo mặt sau, theo đi lên. Ứng văn đem triệu nhất lập tặng trở về, lại đem một chén lớn khoai tây thiêu sương sừng đưa cho vương đại nương. Vương đại nương đương nhiên kinh hỉ đến không được, như thế không có chối tử, một cái kính đến cảm ơn ứng vãn. Thấy Triệu Nhất Lập từ trong nhà nàng ôm một đại vại đường ra tới, Vương đại nương xem đóng gói liền cảm thấy thú quý, làm Triệu Nhất Lập cấp lui về. "Tiểu hài từ nơi nào hiểu này đó?" Bĩu môi có chút không muốn, Ứng Vãn liền cười nói, "Vốn dĩ chính là cho Hàn An, làm hắn lưu chưa từ từ ăn đi." Vương đại nương lại là một cái kính cảm ơn nướng vãn, Triệu Nhất Lập cũng đi theo học theo. Biết chính mình chiếm tiện nghi, cốc lốc cảm ơn ứng vãn. Ứng vãn cười tủng tìm phất phất tay, sau đó liền đi trở về. Cái kia tiểu hắc cẩu vẫn luôn đi theo nàng, nàng ở vương đại nương ra nó liền ở bên ngoài. Hiện tại nàng đã trở lại, nó liền về tới cửa, ghé vào ứng vãn cho nó đáp cái kia thảo trong ổ mặt. Ứng vãn đem có chút làm lạnh mấy khối xương sườn cho nó. Nó một bên gặm xương cốt, một bên mắt trông mong nhìn trong viện kia mấy chỉ vui sướng chạy vội tiểu kê. Ứng bán vội vàng chính mình sự tình, thường thường ngầng đầu nhìn xem nó, nó ở cửa đánh chuyển, trước sau không tiến vào. Một lát sau, ứng bán lấy ra di động soát tin tức, bởi vì hiện tại vấy bộ nhìn chút giải trí tin tức, cho nên thường xuyên sẽ đẩy đưa một ít bát quái cho nàng. Nay vừa thấy nàng liền thấy lâm mị lại lên hót xệ ớt. Tục truyền thế gian nhân nữ nhất hào đem định lâm mị. Nàng thấy này tin tức, nghĩ thầm này không phải xác định sự tình sao. Điểm đi vào đại khái nhìn nhìn, đơn giản vẫn là kia vài loại, biểu đạt không tin, phép xé bức, còn có trong tối ngoài sáng làm thấp đi lâm mị. Ứng vãn ngày thường cũng không xem phim truyền hình, nhiều lắm xem mấy bộ điện ảnh thả lỏng một chút, nàng đối loại hình nhưng thật ra không có gì bắt bẻ, hiện tại thời gian nhiều, hứng thú lại tới nữa, liền lục soát lục soát lâm mị diễn quá phim truyền hình. Lâm mị sớm chút năm vì xuất đạo, thiếp không ít giống nhau tài nguyên. Có chút nữ vai phụ nhân thiết liền một lời khó nói hết, ứng vãn vừa lúc chọn tới rồi nàng một bộ vai phụ phiến tử. chương 145 gia thủy cùng Lâm Bảo Hy tới. Này bộ vai phụ phiến Lâm Mị diễn một cái ác độc nữ sướng, chính là nghĩ mọi cách cấp nam nữ làm chủ ngáng chân cái loại này. Ứng vãn nhìn vài lần, yên lặng điểm ít. Cũng không phải nói Lâm Mị kỹ thuật diễn không được, mà là này bộ thời xưa phiến tử chính là cái loại này bi tình nữ chủ giả thiết. Nữ chủ toàn bộ hành trình đều là anh anh anh khóc, ứng văn đối với ai khóc nữ nhân không có gì thành kiến, nhưng loại này thường thường làm người không thể miêu tả tình tiết nàng nhìn không được. Nàng ở với bộ thượng đại khái lục soát hạ lâm mị xuất đạo kiếp sống. Phải chính là điểm này hảo, chính chủ xuất đạo kiếp sống đều sẽ là một cái tập hợp, tự nhiên cũng thấy được về lâm mị một ít tiểu đạo tin tức. Nghe nói từ nhỏ liền không chịu lâm gia đai thấy. Cùng cách vách diệp nghe so sánh với chính là thảm. Ai là thiên tuyển chi tử liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Diệp nghe cũng là đầu góc có bệnh không có chuyện gì một hai phải cùng lâm Mị buộc chặt, không hổ là cường phùng sỉ nhục một ngày không giấm lâm Mị liền hiện không ra nàng nhiều đắc ý. Lâm Mị mội mội lâm bảo hi ở INS thượng phơi một cái 50 vạn vòng tay, nghe nói là chính mình tỉ tỉ cấp mua, khác không nói lâm Mị đối mội mội vẫn là thật hào phong A Lâm Mị ở INS thượng chú ý nàng đệ đệ cùng muội mội, mội. Vì cái gì chỉ có Lâm Bảo Hy hồi đóng? Lâm Mị đệ đệ Lâm Bảo Tuấn Lại ở mạng xã hội thượng khoe giàu. Lại là hào môn thái tử ra lại là đại minh tinh đệ đệ, thật là thiên tuyển chi tử, tà tranh. Có ai biết Lâm Mị bạn trai bị diệp nghe đoạt, Lâm Mị ngay lúc đó bạn trai có phải hay không mỗ vật liệu xây dựng thương nghiệp đại cá xấu nhi tử? Xoát đến này đó tiểu đạo tin tức, ứng bắn cũng không có cái gì biểu tình. Lại một xoát, đột nhiên toát ra một cái mới nhất tin tức. Tin nóng! Lâm Mị tiền nhiệm ở bằng hữu trong vòng hàm Lâm Mị đoạt tài nguyên, nói hắn đương nhiệm là quá đơn thuần, hắn đương nhiệm còn không phải là Diệp Nghe sao? Này gì thần kỳ mạnh não! Bị đoạt tài nguyên không phải Lâm Mị sao? Ứng vãn nhìn đến tin tức này, cũng gần là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nàng đối với Lâm Mị cùng Diệp Nghe trực tiếp bắt quái từ trước đến nay liền không quá cảm thấy hứng thú, nhìn thoáng qua liền ngắm đi qua. Ai ngờ đến, mới vừa bung di động. Bên ngoài từ Hàn tiến vào hội báo một tiếng, ứng tiểu thương, Lâm Bảo Hy cùng Lâm gia thủy lại đây. Ứng vãn, nàng bình tĩnh gương mặt tuy nói không có gì biến hóa, nhưng từ Hàn vẫn là nhìn đến ánh mắt của nàng, có trong nháy mắt lạnh hơn. Cũng đúng, tới này hai người nhưng không ở nàng muốn nhìn đến người chi liệt. Bất quá thôn hoa dương cũng không có không thể tới đạo lý, ứng vãn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, muốn tới liền tới đi. Lần này gặp mặt có một số việc cũng nên nói rõ ràng. Bằng không bọn họ lúc này thỉnh thoảng tới quấy dày một chút ứng vãn, nàng nào có nhàn tâm cùng những người này giao tiếp. Không bao lâu, Lâm Gia Thụy cùng Lâm Bảo Hy đã vào thôn, bởi vì hiện tại trong thôn mặt thông lộ, bọn họ là trực tiếp lái xe lại đây. Rộng thoáng màu trắng xe Việt dã vẫn là khiến cho trong thôn mặt người chú ý, thôn trưởng còn tưởng rằng là ứng vãn tỷ tỷ Lâm Mị lại đã trở lại. Lâm Gia Thủy lái xe, nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, Cứ việc thôn con đường đã sửa chữa lại, nhưng nhìn trong thôn mặt những cái đó cổ xưa bình thường nhà lầu. Lâm ra thủy ngăn không được những mày, cứ như vậy một chỗ, nàng cũng lốc đi xuống. Lâm Bảo Hy ăn mặc một thân hồng nhạt váy trang, ngồi ở ghế phụ, nhìn thoáng qua bên ngoài, trong ánh mắt nhưng thật ra có vải phần tò mò. Nàng vừa lúc nhìn thấy Vương Đại Nương ra ngồi ở trong viện Triệu Nhất Lập, Triệu Nhất Lập đỉnh đầu phủng cái kêu nhập khẩu đồ ăn vặt vại. Lâm Bảo Hy mở to hai mắt nhìn. Cái kia đồ ăn vật là nàng siêu cấp thích một cái thẻ bài, nhưng là bán phi thường quý, hơn nữa sẽ thưởng thưởng hạ lượng. Nông thôn không phải nói không có tiền sao. Lâm bảo hi mê mang. Chứ 141 người biết ta là ai sao? Hai người bọn họ đi ngang qua cửa thôn, cũng hỏi qua đường người, rất dễ dàng đã biết ứng văn hiện tại ở tại địa phương nào. Đi vào sau núi sau, liếc mắt một cái liền thấy được ở vào trên sần núi ứng văn ra. Từ bên ngoài xem. Là có thể nhìn đến trong viện hoa thơm chim hót sức mạnh, dốc rách nước chảy thành đều nghe phá lệ tới mát, một con tiểu hắc cầu ở cửa ném cái đuôi, thấy bọn họ tới, có chút cảnh giác đứng lên. Lâm Gia Thụy thấy trước mặt cảnh tượng như vậy, mày nhăn càng hùng, liền phía trước những cái đó phòng ở đều không bằng. Bởi vì ứng vạn nóc nhà là nhà ngói, còn không bằng trong thôn mặt những người khác đỉnh bằng nhà lầu. Lâm Bảo Hy nhìn kia nông ra sân nhưng thật ra có chút xuất thần, nhỏ giọng nói không có a ba ta cảm thấy còn khá xinh đẹp. Ngươi biết cái gì? Lâm Gia Thụy liếc liếc mắt một cái nàng, lại đẹp kia cũng là nông thôn. Bởi vì là yêu thương tiểu nữ nhi, Lâm Gia Thụy đối Lâm Bảo Hy thái độ vẫn là thực tốt, chỉ là không nhẹ không nặng nói nàng. Lâm Bảo Hy cũng không nói. Lâm Gia Thụy đem xe ngừng ở trên núi biên, thấy rào che môn là mở ra liền chuẩn bị qua đi. Ai biết tiểu hắc cẩu tức khắc đứng lên, nhìn Lâm Gia Thụy, Trong cổ họng mặt phát ra hoác hoác cái loại này hung ác điều. Nó tuy rằng thoạt nhìn tiểu, nhưng như vậy kêu còn rất dò người, Lâm Bảo Hy tức khắc cả kinh nói, có cậu. Xem kia cậu bộ dáng rất không khách khí, nàng tức khắc không dám đi qua. Lâm Gia Thủy cũng bị dò sợ, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, nháy mắt huy xuống tay, đây là cái gì cậu? Nhìn liền dò người, lớn lên cũng khó coi. Đây là điều bình thường thủ cậu, cả người thoạt nhìn còn có chút dơ hề hề. Lâm gia chính mình liền dưỡng mấy cái quý báo khuyền loại, cùng trước mặt tiểu thổ cẩu so sánh với một cái trên trời một cái dưới đất, nghĩ vậy có khả năng là ứng vang dưỡng, lâm gia thủy tức khắc lại có chút ghét bỏ. Hắn cũng không phải chưa cho tiền cấp lâm mị, như thế nào liền không hảo hảo tiêu tiền cho nàng muội mội mua điểm tốt. Giao che môn trong sân ẩn ẩn đi ra một bóng hình, lâm bảo hi lôi kéo lâm gia thủy, chỉ vào bên kia nói, nhị tỷ giống như ra tới. Lâm gia thủy ngẩn đầu nhìn lại, Thấy ăn mặc thuần trắng áo sơ mi, màu đen quần dài ứng vãn. Nàng chắt viên đầu, thoạt nhìn không thích khoác tóc, hẳn là đồ phương tiện, toàn bộ một tươi mát lưu loát hình tượng. Nàng là cực kỳ đẹp, rốt cuộc lâm mỹ mỹ Mạo liền có bảo đảm, liền tính ứng vãn không thi phân trang. Nàng cũng đẹp mắt, lâm bảo hi ở tiết mục trông được quá nàng một lần, hiện tại nhìn thấy chân nhân một chút liền nhận ra tới. Nàng con ngẩn ra một chút, nàng từ nhỏ liền ở lâm ra nuông chiều từ bé. An xuyên đều dùng tốt nhất, tự nhiên cũng chú trọng mỹ Mạo phương diện này. Lâm ra gen không tồi, nàng vốn dĩ liền đẹp, nhưng là luận bảo dưỡng, nàng dùng như vậy nhiều quý báo mỹ phẩm dưỡng da, phát hiện chính mình làn da trạng thái vẫn là không bằng trước mặt nhị tỷ Chân chính da không tì vết, tinh tế như là lột sát trứng gà. Nàng làn da kỳ thật cũng là kiều nộn, chỉ là nhìn kỳ dưới, không bằng ứng vãn tới thuần túy. Lâm bảo hi cầm lòng không đậu sở sở chính mình mặt. Nàng cũng lớn lên cực kỳ giống Dư Văn Tư, nhưng trước nay không nghĩ tới, nguyên lai like có người có thể càng giống nàng, giống đẹp như vậy. Nàng có loại nói không nên lời tư vị, cũng không biết đó là cái gì cảm giác. Ứng bán nhìn đến nàng cùng Lâm Gia Thụy, khuôn mặt thượng một mảnh bình tĩnh, không tức giận cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đạm nhiên hỏi, các ngươi tới làm cái gì. Lâm Gia Thụy nhìn đến nàng bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút hảo cảm, thể hiện rồi chính mình thân là phụ thân nhu sắc. Tiến lên hỏi, ngươi biết ta là ai sao? chương 142 năm đó chân tướng, ứng vãn cười một chút. Nay một tiếng cười lâm gia thủy phẩm không ra khác tư vị, chỉ là nhìn có chút không quá thoải mái. Hắn lại nói do nói, ta chính là ngươi ba ba, lâm gia thủy. Hắn có chỉ vào lâm bảo hi, đây là ngươi ta muội muội lâm bảo hi, ngươi còn có cái đệ đệ lâm bảo tuấn, nhỏ nhất, ở nhà có chuyện không có tới, ngươi mụ mụ gần nhất cũng rất bận. Liền thác ta tới gặp ngươi. Một phen lời nói vẫn là tìm cái lý do, ít nhất là có điểm đội, mà không phải không nghĩ thấy. Nhưng mà vô luận cái gì lý do ở ứng vãn trong thai nghe tới đều là dư thừa là, ta đã biết, ngươi tưởng thuyết mình cái gì. Lâm gia thủy không nghĩ tới ứng vãn thật sự sẽ là lạnh lùng như thế thái độ, nhìn thấy chính mình người nhà liền một chút dao động đều không có, lúc trước bọn họ tuy nói tống cổ lâm mị tới tìm nàng nhưng cũng không có nói qua không cho ứng vãn trở về, không nghĩ tới ứng vãn ngược lại cự tuyệt. Lâm Bảo Hy tiến lên, tiểu tiểu đang yêu kêu một tiếng, nhị tỷ Ứng vãn chỉ là liếc liếc mắt một cái nàng, cũng không theo tiếng. Lâm Bảo Hy tươi cười dần dần trở nên có chút xấu hổ. Lâm ra thủy nhìn không được, liền ra tiếng nói, chúng ta là tới tìm ngươi hồi lâm ra, ngươi là ta lâm ra nữ nhi, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại này, giống cái gì? vì cái gì kỳ cục Ta ở tại nào còn cần trải qua các ngươi đồng ý sao? Ứng bạn nhớ mày, ngươi nói ta là người nữ nhi, kia hảo, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì ta sinh hạ tới không ở Lâm Gia, các ngươi đem ta ném 24 năm, như thế nào sớm không nghĩ tới muốn tìm, hiện tại tới tìm. Lâm Gia Thụy sắc mặt tức khắc thay đổi, trở nên có chút ngượng ngùng này không phải năm đó không cẩn thận đem ngươi cấp ném. Là Nga. Ứng bạn cười cười. Người kia tìm các ngươi muốn không ít phong khẩu phí đi. Lâm Gia Thụy cả người cứng đờ. Lâm bảo hi cũng đốc. Này trong đó còn có cái gì ẩn tình sao? Quốc gia phương diện đã sớm cấp ứng vãn điều tra rõ ràng, tuy rằng khi cách rất nhiều năm, nhưng vẫn là tìm được rồi manh mối. Năm đó Lâm ra là cố ý vứt bỏ ứng vãn, kia đoạn thời gian dư văn tư bởi vì sinh hạ ứng vãn vẫn là cái nữ nhi, phạm vào bệnh trầm cảm, liền dù sao xem ứng vãn không vừa mắt. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, liền ở bà bà thôi tú phương kiến nghị hạ đem ứng vãn cấp tạo. Lúc ấy lâm ra còn không ngừng ở Thủy Thành, là ở một tòa trọng nam khinh nữ rất nặng thành thị. Nào biết tiếp nhận ứng vãn người dưỡng không mấy ngày lâm thời chuyển nhà, bởi vì một chút sự tình liền động ai tâm tư, muốn đem ứng vãn cấp bán, bán nhưng thật ra bán, nhưng mệnh không nên ứng vãn xảy ra chuyện, nửa đường đã bị cảnh sát theo dõi, vì sợ ra vấn đề bọn buôn người đem ứng vãn nem xuống. Cơ duyên xảo hợp dưới, ứng vãn bị ra ra nhặt được. Bọn buôn người kia khi cách mười mấy năm mới rơi xuống vóng, bán ứng vãn cũng liên quan bị phán hình. Ra tủ sau người nọ không cam lòng, cho rằng chính mình là thai bay vạ gió, tìm được rồi lâm ra, lâm ra vì một sự nhịn chín sự lành cho một bút phong khẩu phí. Sau đó cũng đang tìm kiếm ứng vãn rơi xuống, phí chút sức lực, đảo vẫn là đánh bậy đánh bạ tìm thấy. Này hết thể đều có người hội báo cấp ứng vãn. Nhưng là ứng vãn cũng không để bộ. Tìm không tìm thấy, nàng cũng chưa tính toán cùng lâm gia có bất luận cái gì quan hệ, chính là không nghĩ tới mặt sau còn có lâm mị việc này. Người đang nói cái gì? Lâm gia thủy trong lòng có chút khiếp sợ, rốt cuộc cố ý vứt bỏ loại lý do này như thế nào cũng không có khả năng nói ra. Hắn liền nói, Nam đó thật là ngoài ý muốn, không cẩn thận đem người cấp đánh mất. Vẫn là có chút trọt dạng, thế cho nên lại nói tiếp đều khí thế không đủ. Chương 143 thấy tư luật. Lâm Bảo Hy ở bên cạnh đều nghe ra không đối vị, nếu thật là ngoại ý muốn đánh mất, phụ thân nói chuyện không đến mức như vậy không có tự tin đi. Hiển nhiên hắn trột dạ bộ dáng là cá nhân đều nhìn ra được tới. Lâm Bảo Hy trong lòng xuất hiện đáng sợ phỏng đoán, nàng cho tới nay đều là dưỡng ở Lâm gia vậy mật, chỉ là có chút sự tình cảm giác được đến khác nhau, nhưng nếu nhị tỷ năm đó thật là bị cha mẹ cố ý đánh mất. Nàng nếu không phải Long Phượng thai, có phải hay không kết cục thật sự hảo không đến nào đi. Nghĩ vậy, Lâm Bảo Hy sắc mặt có chút trắng. Bất ngờ không kia đều là chuyện quá khứ, không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ứng bán nhẹ nhàng cười nói, chúng ta hôm nay đem lời nói ra cũng là khá tốt, ta là không nghĩ trở lại Lâm ra. Lâm ra nhiều năm như vậy dựa vào phụ thân ngươi đi đến hôm nay, tình trạng này cũng không dễ dàng, đánh mất hài tử như vậy rèm pha một khi nói ra đi đối với ngươi Lâm ra hình tượng chính là bất lợi. Đại gia nhật tử đều quá khá tốt, hà tất tới cho nhau quay rời. Ta không báo thủ là bởi vì các ngươi rốt cuộc cho ta một cái mệnh, ta không báo ân cũng là vì các ngươi không có như vậy tư cách, hà tất thế nào cũng phải nói chút khó nghe lời nói. Người đây là nghe người đại tỷ nói gì đó mới có thể như vậy lung tung phỏng đoán chúng ta. Lâm gia thủy đến bây giờ đều không cho rằng ứng vạn biết cái gì, hắn trước tiên cảm thấy lâm mị gần nhất cũng phản cốt không quá thích hợp khẳng định là nàng cùng ứng vãn nói gì đó mới có thể làm cho ứng vãn như bây giờ phản định. Ứng vãn vốn dĩ liền không có gì nhàn tâm cùng hắn bẻ xả. Giờ phút này nghe được hắn còn tự cấp người khác tìm lý do. Mắt mắt có chút lạnh, người nói thêm nữa một câu. Người tin hay không ngày mai bọn buôn người kia là có thể tiếp thu truyền thông phỏng vấn đem chuyện này rũ ra đi. Ứng vãn khinh thường dùng chính mình quyền thế tới áp lâm ra, đem sự thật chân tướng nói ra đi đều đủ lâm ra uống một hồ. Lâm ra là công ty niêm ít, kỳ hạ nếu là xuất hiện cái gì trọng đại rẻm pha, đối với xí nghiệp hình tượng là cái trọng đại đà kích, đến lúc đó giá cổ phiếu nhạy cầu, Lâm ra thủy nơi nào gánh nổi cái này trách nhiệm. Người, Lâm ra thủy cái này cũng minh bạch hướng văn thật là biết sự thật chân tướng, mặc cho ai đều sẽ đối năm đó vứt bỏ phụ mẫu của chính mình tâm sinh hoàng khí. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, hốc mắt bên trong cũng nghẹn không ra nước mắt tới, chỉ có thể yếu thế. Năm đó liền tính là chúng ta làm sai, chúng ta cũng là có khổ chung. Ứng ban thật sự là không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, quay đầu liền một lần nữa đi vào phòng, đóng lại rào che môn. Kia tiểu hắc cẩu lập tức đứng lên liền hướng về phía lâm gia Thụy sủa như điên. Ngươi, ngươi không trở lại liền tính, trở lại lâm gia ngươi đều không muốn, thật là chưa thấy qua tốt, ngươi muốn quá như vậy khổ nhật tử, liền tùy tiện ngươi. Lâm gia thủy thẹn quá thành giận, lâm bảo hi ở bên cạnh nghe thằng đốc. Nàng thật sự không thể tưởng được còn có như vậy chân tướng, năm đó nhị tỉ, lại là bị bọn buôn người bán. Bảo hi, chúng ta đi. Lâm gia thủy tới kéo nàng tay khi, nàng sát mặt kinh hoảng mà phức tạp trốn rồi một chút, chỉ cảm thấy chính mình trong lúc nhất thời nhìn đến cái này nhiều năm qua hỏa ái dễ gần ba ba, đều có chút xa lạ. Bất qua rốt cuộc là đi theo lâm gia sinh hoạt, nàng trong lòng chỉ là có chút loạn, lâm gia thủy cũng không để ý nàng phản ứng mang theo nàng liền một lần nữa lên xe. Lên xe khi Lâm Gia Thủy còn ở lẻ nhải, thật là một chút cất nhắc đều không biết. Khi nói chuyện, Lâm Bảo Hy nhìn xa tiền phương, đột nhiên ngây dại. Lâm Gia Thủy cũng đi phía trước nhìn lại, sau đó hai người cùng nhau ngây dại. Xa tiền phương trên sân núi, đứng một người nam nhân. Một cái dáng người cao gầy, thứ chi thon dài nam nhân. chương 144 tiểu đồ tồi phòng ngự chỉ số mãn điểm. Hắn một chút đều không giống như là nông thôn người, an mặc so lâm gia thủy hai người còn muốn tinh xảo thời thượng. Các hợp thể đạm màu xám áo sơ mi cùng màu đen quần, càng thêm sưng hắn cao gầy, thân thể kia tỷ lệ giống như là chuyện tranh trung đi ra người mẫu. Đặc biệt là gương mặt kia, Tuấn Mỹ bức người lại mang theo vài phần nghiền ngẫm không kềm chế được nghiêng tứ hương vị. Hắn lúc này chỉ nhìn chầm chầm xem lâm gia thủy bọn họ, mặc danh liền làm lâm gia thủy cảm thấy có chút sởn tóc ai, Căn bản không nghĩ tới ở nông thôn còn có thể thấy nhân vật như vậy, Lâm Gia Thụy chấn kinh rồi. Đối phương khi thế quá đủ, sánh vai bất luận cái gì Lâm Gia Thụy gặp qua đại nhân vật. Lâm Bảo Hy cũng sợ ngây người. Nàng kinh ngạc đến ngây người là bởi vì đối phương như vậy hoàn mỹ gương mặt, phẳng phất một chút liền đâm vào nàng đầu quả tim trung. Thế cho nên nàng cảm giác chính mình trái tim bùm bùm, ngại phi thường mò. Đáng tiếc Lâm Gia Thụy dừng một chút liền bắt đầu lái xe đi rồi. Hắn không quen biết người này, chỉ cho là cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Hai bên gặp thoáng qua trong ngáy mắt, Lâm Bảo Hy cư nhiên có một loại kêu lâm ra thủy dừng xe, nàng muốn đến người này điện thoại tin tức xúc động. Đáng tiếc đối phương đối với các nàng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, ở Lâm Bảo Hy mãn hàng mong đợi chuyển hướng cửa sổ xe khẩu nhìn về phía hắn thời điểm, nam nhân đã chuyển qua thân, hướng tươi ứng vãn ra lập tức đi đến. Hắn! Nhận thức nhị tỷ sao? Mang theo tầng này nhàn nhạt tiếng đuối, lâm ra thụy xe, càng khai càng xa. Ứng bạn thấy lâm ra thụy đi nhưng thật ra chạy lấy người, không nghĩ tới lại tới nữa cái thứ hai. Thế cho nên nàng ở bên trong thấy tư luật thời điểm, cách rào che môn hỏi một câu, ngươi lại tới làm cái gì? Bên ngoài tiểu hắc cẩu thấy tư luật cũng là tính cảnh giác đứng lên, muốn giống vừa rồi như vậy dọa tư luật. Tư luật rất có thú vị phiết này tiểu hắc cẩu liếc mắt một cái, ngươi mua vẫn là nhạt. Tiểu hác cẩu thấy người nam nhân này ánh mắt, mặc danh liền cảm thấy có chút dò người, đứng lên lại về sau mặt lui hai bước, lắc lắc cái đuôi tính toán coi như không nhìn thấy. Đưa tới cửa tới. Ứng vãn chỉ nhìn về phía tư luật, cho nên ngươi tới làm cái gì. Tư luật quay đầu xem nàng, ngươi không biết sao. Nga ta đã quên đây là lâm thời quyết định khả năng còn không có nói cho ngươi, ta ba nghiệp vụ cùng mặt trên người tiến hành hợp tác. Tính toán ở cái này thành thị chế tạo đặc biệt tín hiệu căn cứ, tín hiệu trong tháp ương địa chỉ liền chọn ở bên kia. Tư luật chỉ chỉ bên kia đỉnh núi, cho nên thôn hoa dương bên này đều phải bắt đầu phá bỏ và di rời, ta là phụ trách khảo sát thực địa cùng giám sát. Ứng vãn tư quan ngật cùng mặt trên hợp tác nàng đảo mạc kệ, này vừa nghe chính là mặt ngoài lý do, kiến cái tín hiệu căn cứ nào yêu cầu như vậy giống chống khua chiêng, phòng chừng là phải làm khác. Nàng cái kia tân kỹ thuật cùng tư quan ngật nghiệp vụ hợp tác có thể tác dụng với đặc thù con đường, tự nhiên không thể bị người khác đã biết. Chính là không nghĩ tới tư quan ngật thật đúng là dám phái cái không đáng tin cậy lại đây giám sát. Nhìn thấy ứng bán trong mắt hoài nghi, tư luật sách một tiếng, cảm thấy chính mình có điểm bị thương, ngươi vì cái gì như vậy xem ta. Ta đều 28, ta ba tương lai luôn là yêu cầu ta kế thừa ngươi thật khi ta không làm việc cả ngày hạt hoảng. Phải không, không thấy ra tới. Tư luật. Nếu nói như vậy ứng bán liền mặc kệ, nàng xoay người vào phòng. Tư luật vượt mức quy định đi rồi hai bước, kêu tiểu hắc cầu ấu ấu kêu hai tiếng, lùi về thảo trong ổ. Tư luật ở nàng sau lưng hỏi, ta phải tại đây ngốc thật lâu, có thể ở người này có cơm sao. Ta đưa tiền, còn hỗ trợ, thì thường cũng có thể. Ứng vãn không. Tư luật. Tiểu đồ tồi phòng ngự chỉ số mãn điểm chứ 145 vạn nhất là có cái gì tật xấu đâu. Ứng bán cự tuyệt không lưu tình chút nào, nhưng tư luật muốn ở gần đây chủ cũng là sự thật. Hắn cũng thể hiện rồi tư bản chủ nghĩa tắc phong, trực tiếp gọi người tới ở trong thôn mặt cách ứng bán không xa chỗ nào bán một miếng đất cơ, kiến một tòa nhà mới. Cấp tiền nhiều hơn, thi công tốc độ một khối lại mau còn có thể bảo đảm hoàn toàn chất lượng, phòng trừng tiếp theo kỳ tiết mục chính thức bắt đầu quay thời điểm. Hán biệt thự là có thể đủ tu sửa thành công. Thật là ở nơi nào đều không bạc đại chính mình. Ứng vãn là không thèm để ý, thôn muốn phát triển nàng liền sẽ không ngăn, chưa hôm đó thời điểm trong thôn mặt tiến người liền bắt đầu nhiều. Nàng cũng được đến thông chi, tư quan mật kế hoạch là trước tu sửa khác, thôn hoa dương bên này phá bỏ và di rời ít nhất muốn sau nửa năm đi, sẽ không ảnh hưởng ứng vãn ở chỗ này nghỉ ngơi một năm tính toán. Tư luật mấy ngày nay ở trong thành thị mặt nghỉ ngơi, Bất quá ngẫu nhiên ứng vãn vẫn là có thể nhìn đến hắn vài lần, đảo không phải cô ý ở nàng trước mặt hoảng, cùng một đoàn xuyên Tây Trăng người rõ ràng là ở khảo sát nền cùng an bài sự tình. Người trong thôn đều tụ ở bên nhau thảo luận rất nhiều lần, nói không biết thôn hoa dương đi rồi cái gì vẫn may, đến lúc này còn có thể có loại chuyện tốt này. Khai phá lực độ xuống dưới, nghe nói tương lai còn sẽ cho nguyên bản ở nơi này các thôn dân an bài chuyện khác làm. Hiện tại phá bỏ và di rời tin tức cũng ra tới, trong thôn mặt được đến tin tức ở thành thị công tác một ít người đều bắt đầu gấp trở về thăm thăm tình huống. Thôn trưởng còn tới đi tìm ứng vãn một lần, hắn trước sau vì ứng vãn một nhân tải buổi 30 vạn tình huống cảm thấy đáng tiếc, ngày đó tới tìm ứng vãn thời điểm, hắn có chút thần bí hề hề, văn văn A ta lại nhìn đến cái kia tạc tuấn tiểu tử. Thôn hoa dương lớn như vậy khai phá lực độ không phải hắn một cái thôn trưởng có thể làm chủ. Mấy ngày nay tới không ít cán bộ, thôn trưởng bồi ở bên cạnh có chút thấp thỏm lại có chút cảm thán, nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp được tư luật. Tư luật cũng là mọi người thảo luận trung tâm, thôn trưởng tuy rằng không đáp thượng lời nói nhưng cũng nghe người khác nhắc tới hắn độc thân. Thôn trưởng không biết thân phận của hắn, lập tức liền tưởng độc thân, chẳng phải là cùng vãn vãn vừa lúc xứng đôi. Ứng vãn lúc này uy tiểu hắc cẩu, nó trước hai ngày còn có chút sợ hai ứng vãn chạm đến, hiện tại có thể cho nàng sờ sờ. Nhưng nàng trước sau là điểm dơ hề hề, ứng bạn tính toán hôm nay mang nó đi trong thành bệnh viện thú cưng tiến hành kiểm tra cùng tắm rửa một cái. Nghe thấy thôn trưởng nói, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, thôn trưởng ra ra, ngươi muốn nói cái gì? Bất quá ta nghe nói hắn 28, 28 liền cái bạn gái đều không có hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta còn là cho ngươi hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm, vạn nhất là có cái gì tật xấu đâu. Nhắc tới này hắn lại nghĩ tới ứng vãn không nghĩ kết hôn sự tình, lại vội vàng thêm một câu, thôn trưởng ra ra cũng không phải là miệng, chỉ là vãn vãn ngươi đều lớn như vậy người, liền tính không kết hôn, ngươi xem ở 30 vạn phân thượng cũng nhìn xem, thật sự không được liền tính lặc. Ứng vãn, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cười nói, ta không thiếu kia 30 vạn. Ngươi đứa nhỏ này tận nói mê sảng, ngươi còn không thiếu kia 30 vạn, 30 vạn là cái gì khái niệm. Thôn trưởng vây vây tay, lộ ra có chút cảm thán thần sắc, chúng ta huyện thành hiện tại một bộ phòng 100 bình cũng bất quá liền 50 nhiều vạn, hai người đó chính là 60 vạn. Thôn trưởng chép chép miệng, thập phần cảm thán, chúng ta trong thôn, tránh nhiều nhất cũng chính là Lý Mạch Dỗ. Một tháng mới 3.000 năm, chúng ta một nhà một hộ sinh hoạt phí quanh năm suốt tháng cũng liền mấy ngàn khối, 60 vạn A. Trước 146 ta mang Ngươi đi làm kiểm tra. Này cũng không phải thôn trưởng nhiều chuyện, hắn tuy rằng là cái thôn trưởng, nhưng cả đời đều bị vây ở này trong thôn mặt, cũng không làm quá cái gì đường ngang ngõ tát. Giản dị thôn hoa dương dân quanh năm suốt tháng chính là trồng trọt bán điểm đồ vật, một hộ nhà một năm sinh hoạt phí cũng mươi mấy ngàn đồng tiền. Dùng một lần mấy chục vạn, đây là bao lớn một bút tài phú. Có đôi khi không phải người vô pháp tưởng tượng, mà là người cả đời bị nốt ở cái này địa phương, hắn chú định chỉ có cái này tâm mắt không thể đi trách cứ hắn Ứng bán ở bên ngoài đọc sách, ứng ra ra cũng đã qua đời, tuy rằng thôn trưởng cảm thấy ứng bán hẳn là không có gì khó khăn, nhưng mấy chục vạn đối nàng tới nói hẳn là không phải một bút số lượng nhỏ. Ứng bán nghi nghĩ, nói thẳng, Ngài Tổng không thể làm ta vì 30 vạn liền đáp thượng ta hạnh phúc. Không không không. Thôn trưởng xua xua tay, ta này không phải nhìn kia tiểu tử quái tuấn. Ngươi xem những cái đó dưa vẻo táo nứt thôn trưởng sao bỏ được ngươi gả qua đi, 30 vạn bọn họ không xứng với. Ứng vãn, tính ngươi muốn thật sự không có hứng thú thôn trưởng cũng không nhiều lắm sự. Thôn trưởng suy nghĩ một chút, lại nói, chân huyện bên kia hiện tại có cái đơn vị hiện tại muốn không ra một vị trí tới, một tháng 3.000 khối phúc lợi đãi ngộ đều không tồi, mấu chốt chính là ổn, ngươi phải có hứng thú. Thôn trưởng tưởng cái biện pháp, đem ngươi đưa qua đi. Ngươi một cái sinh viên về nhà tới tổng không thể lao ở nhà mặt chồng cho đi. Ứng bán cười một tiếng, nàng ý thức được có một số việc không thể lao gạt thôn trưởng này đó lao nhân, chỉ là nói tế thôn trưởng cũng vô pháp lý giải. Ứng bán liền trực tiếp thấp giọng nói, thôn trưởng ra ra, Ngài thật sự không cần ta nhọc lòng, kỳ thật ta không có nói cho ngươi, ta ở bên ngoài tránh rất nhiều tiền, ta thật không thiếu này đó, ta biết Ngài là tốt với ta, cho nên hiện tại ta phải nói cho ngươi. Thôn trưởng mở to hai mắt nhìn, ngươi ở bên ngoài làm gì? Khai công ty, bằng không ta nào có tiền về nhà trang hoàng bên này còn mua nhiều như vậy đồ vật. Thôn trưởng, hắn suy nghĩ một chút, lại kích động, hảo hài tử, ngươi nhưng đừng làm trái với loạn kỹ sự tình A Ứng vãn, nàng buồn cười nói, thật sự không phải, chính quy, ta kiếm có tiền đâu. Như vậy a thôn trưởng cái này nhưng thật ra nửa tin nửa ngờ. Khai công ty cụ thể là làm gì, thôn trưởng cũng không hiểu biết này đó, hắn hỏi nhiều nói không trừng ứng văn nói hắn cũng không hiểu, nhìn nhìn bốn phía bỗng nhiên lại thấp giọng nói, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, trong thôn mặt đại bộ phận người ta đều biết là lòng nhiệt tình, chính là cũng có mấy cái trong nhà mặt không nên thân, hiện tại nghe nói phá bỏ và di rời đều phải gấp trở về, ngươi một người không cha không mẹ, nếu như bị bọn họ. Biết ngươi có tiền những cái đó lưu manh vô lại không chừng đến làm ngươi vì trong thôn mặt làm cống hiến khi dễ ngươi. Này thật đúng là chính là sự thật. Thôn hoa dương dân phong thuần phát cũng không đại biểu địa phương khác là như thế này. Thôn trưởng liền biết cách vách thôn ra quá một cái phú hào. Khi trở về bị yêu cầu cấp trong thôn người làm này làm kia, cho mượn tiền những người đó cũng không còn. Còn nói có tiền là hẳn là mượn, khi người hiện tại đều không trở lại. Người nhiều như vậy. Tiền là dễ dàng nhất động lòng người tâm. Thôn trưởng hiểu đồ vật không nhiều lắm, nhưng đương thôn trưởng lâu như vậy, lý giải đặc biệt thấu triệt. Cũng mặt bên chứng minh rồi, hắn thật là một cái người hiền lành. Ứng văn gật gật đầu, ta biết. Thôn trưởng gật gật đầu vỗ vỗ nàng cánh tay, cũng có chút vui mừng, sau đó liền đi rồi. Tiểu hác cẩu ở nàng bên chân nhảy ô ô hai tiếng, ứng văn nói, ta mang người đi làm kiểm tra. Tiểu hác cẩu lại ô ô kêu, Không biết có phải hay không nghe hiểu. chương 147 nàng cảm thấy nàng cũng có thể. Ứng vãn ngồi xe đi trong thành đem tiểu hắc cẩu cấp kiểm tra rồi. May mà nó tuy rằng là điều tiểu thổ cẩu nhưng cũng không có cái gì tật xấu. Cấp tắm rồi liền trở nên sạch sẽ thơm ngào ngạt. Vì phương tiện, ứng vãn cho nàng lấy một cái tên. Tiểu hắc. Đơn giản, lại không cần động não, còn thông tục dễ hiểu. Nàng ôm tiểu hắc trở về thời điểm còn mang theo cười. Nhật tử quá đến an nhàn tự tại thời điểm, trên mạng phong ba lại cũng không ít. Lâm Mị bạn trai cũ còn ra một cái chuyện xấu. Nàng này bạn trai cũ cũng là cái rượu nhân, lúc trước cùng nàng ở bên nhau thời điểm cũng có gia tộc ý tứ, rốt cuộc cùng lâm ra liên hôn chỗ tốt nhiều, nhưng không chịu nổi đối phương lang thang không kềm chế được, bị diệp nghe cấp đào góc tưởng. Lâm Mị là đoạn cảm tình này người bị hại, lâm ra còn ngại nàng xem không người ở, đối nàng dù sao càng là không vừa mắt. Nàng bạn trai cũng ngược lại cảm thấy câu dẫn hắn Diệp Nghê là đơn thuần vô hại, rốt cuộc Diệp Nghê ở giới giải trí đắp nạn hình tượng chính là đoàn trang hào phóng bạch phú Mỹ, người lao hái bưng, tự nhiên cùng lâm mị không giống nhau, cho nên lâm mị so nàng hỏa. Thế gian nhân này bộ phiến vốn dĩ chính là vãn đẳng bên trong trọn lâm mị, nàng bạn trai cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức nói là nguyên bản cũng định rồi Diệp Nghê, kết quả rơi xuống lâm mị trong tay. Nghe một chút cái này nguyên bản cũng định rồi Diệp Nghe. Biết nói điều động nội bộ chính là Diệp Nghe nói, mặt liền quá lớn. Sau đó liền đã phát một cái giống thật mà là giả bằng hữu trong vòng hàm Lâm Mị kết quả bị người chụp hình phát đến nổi bộ thượng, sự tình liền nhào lớn. Cư dân mạng nhóm vốn dĩ chính là An Dưa, hơn nữa này hai đều là phú hào vòng, cho nên khẳng định có bọn họ tưởng tượng không đến con đường. Lâm Mị bạn trai cũ nói nguyên bản cũng định rồi Diệp Nghe. Khi chẳng phải là chính là nói thế gian nhân là định rồi Diệp Nghê cùng Lâm Mị đây là thật sự. Tuy rằng đại gia tưởng phá đầu đều không thể nghĩ vậy hai người là như thế nào có tư cách đáp thượng thế gian nhân đoàn phim, nhưng cũng không gây trở ngại Diệp Nghê fans lập tức giẩm chân mắng Lâm Mị không biết xấu hổ. Người qua đường mê hoặc. Nay không phải nhân ra sản xuất thương chính mình chọn lựa người, sao có thể đủ nói là Lâm Mị đoạt. Mặt khác người qua đường còn có cái nghi hoặc. Ngoài tàu vậy thuyết minh thế gian nhân nữ chủ thật đỉnh chính là lâm mị. Này tin tức còn không có công khai đâu, trong vòng mặt ngộng bức cũng không ít, những cái đó vì cái này tài nguyên trong tối ngoài sáng phân cao thấp không ít đại hoa nhóm thấy tin tức truyền ra là lâm mị thời điểm đều sợ ngây người, hiện tại lại toát ra cái dị nghe. Các nàng cảm thấy thế gian nhân chế tác phương không đến mức hạt đến nước này đi. Lâm mị miệng miệng cưỡng cưỡng có thể nói có điểm kỹ thuật diễn có thể bồi dưỡng. Diệp nghe kia tiến đoàn phim chính là cái thai nạn, ai không biết nàng chính là cái tài nguyên giả, nhưng tài nguyên giả cũng không thể tài nguyên đến vãn đẳng trên người đi thôi. Kia nàng sau lưng Diệp ra năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, quả thực không biết xấu hổ còn. Lâm Mị làm thông cáo thời điểm từ tiếu ở nàng bên cạnh thấy này tin tức thiếu chút nữa không khí cười, chỉ bằng nàng. Nàng liền thế gian nhân biên đều sờ không được, còn định rồi nàng. Ai ngươi cái này bạn trai cũ cũng thật là hiếm thấy cực phẩm, ngoại tình xuất quý không nói hiện tại còn muốn vì đương nhiệm giẫm ngươi một chân. Kỳ nữ xứng cầu vốn dĩ chính là tuyệt phối. Đối với này hai cực phẩm lâm mị cũng lười đến nói tốt, nhìn nhìn kính mặt chính mình vũ mị tinh xảo khuôn mặt, có chút vừa lòng, ta nhưng thật ra có thể lý giải diệp nghe, ta cũng chưa nghĩ đến ta có thể bị sản xuất phương lựa chọn, nàng khả năng thấy ta bị tuyển liền sinh ra một loại nàng cũng có thể hào giác. Đối nàng liếm, cẩu thổi thổi bên gối phòng, kia liếm, cẩu ước trùng liền tin